Ai ngờ dưới chân vừa trượt dẫm tới rồi chăng thượng, nguyệt thương tuyết cả người thật mạnh ngã quỵ ở đế huyền trước ngực. Tục ngữ nói đến hảo. Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, thuyền muộn lại ngổ ngửa gió. Kéo kẹt một tiếng, Sương Nhi cùng Tư Đồ Ngọc hai người đi đến, đi theo hai người phía sau còn có Ôm La Nham triển tình. Đương nhìn đến trước mắt một màn này là lúc, Tam đại một tiểu tứ cá nhân chớp chớp đôi mắt nhìn trên giường tư thế cực kỳ ái muội hai người. Sương Nhi muội muội, ta nhớ rõ phòng bếp cấp nhị tiểu thư ngao cháo. Ta như thế nào nghe thấy được một cổ hồ hương vị, có phải hay không hòa lớn? Ai nha? Đa tạ ngọc tỷ tỷ nhắc nhở, xương nhi như thế nào đem chuyện này cấp đại quên đâu, triển nhị tiểu thư cùng nô tỉ đi xem đi. Hảo, nham nhi không xem, ngượng ngùng. Nói, triển tình vương tay che ở tiểu là nham trước mặt, tam đại một tiểu tứ cá nhân như tới khi giống nhau đi thời điểm còn đem cửa đóng lại. Ghé vào đế huyền trên người nguyệt thương tuyết cắn ngôi, hận không thể đem mộ vương ra bẩm thầy vạn đoạn. Đế huyền! Ngươi muốn ăn ngươi. Đến đây đi phu nhân. Vi phu đã thoát xong rồi. Lan. Chính văn chương 177 đừng vào mặt. Nguyệt Thương Tuyết cùng đế huyền chi gian quan hệ tiến triển rất là không hài hòa. Ít nhất ở Nguyệt Thương Tuyết trong mắt này phân làm người chán ghét ái mội không rõ làm nhân tâm chung rất là khó chịu. Nhưng là ở người khác trong mắt. Vô luận là Sương Nhi Tư Đầu Ngọc vẫn là trương Long ba đồ đám người trong mắt. Nguyệt Thương Tuyết đã dán lên kiểu vương phụ nữ chủ nhân cùng với kiểu vương phi nhãn. Hơn nữa mọi người ánh mắt cũng thập phần kỳ quái, nhìn cái gì mà nhìn, ta là nhiều một cái cái mũi vẫn là nhiều cái đôi mắt. Nguyệt Thương Tuyết Trắng Sương Nhi liếc mắt một cái, nha đầu này hôm nay là làm sao vậy? Đại tiểu thư, Sương Nhi hỏi ngươi cái vấn đề. Sương Nhi nghiêm trang nhìn Nguyệt Thương Tuyết, rốt cuộc không nín được trong lòng vấn đề muốn cầu một cái thích hợp đáp án. gì vấn đề? trong thư phòng, Nguyệt Thương Tuyết một bên xử lý sổ sách một bên nhìn Sương Nhi kia trường tràn ngập vấn đề khuôn mặt nhỏ, nha đầu này muốn hỏi cái gì? Cựu Vương gia ở chúng ta Nguyệt phủ cũng có một đoạn thời gian biết đến nơi này là Nguyệt phủ, không biết còn tưởng rằng nơi này là Cựu Vương phủ. Sương Nhi vừa nói, Nguyệt Thương Tuyết cũng một bên gật đầu. Tựa như Sương Nhi nói giống nhau, từ đế huyền cùng hạ hầu giật dọn vào lạc viên thanh viên lúc sau, này hai người quả thực liền đem Nguyệt phủ trở thành Cựu Vương phủ. An nàng cùng nàng không nói, càng là đem Nguyệt phủ trở thành nhà hắn. Sương Nhi nói đúng, đây là cái vấn đề cần thiết muốn giải quyết. Liền không biết đại tiểu thư cùng Cựu Vương gia thành hôn lúc sau, Sẽ đại tiểu thư chủ tiến cử vương phủ, vẫn là Cửu vương gia tiếp tục lưu tại chúng ta nguyện phủ đâu? Phúc đang ở uống trà nguyện thương tuyết một hớp nước trà phun tới, còn hảo nẽ tránh kịp thời, bằng không đầy bản sổ sách đều xối thượng về trà. Sương Nhi ngươi có phải hay không ra ngứa, cũng dám đùa giỡn nhà ngươi đại tiểu thư. Sương Nhi thấy thế không tốt, vội vàng chạy ra thư phòng, mắt thấy đại tiểu thư đuổi theo, cũng may Trương Long nên diện đã đi tới. Đại tiểu thư, Sương Nhi cũng không dám nữa, ngài tạm tha Sương Nhi lúc này đây đi. Sương Nhi tránh ở Trương Long phía sau cùng Nguyệt Thương Tuyết chịu đựng sai, mà Trương Long cảm nhận được bên hông cặp kia tế nhuyễn tay nhỏ là lúc, một Trương mặt già tạch đỏ lên. Nguyệt Thương Tuyết sao có thể xem nhẹ rất Trương Long trong mắt khác thường, đôi tay bưng bả vai cười nhìn trước mặt hai người. Nàng ngày thường nhưng thật ra không chú ý, hiện tại nhìn xem, hai người chi dàn quan hệ tựa hồ so nàng tưởng tượng còn muốn hài hòa nhiều đâu. Ta nói Trương Long, Sương Nhi thị vệ ta nha hoàn, ngươi che chở nàng làm cái gì, chẳng lẽ là thích nhà của chúng ta Sương Nhi Vương. Vương phi đại nhân, ti chức, ti chức không dám. Bị Nguyệt Thương Tuyết như vậy vừa nói, Trương long mặt càng là đỏ lên, tránh ở Trương long phía sau Sương Nhi cũng cắn môi mặt đỏ bừng dị thường. Đại tiểu thư ngài nói cái gì đâu? Ta nói cái gì? Nga ta nhớ ra rồi, Ngọc cô nương còn có nhớ hay không Sương Nhi theo cái kia quyền khăn thượng viết chính là gì? Nguyệt Thương Tuyết vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng, lúc này, tư đầu Ngọc cũng theo Nguyệt Thương Tuyết nói đi xuống. Nô thì nhưng thật ra đã quên xương nhi muội muội theo quên khăn thượng viết cái gì tự nhưng thật ra tổng nghe xương nhi muội muội nhắc mãi cái kia ngu xuẩn đầu. Tư Đầu Ngọc ánh mắt dừng ở trương long trên người, hiển nhiên là nói xương nhi trong miệng ngu xuẩn chính là trương long. Bị nguyệt thương tuyết cùng Tư Đầu Ngọc treo chọc xương nhi mặt đỏ quả thực muốn tràn ra huyết tới, một tay bùm mặt một tay hung hăng bóp trương long eo, xoay người chạy ra. Ai u? Bị xương nhi ninh một phen, đau trương long ai u một tiếng kêu lên. Nguyệt Thương Tuyết cùng tư đầu ngọc này hai xem náo nhiệt không chê chuyện này đại người lại là nở nụ cười. Vương Phi Đại Nhân Vẻ mặt hai đoán chi sắc trương long bất đắc dĩ nhìn Nguyệt Thương Tuyết, kia sống không còn gì liên tiếp biểu tình miễn bản cỡ nào đáng thương. Hắn chính là thật vất vả mới ở xương nhi nơi đó đạt được tốt hơn cảm, hiện giờ gần nhất, lại ngâm nước nóng. Têu ai Vương Phi Đại Nhân đâu, còn có, ngươi tới đúng là thời điểm. Nguyệt Thương Tuyết ca ca bẻ khắp xương, mới vừa rồi đáy mắt ý cười tất cả tiêu tán thay thế còn lại là âm trầm hàn khí, xem trương long sống lưng phát lệnh. Nói, hắn lại như thế nào đắc tội nguyệt thương tuyết. Ngày đó ngươi chính là đối thiên thể tuyệt đối sẽ không đem giải độc sự tình nói cho đế huyền nghe. Hiện giờ khẽ ngược, đế huyền không chỉ có đã biết ngày đó phát sinh sự tình, còn mẹ nó hỏi nàng vừa lòng không hài lòng. Vừa lòng cái đại đầu quỷ. Chuyện này nhất định là trương long miệng thiếu nói cho đế huyền, bằng không không ai sẽ nói. Hoan buồng A. Vương phi đại nhân. Ty trước lúc ấy không phải thể sẽ không tiết lộ nửa câu sao? Cho nên ngươi liền tiết lộ một câu hai câu thậm chí sở hữu. Nửa híp cười mắt nguyệt thương tuyết đi bước một tới gần Trương Long, cảm nhận được sát khí Trương Long còn lại là đi bước một lui về phía sau. Vương phi đại nhân, ty trước tìm ngài tới là có việc nhi thương nghị, xem ở cựu vương ra mặt mũi thượng nhẹ điểm đánh. Ai u. Vương phi đại nhân ngài đừng vả mặt ta. Ai u. Tha mạng a, Vương phi đại nhân, đừng đánh đôi mắt. Ai u. Nguyệt phủ Thanh viên, khu khu, Hạ hầu giật bưng nước trà, túi đầu ẩn nhân ý cười. Trương Long đứng ở một bên, vẻ mặt nghẹn khuất đến chết biểu tình nhìn nhìn Hạ hầu giật, lại nhìn nhìn vẻ mặt không có việc gì người biểu tình Nguyệt Thương Tuyết trầm giọng thở dài một hơi. Giật công tử muốn cười liền cười đi, ngẹn ra tới nội thương đối thân thể không tốt, không ngại, bản công tử nhịn được. Dù sao cũng là chịu quá giáo dục cao đẳng quan nhị đại, lời nói cử chỉ đều phải khéo léo, mặc dù đối mặt bị Nguyệt Thương Tuyết đánh cùng gấu trúc giống nhau Trương Long. Hạ hầu giật vẫn là vẫn duy trì nhẹ nhàng công tử phong phạm không cười ra tiếng. Phần 113 Xem trương long này dáng vẻ, không cái 10 ngày nửa tháng sợ là khôi phục không được đi. Vương ra, ti chức có thể xin nghỉ mấy ngày sau, nội thương. Chuẩn Đế huyền ngón trỏ nhẹ đạn, chuẩn trương long nghỉ bệnh. Phu nhân, hạ hầu giật bệnh tình như thế nào? Phu cá nhân đầu A Nguyệt thương tuyết trắng đế huyền liếc mắt một cái, đem quải trượng từ hạ hầu giật bên người lấy đi. Giật công tử Ngươi thử đi đến ta bên này. Sáng sớm hết sức, Nguyệt Thương Tuyết lại vì Hạ Hầu giật chắt một châm, dược lượng so trước vài lần dùng nhiều một ít, hơn nữa lần trước kia một gốc cây thánh liên còn dư lại nửa cây, phân biệt dùng ở trường sinh cùng Hạ Hầu giật trên người. Không hổ là tuyết quốc đệ nhất thần dược, hiệu quả làm ít công to. Hạ Hầu giật đỡ ghế giữa tay vịn đứng lên, hướng tới Nguyệt Thương Tuyết nơi vị trí gian nan cất bước, nhưng mỗi mại một bước, kia toàn thân đau đớn liền dũng manh vào trái tim, đau đến hắn vô pháp hô hấp. Giật công tử Ngươi sở cảm thụ được đến đau đớn bất quá là ngày sau một phần ngàn, kế tiếp 10 ngày, ngươi sắp sửa thừa nhận càng kịch liệt đau đớn, có thể nói sống không bằng chết. Hết thể liền như Nguyệt Thương Tuyết nói như vậy, hạ hầu giật bệnh tỉnh tiến vào tới rồi một cái cuối cùng trị liệu giai đoạn, cũng là cuối cùng gông cùng siếng xích. Một khi ai qua này phi người tra tấn 10 ngày, hạ hầu giật liền không hề yêu cầu nàng. Nếu ai bất quá này 10 ngày tra tấn, hạ hầu giật đem vĩnh vĩnh viên viên trở thành một cái phế nhân. Thương Tuyết cô nương yên tâm. Năm năm cha tấn ta đều ngao lại đây, chỉ là mười ngày mà thôi. Không nghĩ tới, đương hạ hầu giật chân chân chính chính cảm nhận được kia đau đớn vây quanh là lúc, cái gọi là mười ngày lại như trăm năm như vậy dài lâu. Chính văn chương 178 khó giải quyết việc. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư tỉnh. Thanh viên công chính cùng hạ hầu giật nói kế tiếp mười ngày hẳn là chú ý cấm kỵ là lúc, xương nhi một câu là nguyệt thương tuyết xoay người hướng tới nguyệt linh nhi nơi vườn chạy tới. Xa sa mà. Liên nhìn đến kia một đạo thân ảnh ngồi xổm ngồi ở trên ngưỡng cửa, một đôi mắt to chớp chớp mê mang nhìn Nguyệt Thương Tuyết. "A di đà Phật." "Linh nhi." Nguyệt Thương Tuyết nhìn Nguyệt Linh Nhi, Nguyệt Linh Nhi chắp tay trước ngực hướng tới Nguyệt Thương Tuyết được rồi phật lễ, một câu "A di đà Phật" nhẹ giọng vang lên. "Linh nhi, ta là tỷ tỷ." Nhìn Linh Nhi vẻ mặt dại ra biểu tình, Nguyệt Thương Tuyết tâm gắt gao nắm ở bên nhau. "Vị này thí chủ, bần tăng giới ngôn." "Giới ngôn?" "Ngươi là Linh Nhi, Nguyệt Linh Nhi?" "Thí chủ đói bụng sao?" Bần tăng đi cho ngươi làm một chén thanh cháo. Nói năng lộn xộn nói từ Nguyệt Linh Nhi trong miệng thoát ra, kia lời nói hoàn hoàn toàn toàn cùng giới ngôn chết con lửa chọc một cái dáng vẻ. Mà lúc này, giới ngôn từ sân ngoại đi đến, trong tay bưng một chén thanh cháo, ở nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết thời điểm liệt miệng nở nụ cười. Thương Tuyết thí chủ, Bần tăng có lễ. Thương Tuyết thí chủ, Bần tăng có lễ. Ngồi ở trên ngạch cửa Nguyệt Linh Nhi đứng lên, học giới ngôn bộ dáng hướng tới Nguyệt Thương Tuyết lại một lần được rồi Phật lễ. Đây là Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Linh Nhi sẽ lập lại giới ngôn lời nói? Chết con lừa chọc, rốt cuộc sao lại thế này? Nguyệt Thương Tuyết một phen méo giới ngôn cổ áo, bất đắc dĩ này hòa thượng vóc dáng quá cao, Nguyệt Thương Tuyết chỉ có thể điểm mũi chân bắt lấy hắn cổ áo. Thương Tuyết Thí chủ chớ có đánh, nghe bần tăng giải thích. Thương Tuyết Thí chủ chớ có đánh, nghe bần tăng giải thích. Nguyệt Linh Nhi học giả giới ngôn cử chỉ thần thái cùng ngữ khí, khí Nguyệt Thương Tuyết hận không thể đem giới ngôn này con lừa chọc ngũ mã phanh thây mới giải hận. Thương Tuyết thí chủ, sự tình là cái dạng này. Thương Tuyết thí chủ, sự tình là cái dạng này. Bên hai một bên vang lên giới ngôn hòa thượng thanh âm, một bên vang lên Nguyệt Linh Nhi thanh âm. Giờ này khắc này Nguyệt Thương Tuyết tựa như mang thai nghe khai, song thanh nói giống nhau. Kết thúc, Nguyệt Thương Tuyết cuối cùng là minh bạch vì sao Linh Nhi sẽ học giới ngôn con lửa chọc nói chuyện. Nguyên lai like là Sương Nhi thấy Nguyệt Linh Nhi tỉnh lại liền đi thanh viên tìm Nguyệt Thương Tuyết. Lúc này, quét dắc tăng giới ngôn con lửa chọc nghe được trong phòng mặt dị động lo lắng Nguyệt Linh Nhi phát sinh chuyện gì, liền tiến vào trong phòng đi nâng khởi ngã trên mặt đất Nguyệt Linh Nhi. Nhưng hắn mỗi một câu nói, Nguyệt Linh Nhi liền lặp lại một câu, thẳng đến nghe Linh Nhi bụng cục cục rung động, lúc này mới làm Linh Nhi ngồi xuống hắn đi phòng bếp lộng một chén thanh cháo. Vì thế mới có hiện tại một màn này. Sự tình nguyên do đó là như thế, Bần Tăng thấy Linh Nhi thí chủ thần trí không rõ hơn nữa giữa mày một mạt điểm đỏ. Nếu là Bần Tăng không có đoán sai nói, Linh Nhi thí chủ hẳn là chúng một loại tà thuật. Sự tình nguyên do đó là như thế, Bần Tăng thấy Linh Nhi thí chủ thần trí không rõ hơn nữa giữa mày một mặt điểm đỏ. Nếu là Bần Tăng không có đoán sai nói, Linh Nhi thí chủ hẳn là chúng một loại tà thuật. Giới ngôn giọng nói rơi xuống, Linh Nhi một chữ không rơi lặp lại một lần. Tà thuật, người xác nhận. Bần Tăng xác nhận, năm đó Bần Tăng du lịch đi trước Nam Cương là lúc liền gặp loại này việc lạ. Nghe dân bản xứ nói đây là một loại thập phần ác độc tà thuật, có thể thao tác người ý thức. Hơn nữa chúng này tà thuật người mở hai mắt tỉnh lại ánh mắt đầu tiên sở nhìn đến người đều sẽ nhận làm chủ người nhất cử nhất động bị này thao tác, nếu người nọ tâm vô ý xấu, Linh Nhi thì chủ liền sẽ như hiện tại giống nhau lặp lại bẩn tăng ngôn ngữ cử chỉ. Giới nôn một câu thao thao bất tuyệt nói xong Linh Nhi lại lần nữa lặp lại, Nguyệt Thương Tuyết vô về có chút hơi đau giữa mày nhìn giới nôn, không khỏi hỏi. Nhưng có phá giải phương pháp? Bẩn tăng không biết, có lẽ có phá giải phương pháp, chỉ là bẩn tăng lịch duyệt tiến lên tạm thời không biết Nếu giới ngôn nói không sai nói, Linh Nhi mỗi lần mở mắt ra ánh mắt đầu tiên trô đã thấy người đều sẽ người làm chủ nhân. Đúng rồi. Nàng nhớ do quỷ cốc y dì thư chung có mấy chương là chuyên môn ghi lại tà thuật không đi cùng với phá giải tà thuật biện pháp, có lẽ có cứu Linh Nhi biện pháp. Hiện giai đoạn tới nói, Linh Nhi ở tại Nguyệt Phủ Bình An không có việc gì là nhất quan trọng, chỉ cần Linh Nhi về tới Nguyệt Phủ ở bên người nàng, nàng nhất định có thể tìm được cứu trị Linh Nhi biện pháp. a di đà Phật Linh Nhi thí chủ các nhân tự có thiên tướng, Thương Tuyết thí chủ chớ có lo lắng, Phật tổ tất nhiên sẽ phù hộ hai vị thí chủ hóa hiểm vì gì, không bằng bẩn tăng vì Linh Nhi thí chủ tụng kinh nghiệm Phật lấy vô thượng Phật pháp chấn áp Linh Nhi thí chủ trong cơ thể tà thuật. Ngươi cái chết con lửa chọc cấp lao tử câm miệng, từ giờ trở đi một chữ không chuẩn nói, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nguyệt Thương Tuyết nửa hiếp hai trong mắt, trong mắt tràn đầy uy hiếp chi ý nhìn chằm chằm dưới ngôn hòa thượng, tựa hồ chỉ cần này con lửa chọc mở miệng nói một chữ dây tiếp theo liền sẽ phi thăng thế giới tây phương cực lạc đi gặp phật tổ. giữa trưa thời điểm, nguyệt thương tuyết đi trước âu dương nhà cửa. ở tiến vào ngàn năm hàn băng vây quanh nhà ở là lúc, nguyệt thương tuyết đi trước toàn bộ võ trang bảo vệ tốt chính mình. có kinh nghiệm lần trước giao hấn, nàng nhưng không nghĩ lại bị hàn băng chi khí gây thương tích cập ngũ tạng lục phủ. T. nhưng mặc dù trên người bổ một kiện áo lông trồn áo khoác, nguyệt thương tuyết vẫn là lánh phát run. như thế nào? âu dương tuần nhìn nguyệt thương tuyết. Do hỏi Hồng Nhạn bệnh tình. Có thể trị, nhưng không hảo trị. Nguyệt Thương Tuyết lắc lắc đầu, trà sắt tay, đem lạnh băng tay nhỏ cắm ở túi áo trung sưởi ấm. Màu trắng hà hơi không ngừng mà phun ra, Nguyệt Thương Tuyết quay đầu lại nhìn thoáng qua nằm ở ngàn năm hàn băng trên giường nữ tử, tiếp tục nói: "Hồng Nhạn cô nương trong cơ thể hỏa độc tuy là mãnh liệt, nhưng cũng may không có đánh sâu vào tâm mạch, hơn nữa ngàn năm hàn băng hàn khí ngăn chặn hỏa độc, lúc này mới làm Hồng Nhạn cô nương thượng tổn một hơi tức." Ngàn năm hàn băng hàn khí tuy rằng áp chế chứ hòa độc, nhưng cũng làm Hồng Nhạn cô nương ngũ tạng lục phủ cùng với tâm mạch bị hao tổn, bị hàn khí gây thương tích. Giải trừ hòa độc cố nhiên đơn giản, chỉ cần lợi dụng hợp lý dược thảo tiến hành điều trị, hòa độc tự nhiên tự sụp đổ. Nhưng khó liền khó ở hòa độc loại bỏ lúc sau trong nháy mắt kia, nếu không có áp dụng kịp thời hữu hiệu thi thố, Hồng Nhạn cô nương liền sẽ bị ngàn năm hàn băng hàn khí phản phệ, vốn là bị thương tâm mạch cùng với ngũ tạng lục phủ lại lần nữa bị hàn khí sở đánh sâu vào đến lúc đó, liền tính là đại la thần tiên trên đời cũng vô lực xoay chuyển trời đất. nguyệt thương tuyết cũng minh bạch, tuyết quốc nội kính không phải không có y thuật cao thủ, mà là bọn họ biết muốn cứu hồng nhạn cô nương ở trong thân thể hỏa độc cũng muốn đồng thời ước chế trụ ngàn năm hàn băng hàn khí. nếu xuất hiện một kia lệch lạc, kia hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. mấy thành hy vọng. âu dương tuần nhắm hai mắt, nhấp khỏe môi một mặt chua sót chi ý, tựa hồ đã sớm biết muốn cứu trị hồng nhạn đều không phải là đơn giản việc. sáu thành. Nguyệt Thương Tuyết cấp ra cứu trị Hồng Nhạn cô nương một con số. Nàng có sáu thành hy vọng có thể cứu sống này nữ tử, nhưng tiền đề, nàng yêu cầu cũng đủ không gian không được đã chịu bất luận kẻ nào quấy rầy, cùng với yêu cầu Âu Dương Tuần toàn lực phối hợp. Chính văn chương 179 thịnh thế tới gần. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn bận rộn tướng phủ mấy cái người bệnh, không có đảo ra thời gian đi trước tụ phúc lâu, hơn nữa Linh Nhi về tới tướng phủ, Nguyệt Thương Tuyết lại muốn ở Âu Dương dinh thử cùng Nguyệt phủ qua lại chạy, càng là vội quên hết tất cả nghĩ Linh Nhi bệnh trạng, Nguyệt Thương Tuyết Phiên biến quỷ cốc y liệt thư, nhưng về loại này Tả Thuật ghi lại thiếu chi lại thiếu, chỉ là ít ỏi vài nét bút nhắc tới chút phá giải tà Thuật cần tìm được căn nguyên mới có thể. Không thể nghi ngờ, Linh Nhi sở dĩ sẽ chúng Tả Thuật, căn nguyên đó là ngày ấy áo đen nam tử. Nhưng áo đen nam tử hành tung quỷ bí, nàng đã thoát khỏi sở hữu nhận thức người đi âm thầm điều tra, nhưng không thu hoạch được gì. Linh Nhi ngoan, tỷ tỷ trước đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà ngoan ngoan chờ tỷ tỷ trở về cứ việc linh nhi như cũ không quen biết nguyệt thương tuyết nhưng nguyệt thương tuyết mỗi ngày sáng sớm đều sẽ thân thủ làm một chén muội muội thích gan canh trứng đưa đến trong viện đại tiểu thư ngài đi vội đi nhị tiểu thư liền giao cho ta cùng ngọc tỷ tỷ chiêu cố đại tiểu thư ngươi đi vội đi nhị tiểu thư liền giao cho ta cùng nguyệt tỷ tỷ chiêu cố linh nhi một bên ăn canh trứng một bên lặp lại xương nhi nói nguyệt thương tuyết cười nhẹ nhàng mà vô linh nhi đầu xoay người rời đi nguyệt phủ đi trước tụ phúc lâu tụ phúc lâu cùng tụ bảo lâu sinh ý vẫn như cũ hòa bảo Nguyệt thương tuyết là biết nhà mình sinh ý tốt không lời gì để nói, nhưng trước mắt này cảnh tượng có phải hay không có điểm quá. Long trọng, vương thúc, gần nhất tới nhà ta ăn cơm người nhiều như vậy sao? Dựa theo đạo lý tới nói, tiệm lẩu ở mùa hạ là mùa hế hàng, bởi vì thời tiết nóng bức quan hệ rất ít người thích ăn đầy người đại hán, đây cũng là nàng gần chút thời gian không có tới tụ phúc lâu cùng tụ bảo lâu nguyên nhân trí nhất. Nếu là thế kỷ 21 nói còn hảo thuyết, rốt cuộc điều hòa làm lạnh, khách hàng lại nhiệt lại cay cũng không sợ. Nhưng đây là cổ đại, hiện tại chính là giữa hệ thời tiết, như thế nào thực khách lại quần quận không ngừng nảy lên tới. Hơn nữa những người này quần áo rất là cùng nhau, không ít tiến đến tụ phúc lâu dùng cơm người đều là dị quốc người trang điểm. Bởi vì Bắc Hải Thịnh Thế quan hệ A. Vương Thúc một bên thu tiền một bên cùng Nguyệt Thương Tuyết nói gần nhất sinh ý hỏa bạo nguyên nhân. Bởi vì Bắc Hải Thịnh Thế đã xác định ở Khương Quốc Đô Thành tổ chức, làm Khương Quốc chỉ có hai nhà hương vị chính tông tiệm lầu, dũng mánh vào Khương Quốc dị quốc người tất nhiên muốn nếm thử tiên Đại tiểu thư ta cùng người nói, chúng ta mấy ngày nay buôn bán ngạch phiên này đó. Phần 114. Vương Thúc mừng rỡ không khép miệng được, tuy rằng gần nhất vội cơ hồ không có thời gian ăn cơm, nhưng tránh nhiều như vậy tiền cũng đáng. Bắc Hải thịnh thế. Nhìn non Bắc Hải thịnh thế bốn chữ, Nguyệt thương tuyết hồi ức trong đầu ký ức, kiếp trước Vân phủ là lúc, cha tựa hồ cùng nàng nói qua Bắc Hải thịnh thế. Hình như là thập quốc vì chúc mừng Bắc Hải dựng dục thập quốc ngàn năm văn minh, mỗi cách 10 năm liền sẽ ở một quốc gia đô thành tổ chức Bắc Hải thịnh thế. Đến lúc đó vô luận thập quốc tri gian phát sinh như thế nào mâu thuẫn, đều sẽ đỉnh chỉ hết thảy phân tranh, hoặc là hoàng đế hoặc là đại biểu quốc gia chư hầu vương quyền đặc phái viên đoàn, liền sẽ đi trước tổ chức Bắc Hải Thịnh Thế Quốc gia tham gia trong khi một tháng tế điện. Nghe tôi có điểm giống thế kỷ 21 Thế vận hội olympic đại khái ý tứ cũng không sai biệt mấy. Năm nay vừa lúc là trăm năm luân hồi, thương quốc gánh vác cử báo Bắc Hải Thịnh Thế quyền lực, lúc này mới sẽ có rất nhiều dị tộc người dũng manh vào đô thành, này vẫn là thiếu đâu. Chờ đến tới gần Bắc Hải Thịnh Thế kia đoạn thời gian người sẽ càng nhiều. Rất nhiều dị tộc người dũng manh vào đô thành. Kêu những người này chung cũng bao gồm Tần Quốc, Đông Dương. Một mặt ý cởi hiện lên ở khỏe môi phía trên, mắt phượng trung kia hàn ý dần dần hiện lên mà ra. Thật là tò mò lúc này đây Tần Quốc sẽ phái ai tới tham gia Bắc Hải Thịnh Thế, nhưng là ai đều hảo, một cái cũng đừng nghĩ tồn tại trở về. Bởi vì Bắc Hải Thịnh Thế quan hệ, Khương quốc đô thành dũng manh vào rất nhiều rất nhiều dị quốc người dọc theo đường đi đều có thể nhìn đến khác thường giả dạng cả trai lẫn gái bắc hải là một cái chạy xôi ngàn vạn năm biển rộng không có người đi truy tìm nàng ngọn nguồn ở nơi nào chỉ biết này con sông tĩnh xem mấy trăm tòa mấy ngàn tòa vương triều biến thiên cũng không mau nơi đến cao lầu lâm vũ cuối cùng trước mắt vết thương rồi sau đó lại là trăm phế đại hưng theo thứ tự tuần hoàn luân thiên lấy bắc hải sở phân chia ba cái lục địa cùng sở hữu mười cái đại quốc tây duyên châu Trung có tần quốc trần quốc an quốc cùng với mọi dở mà bác Nam La Châu chung có Tề quốc, Sở quốc, Triệu quốc cùng Khương quốc. Đông Thắng Châu có Tuyết quốc, Tống quốc, Tiễn quốc cùng Lương quốc. Trong đó ở Tam Châu trên đường lớn còn phân bố linh tinh Tiểu quốc, nhưng này đó quốc gia nhiều nhất lấy thành tự cho mình là, cũng không bị mười đại quốc sở thừa nhận. Về tới Nguyệt phủ, Nguyệt Thương Tuyết đơn giản rửa mặt một chút đi tới Tê Viên. Tê Viên Chung thiếu niên vẻ mặt lo lắng thật mạnh biểu tình nhìn nào đó phương hướng, mặc dù Nguyệt Thương Tuyết đi tới bên người cũng hồn nhiên không biết, suy nghĩ cái gì đâu mày đều nhớ lại. Thương Tuyết tỷ tỷ. Trần Trường Sinh quay người lại nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết, một trương Tuấn Tu khuôn mặt nhỏ hiện ra một mặt cười nhạt, cũng đem đáy mắt thần sắc che giấu thỏa đáng chỗ tốt. Thương Tuyết tỷ tỷ, ta bệnh còn có bao nhiêu lâu có thể hảo? Nếu Trường Sinh phối hợp trị liệu nói, không ra một tháng liền có thể khỏi hẳn. Nguyệt Thương Tuyết cũng không có hỏi nhiều thiếu niên này đáy mắt hận ý vì sao, nàng không quyền lợi hỏi đến cũng không nghĩ đi hỏi qua. Chính mình tồn tại cùng Trần Trường Sinh bên người mục đích rất đơn giản đó là trị liệu hảo hán bệnh tình chỉ thế mà thôi chuyện khác cùng nàng không có nửa phần tiền quan hệ tới ta cho ngươi bắt mạch nhìn xem mấy ngày nay ngươi có hay không dựa theo thương tuyết tỷ tỷ nói đi ngoan ngoan uống thuốc nguyệt thương tuyết đôi tay tìm kiếm trần trường sinh mạch tượng đương nhận thấy được kia mạch tượng trung phập phập phồng phồng chi khí khí mắt phượng trung một tia hàn ý cực nhanh hiện lên sao lại thế này thương tuyết tỷ tỷ chính là trường sinh thân thể ra cái gì vấn đề không có chẳng lẽ trường sinh không tin tỷ tỷ y thuật sao? tới đem cái này ăn. nguyệt thương tuyết từ hồng thuốc chung lấy ra một quả đan dược đặt ở trần trường sinh trong miệng, cùng trường sinh nói chuyện phiếm một lát về tới thư phòng. không lâu lúc sau, trần chắc cũng đi tới nguyệt phủ trong thư phòng. thương tuyết cô nương, ngài thác thị vệ cấp trần mỗ tiện thể nhắn, chẳng lẽ là về trường sinh sự tình? nguyệt thương tuyết gật gật đầu, nửa hiếp con ngươi, trong mắt hàn ý càng đậm. là ai phụ trách trường sinh dược thực? trần mẫu một tay đem khống, không trải qua người khác tay xem nguyệt thương tuyết biểu tình trần chắc cũng minh bạch vài phần nhưng vô luận là ăn mặc ở đi lại vẫn là cuộc sống hàng ngày hắn đều là tự mình trông giữ chưa từng từng có sai lầm lưu ý người bên cạnh ngươi có lẽ là có người nào dịch dung lan lộn tiến bảo kia trường sinh hiện tại như thế nào trần chắc lo lắng chính là trần trường sinh an nguy bắc hải thịnh thế càng ngày càng gần hắn muốn ở bắc hải thịnh thế phía trước đem trường sinh mang ly khương quốc nếu không đám kia người tất nhiên sẽ tìm được trường sinh trần tiên sinh yên tâm Trường sinh đã không ngại, hiện tại việc cấp bách là cha ra trường sinh bên người tiềm tàng nguy hiểm. Nguyệt Thương Tuyết Sáng tỏ Trần Trường sinh cùng Trần Trác hai người thân phận đơn giản, nhưng này không phải nàng muốn quan tâm. Nàng sở quan tâm chính là Trường sinh an nguy, Trần Trường sinh là bệnh nhân của nàng, người nếu ở Nguyệt Phủ ai cũng đừng nghĩ thương tổn hắn nửa phần. Chính văn chương 180 này chỉ số thông minh. Đêm, gió nhẹ phất quá, nhộn nhịp Khương Quốc Đô thành chút nào không thể so ban ngày quặn cư nhiều ít. Ngược lại càng là có một loại khác náo nhiệt. Trên đường cái lui tới thiếu nữ top 5 top 3 tụ ở bên nhau che mặt cười nhìn đi ngang qua tài tử, mà các tài tử tổng hội múa may trong tay quạt xếp ngâm thơm một đầu tới thu hoạch thiếu nữ phương tâm. tụ phúc lâu chung, Nguyệt Thương Tuyết nhìn đói chết quỷ đầu thai hạ hầu vô song, hảo tâm đem một mâm thịt dê đặt ở xôi chảo cái lẩu, rồi sau đó vứt ra tới bỏ vào trong chén. Từ từ ăn, không ai cùng ngươi đoạt. Nàng tựa hồ có một đoạn thời gian chưa từng thấy hạ hầu vô song. Nghe nói hạ hầu vô song bị lao hầu ra buộc bối khóa, lại còn có cùng lao hầu ra đánh đố tất nhiên có thể ở năm nay triều thị thượng đạt được thứ tự. Không phải Nguyệt Thương Tuyết không tin hạ hầu vô song, chỉ là thứ này mạch não cùng người bình thường không quá bình thường, chính mình rõ ràng am hiểu võ thuật cố tình cùng lao hầu ra đánh đố thi đậu văn khoa công danh. Tục ngữ nói thuật có chuyên tấn công, hạ hầu vô song chính mình cho chính mình đào hố sợ là điển không thượng. Tiểu ra cùng ngươi nói, trong khoảng thời gian này lão nhân nhưng đem tiểu ra xem nghiêm cấm. Hận không thể một con muỗi bay ra tới đều phải lấy dao long thương cấp chọc chết. Hạ Hầu Vô Song gấp một chiếc đũa chậm rãi thịt dê đặt ở trong miệng, mấy ngày không gặp, hắn đối Thương Tuyết tưởng niệm càng là nùng liệt. Thương Tuyết, ngươi yên tâm, tiểu gia nhất định có thể thi đậu công danh, sau đó đường đường chính chính nên thú ngươi. Một đôi màu hổ phách con ngươi thiêu đốt lừng hực liệt hỏa, Hạ Hầu Vô Song tin tưởng chính mình nhất định có thể thi đậu cái hảo thứ tự, sau đó chính thức cùng Nguyệt Thương Tuyết cầu hôn. Tiểu Hầu gia thân phận cao quý Thương Tuyết không xứng mới vẫn là thỉnh tiểu hầu gia khắc tìm nàng hoan đi. Đây là Nguyệt Thương Tuyết lần thứ N cự tuyệt hạ hầu vô song, không phải cái kẻ điếc đều có thể nghe ra tới hạ hầu vô song cùng Nguyệt Thương Tuyết chi gian không thể nào, nhưng mỗi hầu gia bám giết không tha tinh thần thực sự làm người kính nể. Không có việc gì, tiểu gia không chê ngươi, ăn còn đổ không được ngươi miệng. Nguyệt Thương Tuyết khẽ mắt giật tăng tăng, thứ này giả ngu giả ngơ bản lĩnh thật là càng tốt hơn. Nửa canh giờ lúc sau, hạ hầu vô song từ cửa sổ lại nhảy đi ra ngoài thừa dịp bóng đêm lén lút về tới hầu gia phủ. Mà lao hầu gia đã sớm biết nhà mình tiểu nhi tử đi làm cái gì, nhìn kia nói lén lút thân ảnh lén quay về phòng, hạ hầu hùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Phu nhân A, nhà ta này ngốc nhi tử nhưng sao chỉnh A? Hạ hầu hùng thật sự không biết chính mình hẳn là dùng biện pháp gì tới chặt đức tiểu nhi tử yêu đơn phương bệnh, ai đều có thể nhìn ra được tháng sau thương tuyết là kiểu vương gia nữ nhân, nhưng nhà hắn ngốc nhi tử lại căn bản không thèm để ý chuyện này. Một hai phải thi đấu cái cái gì công danh cùng kiểu vương gia công bằng cạnh tranh. Hầu ra, ngươi đương vô song thật sự không hiểu sao. Biết nhi chi bằng mẫu, hạ hầu phu nhân nhìn hạ hầu vô song ánh mắt lại là trước mắt ôn nu. Ngươi thấy vô song chuyện gì đối một việc như thế chấp nhất quá, mặc dù Nguyệt thường Tuyết không thích vô song, ngươi có từng nhìn đến vô song từ bỏ quá. Hạ hầu phu nhân một câu làm hạ hầu hùng sửng sốt như vậy một lát. Nhưng, nếu là như vậy đi xuống, thương đến chỉ có tiểu tử túi. Nhưng vô song trở nên hiểu chuyện Nhi, này liền hảo. Sở hữu có một số việc không thể chỉ xem một mặt. Nghe phu nhân như vậy vừa nói, dối rắm ở hạ hầu hùng tâm chung cái kia kết cũng dần dần tản ra tới. Ai? Thôi thôi. Nhi tử đã trưởng thành, vô song sự tình khiến cho chính hắn đi làm chủ đi. Chỉ hy vọng tiểu tử thúi có thể sớm một chút tránh thoát ra tới, đừng ham đến quá sâu. Hạ hầu vô song rời đi tụ phúc lâu sau không lâu, Nguyệt Thương Tuyết cũng chuẩn bị ôm sổ sách hồi Nguyệt Phủ xử lý chứng ngủ Nhưng ai biết, lại cố tình gặp kẻ thù, còn không ngừng một người. Một tòa cầu đá thượng, Nguyệt Thương Tuyết ôm sổ sách chính đi tới, nên diện ba người đi đến Nguyệt Thương Tuyết bên người là lúc Nguyệt Tử Giang giơ tay một hồi, đem nàng trong lòng ngực ôm sổ sách đánh rớt dưới cầu. Theo dòng nước, sổ sách phiêu phù ở trên mặt nước chảy về phía phương xa. Ai u, ngượng ngùng, bổn thiếu gia không thấy được. Đây là Nguyệt Tử Giang trở lại đô thành sau lần thứ hai nhìn thấy Nguyệt Thương Tuyết, hắn vĩnh viễn đều quên không được tiện nhân này mang cho chính mình thương tổn. Từ Vinh thành trở về là lúc hắn liền thề, ngày đó Sở đã chịu sỉ nhục nhất định phải làm Nguyệt Thương Tuyết trăm lần ngàn lần hoàn lại trở về. Phanh, một trận bọt nước vẩy ra nơi nơi đều là, khởi tay lạc tay chi gian, Nguyệt Thương Tuyết đem Nguyệt Tử Giang Tử trên cầu ném đi xuống. Ai u, không hao ý tứ, bổ tiểu thư không thấy được ném xuống đi đồ vật là cá nhân. Ăn miếng trả miếng, Nguyệt Thương Tuyết mắt vượng trung cười lạnh liên tục. Liên này chỉ số thông minh còn tưởng cùng nàng đấu, Nguyệt thị tông môn gen có phải hay không đột biến thoái hóa? xoay người, mắt phượng dừng ở Đế Vân Hiên cùng Nguyệt Thanh ngưng trên người, Nguyệt Thương Tuyết rất đuôi mắt vẻ mặt không tức nhìn hai người. Hai người hơn nữa ngã xuống Nguyệt Tử Giang đều là một thân thường phục, nghĩ đến là không nghĩ bại lộ thân phận. Nhìn cái gì mà nhìn, các ngươi hai cái thủ hạ bại tướng liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. Nguyệt Thương Tuyết cuồng vọng lời nói làm Đế Vân Hiên cặp kia trong mắt tàn khốc dần dần dài, một mạn hồng ảnh cực nhanh xuất hiện ở trước mặt, Đế Vân Hiên bàn tay vung lên liền muốn bóp chặt Nguyệt Thương Tuyết cổ, nhưng xuống tay là lúc lại phát cái không đánh nhau, thanh đông phá miếu, ai không đi ai túng. giọng nói rơi xuống, nguyệt thương tuyết thả người chợt lóe kia nói bóng trắng biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong, theo sát sau đó đế vân hiên nguyệt thanh ngưng cùng du lên bờ biên nguyệt tử giang, nhưng ai cũng chưa từng nghĩ đến chính là, liền ở vài đạo thân ảnh biến mất không lâu lúc sau, nguyên bản hẳn là đi trước thành đông phá miếu quyết chiến nguyệt thương tuyết lại một lần xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong, ánh trăng dưới, một đôi mắt vượng nhìn biến mất ở trong tầm mắt ba đạo nhân ảnh, tràn đầy khinh bỉ cùng chao phúng Liên này chỉ số thông minh, ai? Nàng đều lười đến cùng loại này chỉ số thông minh người hô khí, biết rõ là cái ngốc tử còn cùng ngốc tử sinh khí, kia không phải càng ngốc sao. Nhìn tùy thủy phiêu lưu biến mất ở cuối sổ sách, Nguyệt Thương Tuyết đành phải đường cũ phản hồi đi trước tụ phúc lâu đi lấy sao lưu sổ sách. Không chờ đi lên vài bước, Nguyệt Thương Tuyết dừng bước chân, xoay người hướng tới nào đó phương hướng nhìn lại. Đương nhìn đến trên gác mái kia một mặt nhu hòa ánh mắt là lúc, nam nhân dơ lên chén rượu kính Nguyệt thương tuyết Nguyệt thương tuyết đầu tiên là sửng sốt bất quá vẫn là đáp lại nam nhân một tia cười nhạt. Nay cười nhìn như tươi đẹp vô hại, kỳ thật tràn ngập cảnh cáo chi ý. Trên các mái, một thân màu xanh đá áo dài nho nhã nam tử loạn trọng ly trung rượu ngon, ánh mắt nhìn chầm chầm kia nói sớm đã biến mất ở trong tầm mắt thân ảnh, khỏe môi ý cười càng là nùng liệt. Phần 115 Nguyệt thương tuyết sao, ta cái này tiểu biểu muội nhưng thật ra thú vị đâu. Nam tử khỏe mắt một chút lệ trí quyến rũ phần Kia trong mắt một kia lưu quang mị hoặc hết sức, một trương hoa dung nguyệt mạo tuấn ngạn mặc dù là nữ nhân nhìn cũng muốn hổ thẹn không bằng. Công tử, ngài thật sự muốn lưu tại Khương Quốc loại địa phương này sao? Tộc trưởng còn chờ ngài xong xuôi chuyện này trở về đâu? Canh giữ ở nam tử bên người thị vệ vẻ mặt oán trách biểu tình, hắn nhưng không nghĩ lưu tại Khương Quốc nhìn nguyệt thương tuyết gương mặt kia khiến cho người hết muốn ăn, công tử như thế nào còn sẽ nghĩ lưu tại Khương Quốc? Húng hồ này bác hải thịnh thế càng thêm tới gần. Đến lúc đó thập quốc sôi nổi dũng mãnh vào Khương quốc Đô Thành, nếu những cái đó hoàng tộc nhúng tay nói, bọn họ sợ là sẽ không thoải mái mà tìm được kiểu chuyển linh lung châu. Chính văn chương 181 Sương Nhi mắt mù sao Nguyệt Phủ Có lẽ là bởi vì Bắc Hải thịnh thế sắp tới gần quan hệ, Khương quốc Đô Thành dũng mãnh vào dị quốc người càng ngày càng nhiều, tụ phúc lâu cùng tụ bảo lâu sinh ý mỗi ngày trật nít. Đặc biệt khó khăn nổi lên một cái đại sớm, Nguyệt Thương Tuyết đánh ngáp an thanh cháo. Linh Nhi đâu? Nhị tiểu thư cùng triển tình tỷ ở bên nhau đâu? Sương Nhi rót một ly trà đặt ở Nguyệt Thương Tuyết trước mặt, vẻ mặt lo lắng trì ý. Nhị tiểu thư bệnh giống như càng ngày càng nghiêm trọng, tối hôm qua thượng ta nhìn đến nhị tiểu thư chính mình đi lên, nếu không phải ta cùng ngọc cô nương ngăn cản xuống dưới, không biết nhị tiểu thư sẽ đi nơi nào. Sương Nhi nói cũng làm Nguyệt Thương Tuyết một viên lo lắng tâm càng làn lùng lên, lên, Linh Nhi vấn đề trước sau trong lòng nàng tản ra không đi, dựa theo giới ngôn ý tứ, yêu cầu tìm được vấn đề căn nguyên. Chỉ có đem áo đen nam tử giết, Linh Nhi mới có thể khôi phục bình thường. Chính là áo đen nam tử hành tung quỷ dị thực, từ ngày ấy lúc sau liền không còn có áo đen nam tử tung tích. Đại tiểu thư, ngài muốn làm cái gì? Sương Nhi thấy Nguyệt Thương Tuyết mới vừa ăn một lát cháo liền vắt hồng thuốc rời đi, nhìn nhà mình đại tiểu thư dần dần biến mất bóng dáng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hiện tại toàn bộ Nguyệt phủ không là đại tiểu thư chống đỡ, cũng không biết khi nào là cái đầu, cũng may Cửu Vương gia là thiệt tình thực lòng sùng ái đại tiểu thư không giống nào đó hoàng tử như vậy vô tình vô nghĩa. Hiện giờ nhị tiểu thư cũng đã trở lại, tuy rằng nhị tiểu thư trạng thái cũng không lạc quan, nhưng tóm lại về tới ra, tướng ra dưới mặt đất cũng nên yên tâm. Đông dưng, trước kia hình ảnh không ngừng hiện lên ở trong ốc bên trong, khi đó tướng phủ một mảnh tường hòa, mặc cho ai cũng không biết sẽ phát sinh cái loại này cực kỳ bi thảm sự tình. Hốc mắt không khỏi đỏ lên, Sương Nhi thu thập nổi lên chén đũa rời đi phòng, mới vừa đi ra sân thời điểm liền gặp Trương Long Sương nhi như thế nào khóc? Trương Long nhìn Sương Nhi đỏ bừng hốc mắt không khỏi hỏi ra khẩu trong giọng nói lo lắng chi ý biểu lộ không bỏ sót nghe Trương Long quan tâm thăm hỏi Sương Nhi đỏ mặt, phất tay háo trà lau khoe mắt nước mắt vội vàng lắc lắc đầu gió cắt thổi vào đôi mắt Trương Long đại ca thương thế nào nhìn Trương Long một trương so gấu trúc còn muốn bầm tím bất kham gương mặt Sương Nhi chỉ một tiếng bật cười Sương Nhi cũng đừng cười ta Vương Phi đại nhân xuống tay cũng quá độc ác Trương Long cũng không nghĩ tới Nguyệt thương Tuyết xuống tay như vậy tàn nhẫn. Suýt nữa đem hắn đầu cấp đánh gãy xương. Đúng rồi, Vương Phi Đại Nhân ở sao? Đại tiểu thư vừa mới rời đi không lâu, ngươi tới thời điểm không thấy được đại tiểu thư sao? Trương Long lắc đầu, hắn tới thời điểm vẫn chưa nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết. Chờ Vương Phi Đại Nhân trở về lúc sau, làm phiền xương nhi cô nương chuyển cáo Vương Phi Đại Nhân một tiếng, liền nói Vương ra có việc nhi tìm nàng thương nghị. Hảo, xương nhi nhất định sẽ chuyển cáo đại tiểu thư, ngươi chờ một chút. Thấy Trương Long phải đi, xương nhi gọi lại Trương Long. Xoay người chạy tới trong viện, chờ đến ra tới thời điểm đem trong tay màu trắng bình sứ nhét ở nam nhân trong tay. Sắt một sắt đi, một khuôn mặt cùng gấu trúc dường như quái khó coi. Nhìn trong tay rực bình, Trương Long cái mặt già kia đỏ lên. Sương Nhi thật tốt. Hảo cái gì hảo, ta chỉ là xem ngươi đỉnh cái này gấu trúc mặt sợ ngươi dọa đến nhị tiểu thư thôi. Sương Nhi tìm cái lấy cớ, gương mặt kia lại sớm đã hồng không giống cái bộ dáng. Bên này, Sương Nhi cùng Trương Long hai cái tình trạng ý tiếp, nhưng âm thầm. Liên can thị vệ lại là nửa hiếp hai mắt nhìn hai người, trong mắt cái loại này khinh bỉ chi ý miễn bản có bao nhiêu nùng liệt. Ba đủ ngươi nói xương nhi có phải hay không mắt ngủ? Chúng ta nhiều như vậy, tuấn đàn ông trướng mắt, cố tình coi trọng trương long cái kia đại quê mùa. Chính là, ngươi nhìn xem các ngươi kiểu vương phủ thị vệ cái nào không thể so trương long lớn lên đẹp, nhưng hôm nay đâu lại bị trương long đoạt trước. Hâm mộ cái gì hâm mộ, có bản lĩnh các ngươi cũng đuổi theo ngọc cô nương à? đừng lấy ta Lão Tử không biết các ngươi trong lòng từ gì. Lão Tử nói cho các ngươi, Ngọc Cô Nương là Lão Tử coi trọng, ai cũng không chuẩn cùng ta đoạn, bằng không chúng ta ra tay thấy thực lực. Ai hui, thật sự cho rằng chúng ta Nguyệt Phủ Thị Vệ sợ các ngươi cửu Vương Phủ Thị Vệ không thành, có bản lĩnh tìm một chỗ đánh một trận, ai thắng Ngọc Cô Nương chính là ai. Đánh liền đánh, sợ các ngươi này đàn mọi dở a. Trước một giây đồng hồ cửu Vương Phủ Thị Vệ cùng Nguyệt Phủ Thị Vệ vẫn là một cái chiến tuyến liên minh. Một đám đều vì Dương Nhi coi trọng Trương Long mà cảm thấy không đáng giá, dây tiếp theo vốn nhờ vì Ngọc Cô nương rốt cuộc thuộc sở hữu với ai vấn đề hai bên Dương cung bạc kiếm. Một đám ngu ngốc. Tang đoái nhìn hùng hổ hai bắt nhiều, hai bàn tay rơi xuống, một cái tát đánh vào ba đổ trên đầu, một cái tát đánh vào Cửu Vương phụ thị vệ Hàn Hành trên đầu. Bao lớn cá nhân, các ngươi thích có cái dám dùng, chính yếu là người ta Ngọc Cô nương thích ai. Từ từ đồ Ngọc tiến vào nguyệt phủ lúc sau, kia cảm giác giống như là dê béo rất vào ổ sói bên trong. Ngọc cô nương lớn lên như vậy Mỹ, liền tính trên mặt có thương tích sẹo cũng không đáng ngại, mấu chốt là tính cách ôn nhu người lại hảo, nếu có thể cưới về nhà đường tức phụ kia chính là đã tu luyện mấy đời phúc khí đâu. Không chỉ là ba đồ đánh tư đầu Ngọc chú ý, ngay cả kiểu vương phủ thị vệ cũng có không ít thích tư đầu Ngọc. Nhìn nhất bang đại lao ra một lời không hợp liền phải đánh lên tới tư thế, tàng đoá than khẩu một hơi. Ngọc cô nương là đi theo chủ nhân từ Tần Quốc đi vào Nguyệt Phủ, tuy rằng không biết Ngọc cô nương thân phận thật sự là cái gì nhưng tang đoá có thể cảm giác được đến ở ngọc cô nương trên người tất nhiên đã xảy ra đáng sợ sự tình. đừng mẹ nó tất tất, các ngươi mấy cái đi Âu Dương nhà cửa bảo hộ chủ nhân gần nhất không sao thái bình. nếu là chủ nhân có cái gì ngoài ý muốn lao nương làm thịt các ngươi. là tang đoá đại tỷ đang ở Âu Dương dinh thự Nguyệt Thương Tuyết cũng không biết Nguyệt Phủ bọn thị vệ cùng Cửu Vương phụ thị vệ đã nổ tung nổi. lúc này nàng chỉnh tập trung tinh thần đem ngân châm đâm vào hồng nhạn huyệt vị phía trên. nhưng đây là cái kỹ thuật sống tương đương tinh tế kỹ thuật sống. Nếu là người bình thường nói còn hảo thuyết, nhưng là ở ngàn năm hàn băng trên giường hồng nhạn ra thịt như băng giống nhau, muốn đem một quả thon dài ngân châm chuẩn xác đâm vào huyệt vị trung, yêu cầu hao phí nhất định tâm thần. Huống hồ, mặc dù là mặc vào thật dày áo lông trồn áo khoác, nguyệt thương tuyết cũng ngăn cản không được quá dài thời gian hàn khí ăn mòn, mỗi cách một đoạn thời gian liền phải chạy ra nhà ở ở phơi phơi ánh mặt trời đuổi đuổi hàn khí. Bằng không nói, hồng nhạn cô nương không chỉ hảo Nàng ở đem mạng nhỏ cấp đáp đi vào thì mất nhiều hơn được. Một cây ngân châm rơi xuống, Nguyệt Thương Tuyết trà sát đông cứng đôi tay rời đi phòng. Âu Dương Tuần chờ ở ngoài cửa, một đôi màu bạc con ngươi nhìn ra khỏi phòng Nguyệt Thương Tuyết dò hỏi hồng nhạn ý tình huống. Như thế nào? Tiến triển còn tính thuận lợi, hôm nay trị liệu tạm thời đến nơi đây, ngày mai lúc này còn làm phiền Tuần Công Tử chuẩn bị tốt ta nói hết thể đồ vật. Nói vậy cùng một thân áo đơn Âu Dương Tuần, cực nóng Dương Quang hạ. Nguyệt Thương Tuyết bỏ cáo lông trồn áo lông tròn áo khoác xách theo hỏng thuốc lên xe ngựa rời đi Âu Dương phủ đệ, hảo sau một lúc lâu mới ấm áp lại đây. Thật mẹ nó lạnh. Chính văn chương 182 Tam trưởng lão khuyên bảo. Trở lại Nguyệt phủ phía trước Nguyệt Thương Tuyết đi trước một chuyến tụ phúc lâu. Tụ phúc lâu vẫn là bận rộn vô cùng, Vương Thúc nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết là lúc chỉ chỉ trên lầu, Kiểu ý tứ là nói Tam trưởng lão bọn họ lại tới nữa. Tụ phúc lâu lầu 2 nhã gian trung, ba cái lão nhân trong tay chén rượu va chạm ở bên nhau. Hơi say bộ dáng thật sự muốn cho Nguyệt Thương Tuyết đánh tơi bởi ba người một đốn. Tính! Nàng cũng không phải không biết này ba cái lao giả là cái gì đức hạnh, hà tất cùng này ba người trí khí đâu. Ai u, Thương Tuyết nha đầu tới, nhưng xem như chờ đến ngươi, tới tới tới ngồi bên này. Tam trưởng lao phất phất tay, rồi sau đó lo chính mình đem một mâm mới mẻ thịt dê bỏ vào xôi trào cái lẩu chung Tam trưởng lão lao hầu ra, khổng phu tử. Các ngươi mỗi ngày ăn không nị sao. Ba người cơ hồ mỗi ngày đều tới tụ phúc lâu tiệm lẩu cỏ ăn cọ uống, không những như thế còn ngoài ra còn thêm đóng gói. Nàng biết nhà mình cái lẩu hương vị mỹ vị vô cùng, nhưng cho dù là mỗi ngày ăn cũng sẽ ăn nị đi, trái lại trước mặt này ba người lại là vẻ mặt ăn không đủ biểu tình. Như thế nào sẽ nghỉ đâu, chúng ta có thể đổi đa dạng ăn A. Bởi vì say rượu quan hệ, tam trưởng lao gương mặt đỏ bừng, ở xứng với kia một đầu hoa dâm đầu tóc cùng lông mày, thì cả mười phần. Nha đầu nghiêu tới vừa lúc, Chúng ta ba cái lao ra hỏa ở chỗ này chờ ngươi đã nửa ngày. Hạ Hầu hùng bỏ thêm một mồm to thịt dê đặt ở trong miệng, Tam trưởng lão cùng Khổng Phu Tử vốn định ăn vừa mới ra nồi thịt dê, nhưng gì cũng không vớt đến. Hoa Sen tiết ngày đó sự tình bản hầu gia đã nghe thị vệ nói, đám kia sát thủ chung không chỉ có có Nguyệt thị tông môn thị vệ, còn có U Minh các sát thủ. U Minh các? Nguyệt Thương Tuyết đã không ngừng một lần nghe được U Minh các này ba chữ. Đến tột cùng U Minh các là cái dạng gì tồn tại? Tướng phủ bị diệt môn cùng nó có quan hệ, chính mình bị lần lửa tám sát cũng phần lớn cùng U Minh Các thoát ly không được căn hệ, thậm chí, Nguyệt Thương Tuyết hoài nghi linh nhi sự tình cũng cùng cái này tổ chức có lớn lao liên hệ. Hầu ra, ngươi có thể cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói một chút về U Minh Các sao? Cửu vương ra không cùng ngươi nói sao? Hạ hầu hùng nhưng thật ra sửng sốt một chút, Nguyệt Thương Tuyết như thế nào hỏi hắn tới, hắn còn tưởng rằng đế huyền kia tiểu tử đã sớm cùng Nguyệt Thương Tuyết nói về U Minh Các sự tình. U Minh cắt là trên giang hồ một cái cực kỳ thần bí thế lực, hơn nữa này cổ thế lực niên đại xa xăm căn cơ khổng lồ, có thể tường thuật đến mấy trăm năm trước. Hạ Hầu Hùng nói cái về U Minh cắt kỹ càng tỉ mỉ. Này ba chữ ở giang hồ nhân sĩ trong mắt có thể nói là tà ma yêu đạo, mấy trăm năm qua giang hồ chính nghĩa chi sĩ không ít đều chết vào U Minh cắt trong tay. Hơn nữa cái này tổ chức hắc bạch lưỡng đạo toàn thông, tổ chức lại thập phần thần bí. Nhưng này đó đều không phải là mọi người cố kỵ nhân tố. U Minh các chân chính khủng bố địa phương là hắn thế lực trải rộng ta quốc, phàm là bị U Minh các người theo dõi, kia hậu quả đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tướng phủ chính là cái ví dụ. U Minh cắt sao? Nửa híp mắt phượng, nguyệt thương tuyết trong mắt Hàn Ý dần dần hiện lên mà ra, Tam trưởng lão nhìn thoáng qua hạ hầu hùng ý bảo hắn đừng nói thêm gì nữa. Nha đầu, lão phu có chút việc nhi tưởng cùng ngươi nói. Tam trưởng lão buông trong tay chiếc đũa, khó được mở hai mắt nhìn nguyệt thương tuyết. "U, Tam trưởng lão ngươi còn có mắt ta. Phần 116. Ngày thường tam trưởng lão luôn là cười tủm tìm bộ dáng, từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến gặp được bạch mì mau căn bản nhìn không tới đôi mắt. Bị nguyệt thương tuyết trêu chọc, tam trưởng lão chọn chọn dâu. Đừng náo, bổn trưởng lão cùng ngươi nói điểm chính sự nhi, cái kia hạ hầu hiền đệ khổng hiền đệ, chúng ta danh nhi lại tụ, Lão phu muốn cùng thương tuyết nói điểm nhà mình sự tình. Thành, kia chúng ta ngày mai lại tụ. Hạ hầu hùng cùng khổng thiên sơn minh bạch tam trưởng lão tính toán cùng nguyệt thương tuyết nói cái gì Tuy rằng vẫn là có điểm tò mò, nhưng này dù sao cũng là nhà người khác ra sự bọn họ cũng không hảo bằng thính. Hai người rời đi hết sức, tam trưởng lao lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Nha đầu, triển ra sự tình ngươi tham dự sao? Không có A, ta cùng triển ra người lại không quen thuộc. Nguyệt Thương tuyết cho chính mình đổ một chén rượu, bưng chén rượu thanh thiển một ngụm thuần hậu rượu ngon, nét mặt biểu lộ một tia ý cười làm tam trưởng lao lại lần nữa cau mày. Nha đầu! có một số việc tùy tiện ngươi như thế nào chơi xảy ra chuyện nhi láo phu cho ngươi chịu trách nhiệm nhưng là triển ra sự tình ngươi không cần nhúng tay tam trưởng lao khó được có nghiêm trang thời điểm nhưng càng là như vậy nguyệt thương tuyết liền càng là tò mò lên ta có thể biết được nguyên nhân sao bởi vì cửu chuyển linh lung châu nguyệt thương tuyết lần đầu tiên nghe được cửu chuyển linh lung châu này năm chữ vẫn là từ hạ hầu giật trong miệng biết được hạ hầu giật nói qua cửu chuyển là lướt chung có chín viên từ liền cái gia tộc phụng dưỡng hơn nữa người thủ hộ. Nguyệt gia cùng triển gia đó là 9 đại gia tộc chi nhị, nhưng theo triển gia từ từ điêu tàn, không ít người đều đánh thượng triển gia chủ ý. Nha đầu, trải qua trong khoảng thời gian này đủ loại phát sinh sự tình tới xem, nói vậy ngươi cũng nên biết cửu chuyển là lướt chung tồn tại. Tam trưởng lão liếc mắt một cái liền xem thấu Nguyệt Thương Tuyết trong lòng tưởng cái gì, cũng xác nhận trước mặt nha đầu chết tiệt kêu biết cửu chuyển linh lung châu, hơn nữa nhúng tay triển ra sự tình. Nguyệt Thương Tuyết không có phủ nhận, chờ đợi Tam trưởng lao bên dưới. Cổ truyền Linh Lung Châu là từ 9 thần thú biến ảo mà thành, phân biệt từ 9 đại gia tộc cung phụng bảo hộ, chúng ta Nguyệt gia cũng là bảo hộ gia tộc chi nhất, Triển gia cũng là như thế. Tam trưởng lão nói về phụng dưỡng Cửu truyền Linh Lung Châu gia tộc lịch sử, kéo dài ngàn năm Nguyệt gia cùng Triển gia đều là Khương quốc phồn thịnh một cái cường đại thị tộc. Nhưng là tùy theo thời gian trôi đi, Nguyệt gia hình thành chính mình cường đại hàng rào, có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực. Tuy rằng ở trăm năm trước một lần họa loạn chung làm Nguyệt gia cùng Triển gia đều tổn thất 8 phần cao thủ, Nhưng cuối cùng Nguyệt Gia vẫn là bằng vào tự thân ưu thế chứ hàng xung dưới, mà triển ra lại ở kia một lần trong chiến tranh bị thương căn cơ, lúc này mới không thể không cùng Khương Quốc hoàng tử đế thị hợp tác. Hợp tác? Đúng vậy, hợp tác. Cựu chuyển linh lung châu bên trong cất giấu kinh thiên bí mật, mỗi một viên cửu chuyển linh lung châu trung sở ẩn chứa năng lượng đều là thường nhân vô pháp đánh giá, cảnh này khiến bao nhiêu người đều ở đánh cửu chuyển linh lung châu chú ý. Mà từ từ điều tàn triển ra biến thành này, nhóm người đồ ăn trong mầm. Tại đây trăm năm bên trong bị chậm rãi như tầm ăn lên, bất đắc di dưới mới có thể cùng hoàng tộc liên minh. Triển gia nữ tử tiến cung trở thành đế thị thế tử, mà đế thị tắc muốn cung cấp che chở, làm triển gia người vô ưu sinh hoạt ở khương quốc bên trong. Hết thể sự tình buồn tướng an không có việc gì, loại này liên minh trạng thái liên tục đến nay, thẳng đến tướng phủ bị trong một đêm tàn sát, mãn môn người chỉ may mắn tồn tại ba người, hơn nữa một người còn bị bắt đi. Tướng phủ bị diệt môn bất quá là sở hữu sự tình một cái bắt đầu mà thôi. Đương tướng phủ sự tình phát sinh lúc sau, triển thiên dương liền dự cảm tới rồi về sau sẽ phát sinh sự tình. Từ từ, đang lúc tam trưởng lão nói về cựu chuyển linh lung châu cùng với Nguyệt gia triển ra sự tình là lúc, Nguyệt thương tuyết đánh gây tam trưởng lão lời nói. U minh các tàn sát tướng phủ mục tất nhiên là bởi vì cái kia cựu chuyển linh lung châu, nhưng dựa theo lẽ thường tới nói, nếu là thực sự có cựu chuyển linh lung châu nói ai đều hẳn là mới được đến nó hẳn là gửi ở Nguyệt thị tông môn càng vì an toàn. Chính văn chương 183 thí chủ chớ có bán ta. Nguyệt Thương Tuyết cùng Tam trưởng lão để lại một cái tâm nhãn, vẫn chưa nói chính mình đã tìm được rồi giấu ở hậu viện tiểu đỉnh tử trung kia viên cựu truyền linh lung châu. Bất quá, hết thể giống như là Nguyệt Thương Tuyết nói giống nhau. Cựu truyền linh lung châu không thể nghi ngờ là cực kỳ quý trọng đồ vật, có thể làm chín gia tộc phụng dưỡng bảo hộ ngàn năm lâu, dấu ở cựu truyền là lướt trung bí mật cũng tất nhiên làm thế nhân sợ kinh ngạc. Chính là, một cái là tướng phủ một cái là Nguyệt thị tông môn. Long tử cũng biết hẳn là đem cửu chuyển là lớp trung đặt ở Nguyệt thị tông môn, bị tông môn chúng cao thủ bảo hộ mới càng vì an toàn đi, vì sao u minh các người lại tương tướng phủ người tàn sát, bắt đi Nguyệt Linh nhi? Đủ loại nghi vấn dưới, nguyên nhân chỉ có một, Nguyệt thị tông môn có nội gian. Nhìn Tam trưởng lão, Nguyệt Thương tuyết sáng tỏ hắn đã sớm biết Nguyệt thị tông môn tồn tại nội gian. Nha đầu, ngươi trong lòng tưởng sự tình gì buồn trưởng lão minh bạch, nhưng hiện tại không phải nói chuyện này thời điểm. Bổn trưởng lão hy vọng ngươi không cần nhúng tay triển ra sự tình. Gần nhất triển ra sự tình xa xa không ngừng nhìn qua đơn giản như vậy. Mặt ngoài tuy nói là tam hoàng tử vì lợi dụng triển tình là lúc kiềm chế triển ra vì này sử dụng, nhưng âm thầm kia âm mưu tầng tầng quân quanh, hắn không hy vọng nguyệt gia nhân xâm cùng với chung. triển ra như thế nào đều có triển ra mệnh số, phi người ngoài có thể can thiệp. Thứ hai hắn hiểu lắm triển thiên dương kia tiểu tử trong lòng tính toán tính toán, đơn giản là nghĩ kéo thương tuyết xuống tay. Rồi sau đó dẫn hắn ra tay thôi. Nghe bổn trưởng lão một câu khuyên, tướng phụ sự tình bổn trưởng lão tự nhiên sẽ cho ngươi một cái vừa lòng công đạo, nhưng triển ra sự tình nha đầu tuyệt đối không thể hồ làm phi. Hảo, ta đáp ứng tam trưởng lão. Một mặt ý cởi hiện lên ở khoe môi, Nguyệt Thương nửa hiếp mắt vượng sảng khoái đáp ứng. Nhưng tam trưởng lão nhìn đến Nguyệt Thương tuyết kia đầy mặt ý cười đáy lòng lại là hiện ra đủ loại nghi kỵ, hắn như thế nào liền không tin nha đầu này sẽ dễ dàng dừng tay đầu. Nguyệt Thương Tuyết thật sự sẽ như vậy dừng tay không hề cùng triển thiên dương hợp tác sao? Đáp án? Đương nhiên không có khả năng. Trong khoảng thời gian này nàng tuy rằng không có cùng triển thiên dương gặp mặt, nhưng lén thư từ lui tới sớm đã hiểu biết tới rồi nhất cử nhất động. Mới đầu Nguyệt Thương Tuyết chỉ là muốn lợi dụng triển ra đả kích Đế Vân Hiên, hiện giờ nghe tam trưởng lão trở lên, sự tình tựa hồ trở nên có ý tứ rất nhiều đâu. Hoàng tộc, Đế Vân Hiên, triển Gia, ưu minh các ác, cựu chuyển linh lung châu. Mắt Phượng Chung kia một kia ý cười càng là nùng liệt mở ra, này mới giả chi gian tồn tại tất nhiên liên hệ. Triển Thiên Dương muốn mượn trợ tay nàng tới dẫn ra Tam trưởng lao nhúng tay việc này nhi, do đó đem toàn bộ Nguyệt gia kéo xuống nước, tạm thời bảo toàn triển gia. Hơn nữa chế hành Đế vẫn hiên. A Di Đà Phật, Thương Tuyết thí chủ suy nghĩ cái gì? Mới vừa một hồi đến Nguyệt phủ, quét dắp tăng giới ngôn hòa thượng đi vào Nguyệt Thương Tuyết bên người, một đôi câu hồn đoạt phách đan mắt Phượng nhìn mãn nhãn tâm sự thiếu nữ, chắp tay trước ngực đặt ở trước ngực. Thương Tuyết Thí Chủ nếu là có cái gì không giải được nghi vẫn cùng Bần Tăng nói liền có thể, Bần Tăng không biết có không cởi bỏ Thương Tuyết Thí Chủ nghi hoặc lại cũng có thể yên lặng nghe một vài trợ giúp Thí Chủ bài trừ phiền não. Nghe dối ngôn lời nói quanh quẩn ở bên hai, Nguyệt Thương Tuyết ngẩng đầu nhìn cặp kia đơn phượng nhãn trung chân thành vô cùng thần sắc. Ta suy nghĩ ngươi chừng nào thì có thể trả hết tiền của ta, bằng không đem ngươi bán được nhà thổ bên trong đi thôi. Hoa thượng này khẩu vị hóa vẫn là thực khan hiếm, trăm triệu không được, trăm triệu không được bần tăng từ nhỏ tu hành cấm nữ sắc vạn không thể hỏng rồi thanh quy giới luật vừa nghe nguyệt thương tuyết muốn đem hắn cấp bán được loại địa phương kia giới ngôn sắc mặt lập tức thay đổi đại tiểu thư ngài đã trở lại buổi sáng thời điểm vương gia tìm ngài đâu tìm ta làm cái gì nguyệt thương tuyết khó hiểu nhìn xương nhi nàng giống như có một đoạn thời gian không thấy được đế huyền thứ này phỏng chừng là bởi vì vội vàng bắc hải thịnh thế không thể phân thân không có đế huyền tại bên người nhật tử thật sảng xương nhi cũng không biết Ngày buổi sáng rời đi sau không lâu trương long tới tìm ngài, vương ra cùng giật công tử hiện tại ở thanh viên đâu. Hảo, ta qua đi nhìn xem. Thương tuyết thí chủ, bần tăng sẽ nỗ lực làm việc, thí chủ chớ có đem bần tăng bán được loại địa phương kia. Giới ngôn còn tưởng rằng nguyệt thương tuyết nói chính là thật sự, trên mặt biểu tình miễn bản cỡ nào bị khuất, xương nhi chấp chớp đôi mắt nhìn đều mau khóc ra tới giới ngôn hòa thượng, thứ này sao? Thanh viên trung, hạ hầu giật thử về phía trước đi lên bước thứ ba, nhưng môi đi một bước. Cái loại này vô pháp dùng lời nói mà hình dung được đau đớn cha tấn hắn sống không bằng chết. Rõ ràng là ánh mặt trời vừa lúc, nhưng hạ hầu giật trên chán mồ hôi lạnh không ngừng mà nhỏ giọt xuống dưới, gần là ba bước xa, lại như ngàn năm lâu. Mọi việc không thể nóng nỗi, giật công tử trạng thái đã khôi phục thực hảo, chớ nên bởi vì lòng tham mà lầm sở hữu. Nguyệt Thương Tuyết đi lên trước, đem quải trượng đưa đến hạ hầu giật trong tay. Lúc này, một đạo thân ảnh áp chế mà đến, còn không đợi Nguyệt Thương Tuyết trốn tránh cả người trước mắt thiên địa đảo ngược dây tiếp theo liền bị đế huyền hành ôm vào trong ngực. phu nhân, hồi lâu không thấy, vi phu thật là tưởng niệm phu nhân. nói, một đôi môi mỏng tập đi lên. an vụ này nguyệt thương tuyết cặp kia điểm mỹ hương thơm. nung liệt triền miên hôn không biết qua bao lâu, đối nguyệt thương tuyết tới nói như là qua một thế kỷ như vậy dài lâu, nhưng đối đế huyền tới nói, lại là búng tay nháy mắt, thẳng đến trong lòng ngực nữ tử sắc mặt không chế. mộ vương gia lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện lưu luyến bung ra. đế huyền, ngươi, ta muốn chết ngươi. Nguyệt Thương Tuyết đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được trong lòng lửa giận, hé miệng một ngụm cắn đi xuống, liên quan quần áo hung hăng mà cắn đế huyền bà vai. Phu nhân chớ có sốt ruột, buổi tối vi phu tùy ý phu nhân cắn xé. Một câu cực kỳ ái mội lời nói quanh quần ở mỗi người bên hai, Nguyệt Thương Tuyết mặt hưu một chút đỏ lên, không tự giác lại nghĩ tới ngày ấy giải độc một màn. Nhìn trước mặt hai người, hạ hầu giật cười, ý cười chung như cũ cất giấu vài phần chua sót hương vị, lại cũng là hâm mộ. Thương tuyết cô nương có lẽ chưa bao giờ từng phát hiện chính mình đối đãi cửu vương gia thái độ cùng người khác hoàn toàn bất đồng. Ở đối mặt chính mình hoặc là người khác là lúc, trong mắt ý cười luôn là ôn nhu, lại cung cách một tầng phong bị, nhưng duy độc đối mặt cửu vương gia thời điểm, Nguyệt Thương tuyết rỡ xuống sở hữu tưởng bằng chân thật chính mình cảm thụ được hết thảy. Có lẽ, đây là hắn vĩnh viễn cũng vô pháp chạm đến một chỗ, vĩnh vĩnh viễn viễn, mà kia một phần vĩnh viễn chỉ là thuộc về cửu vương gia một người đi. Phóng ta xuống dưới. Trương Gấu Trúc nói ngươi kêu ta tới có việc nhi, ta rất bận. Bị đế huyền ôm vào trong ngực, vô lực tức giận Nguyệt Thương Tuyết dây rủa nhảy xuống tới, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đế huyền. Nàng đã vô pháp đối mặt thứ này ra mặt dày, vô luận như thế nào đánh như thế nào mắng đều giống một quyền đánh chúng ở đông thượng giống nhau. Trương Gấu Trúc. Hạ hầu rất khó hiểu Nguyệt Thương Tuyết trong miệng Trương Gấu Trúc là ai, nhưng ngay sau đó nghĩ lại tưởng tượng, cũng minh bạch người nọ đó là Trương Long. Trương Gấu Trúc. Vẫn là thực hình tượng. Thương tuyết cô nương, vương gia tìm ngài tới là tưởng thương nghị một chút về triển ra sự tình. Chính văn chương 184 như vậy xả đều tin. Triển ra. Nghe hạ hầu giật nói ra triển ra hai chữ, Nguyệt thương tuyết chớp chớp đôi mắt, Thứ này như thế nào đột nhiên vang lên cùng nàng nói lên triển ra sự tình tới. Triển thiên dương muốn lợi dụng phu nhân dẫn ra Nguyệt thị tông môn ra tay, Do đó chế hành nào đó lực lượng bảo toàn triển ra. Phần 117 Đế huyền kỳ thật đã sớm biết hết thảy. Hắn chỉ là tùy ý nguyệt thương tuyết chơi đi xuống thôi. Chỉ cần phu nhân cao hứng, xảy ra chuyện nhi hắn nhìn chằm chằm. Người đã biết. Hơi nhữ mày đẹp, nghe đế huyền ngữ khí Tựa hồ đã sớm biết chuyện này. Vương gia đã sớm biết. Một bên hạ hầu giật bất đắc dĩ cười. Từ triển thiên dương cùng thương tuyết cô nương hợp tác ngày đầu tiên, vương gia cũng đã đã biết hết thảy. Nếu không có vương gia âm thầm phái người bảo hộ liên lạc người mang tin tức, triển thiên dương kia sẽ đi đến hôm nay. Phu nhân. Đế huyền vài bước đi vào nguyệt thương tuyết bên người, một tay đem này ôm vào trong ngực đặt ở chính mình hai chân thượng, hai người chi giàn tư thế người ở bên ngoài xem ra kêu kêu một cái ái muội. Bất quá cũng không ai dám nói cái gì, rốt cuộc nguyệt thương tuyết sớm đã bị nhận định thành cửu vương phụ nữ chủ nhân, kém chỉ là một cái hôn lễ mà thôi. Nói chuyện liền nói lời nói, có thể không động thủ động cất sao, Vương ra người mong đuốt. Nói thật, nguyệt thương tuyết thật vì chính mình lúc trước nói đế huyền là một cái diện than lánh khốc vô tình vương ra mà cảm thấy hối hận. Vi Phu chỉ là muốn nhìn một chút Phu nhân mấy ngày này có hay không lớn hơn một chút. Đế Huyền một tay ngăn ở Nguyệt Thương Tuyết vòng eo, một tay không an phận gãi gãi Nguyệt Thương Tuyết ngực. Tiêu Thâm Thúy hai tròng mắt trung nghiêm trang bộ dáng hận đến Nguyệt Thương Tuyết là nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nàng lại không thể cầm đau thọc chết trước mắt thứ này, hắn đã chết chính mình cũng sẽ chết. Ngay cả vừa rồi cắn một ngụm Đế Huyền, nàng trên vai cũng đau thực. Đáng chết hai sinh thảo. Không phải muốn nói triển ra sự tình sao? Móng nuốt cho ta lấy xuống. Nguyệt Thương Tuyết đã tiếp cận bạo nộ rồi. Không biết từ chỗ nào tìm tới dây thừng đem đế huyền một vòng một vòng buộc chặt lên. Nhanh lên nói, Lão Nương còn muốn đi cho người ta xem bệnh. Phu nhân, Triển Thiên Dương ngày hôm qua bị người ám sát, cũng may hữu kinh vô hiểm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói ám sát Triển Thiên Dương người đến từ U Minh Các. Đế huyền nói là Nguyệt Thương Tuyết hơi hơi khơi màu mày đẹp, trong mắt lửa giận cũng theo khó hiểu mà trôi đi. Ý của người là, đế vân hiên cùng U Minh Các có quan hệ. Đều không phải là đế vân hiên cùng U Minh Các có quan hệ mà là đế vân hiên bên người người cùng U Minh các có chặt chẽ liên hệ. Nghe đế huyền theo như lời sự tình, ở liên tưởng đến tam trưởng lão hôm nay nói những cái đó, nàng có lẽ đã mới nghĩ đến cùng U Minh các có quan hệ nguyệt gia nội gian là ai. Một bên hạ hầu giật cũng phân tích triển ra sự tình. Đế thị hoàng tộc cùng triển ra cùng có lợi hợp tác, mặc dù là tam hoàng tử như thế nào triển ra xuống tay, cũng sẽ không động triển ra căn cơ phái người đi thương triển thiên dương, nhưng hôm qua ám sát U Minh các người hiển nhiên là buôn triển thiên dương tánh mạng sở đi. Cho nên này trong đó sự tình không đơn giản. Không có gì không đơn giản. Nếu là không biết hết Thể Nguyệt Thương Tuyết như Triển Thiên Dương lợi dụng nàng lôi kéo sang tháng ra ra tay giống nhau, nàng lợi dụng Triển Thiên Dương tới chen ép Đế Vân Hiên, nhưng hiện tại Triển gia cùng Nguyệt gia cùng với U Minh các sự tình đủ loại nhân tố hiện lên ở trước mặt, nàng mặc dù là không muốn biết cũng khó khăn. Nguyệt thị tông môn nội gian muốn từ tướng phủ được đến đồ vật, bởi vì cùng U Minh các hợp tác tàn sát tướng phủ một môn, nhưng vẫn chưa tìm kiếm đến muốn đồ vật cho nên bắt đi Linh Nhi cũng đúng là bởi vì kia kiện đồ vật, Nguyệt thị tông môn nội gian trò cũ trọng thi, muốn cấp lấy triển ra trong tay bảo vật, lợi dụng hoàng tộc cùng triển ra cùng với U Minh các ba người quan hệ làm này trai cỏ đánh nhau. Rồi sau đó, Ngư Ông đắc lợi. Nguyệt Thương Tuyết phân tích từ tướng Phủ diệt môn đến triển ra cùng hoàng tử U Minh các liên tiếp sự tình phát ra triển trải qua. Đệ nhất, Nguyệt thị tông môn có nội gian, cấu kết U Minh các. Đệ nhị, Nguyệt thị tông môn nội gian, U Minh các người đều tưởng được đến Nguyệt gia cửu chuyển linh lung châu. Nhưng trời xui đất khiến bị nàng tìm được. Đệ Tam, triển gia điều tàn làm hai người đem đầu mâu chuyển biến, muốn đem triển gia Sở cung phụng Cửu chuyển linh lung châu bắt được tay. Đến nỗi thứ tư, thứ năm, thứ sáu đã không cần nguyệt thương tuyết đi nghi minh. Tam trưởng lão còn nghĩ từ chuyện này bước ra, không nghĩ tới nguyệt gia đã sớm thật sâu mà lâm vào bùn tạo bên trong vô pháp tự kiềm chế. Cửu chuyển linh lung châu chung đến tột cùng ẩn tàng rồi loại nào kinh người bí mật. Thế cho nên liên lụy tới rồi toàn bộ tướng phủ, thậm chí tác động hai đại gia tộc. Sách sử thượng ghi lại, Cửu chuyển linh lung châu nãi điểm báo khai quốc hoàng đế đúc ra, chín đầu thần thú hóa thân bám vào người trong đó, đến Cửu chuyển linh lung châu giả nhưng đến vô thượng lực lượng, thậm chí đon đãi, đem chín viên Cửu chuyển linh lung châu tụ tập là lúc, càng sẽ được thiên hạ vạn dặm danh giới vô thượng bảo tàng cùng với vĩnh sinh bất tử chi thân, thậm chí có thể đắc đạo phi thăng chúa tể thiên hạ. Như vậy xả nói đều tin, đầu óc đều bị cầu ăn sao? Nguyệt Thương Tuyết nghe về Cửu chuyển linh lung châu huyền diệu chỗ, Này còn không phải là phiên bản bảy viên ngọc rồng sao, gom đủ bảy viên long châu triệu hoán thần lòng sau đó hướng nguyện gì đó. Nhưng bảy viên ngọc rồng là mạng gà an nhỉm đây là hiện thực, đến tột cùng là cái nào não tàn loạn ý biểu đặt như vậy vô nghĩa chuyện xưa, thế nhưng còn có một đám lại một đám người xua như xua vịt tìm kiếm. Cho nên, phu nhân tính toán như thế nào đi làm? Bảo toàn chuyển ra, mãi cho đến Bắc Hải thịnh thế. Nếu thật giống nàng suy nghĩ giống nhau. Triển ra kia viên cửu chuyển linh lung châu tất nhiên sẽ lọt vào càng nhiều người tranh đoạt, hơn nữa về cửu chuyển linh lung châu đồn đại vô cùng kỳ diệu, Khương Quốc đế thị hoàng tộc cùng triển ra liên minh không đại biểu quốc gia khác hoàng tộc không có loại này gia tâm. Chỉ cần Bắc Hải thịnh thế một đạo, thập quốc hội tụ tại đây, nàng cũng không tin Nguyệt gia giàn tế cùng U Minh các sẽ là thập quốc đối thủ. Đến lúc đó, liên chờ cho hay từng màn trình diễn đi. Giật công tử, làm phiền ngươi giúp ta thư từ một phong cấp triển thiên dương, làm hắn tạm thời cùng đế Vân Hiên hợp tác. Chống được Bắc hải thịnh thế Hảo Hạ hầu giật bất đắc dĩ ăn trộm cười khổ Thương tuyết cô nương thật là xem náo nhiệt không chê chuyện này đại Vô luận là tam hoàng tử vẫn là triển gia cũng hoặc là ưu minh các nguyệt thị tông môn Mỗi một cái đều là cực kỳ nguy hiểm tồn tại Nhưng cố tình thương tuyết cô nương muốn cho sở không có nguy hiểm bại lộ dưới ánh năng dưới Nhìn cặp kia mắt phượng trung tràn đầy phúc hắc gian trá chi ý Hạ hầu giật thập phần may mắn tam hoàng tử cưới người khác Mà không phải nguyệt thương tuyết. Ai. Vương gia ngươi sao bị trói đi lên đâu? Trương Long đi vào tình duyên bổn tính toán hội báo một chút ám vệ được đến tin tức, về thập quốc xứ giả sôi nổi xuất phát đi trước Khương quốc đô thành sự tình, nhưng vừa tiến vào thanh viên liền nhìn đến nhà mình vương gia bị người cấp rút lên, theo dây thừng phương hướng nhìn lại, đương nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết trong tay nắm chặt dây thừng một khác đầu là lúc trong lòng cũng minh bạch vài phần. Vương gia vương phi, các ngươi trước chơi, ti trước một hồi lại đến. Tấm tắc, không nghĩ tới Nguyệt Thương Tuyết còn có loại này yêu thích. Hiển nhiên. Nhìn Trương Long khỏe môi nghẹn ý cười, Nguyệt Thương Tuyết liền biết thứ này hiểu lầm cái gì. Phu nhân, chúng ta tiếp tục. Tiếp tục ngươi cái đầu. Chính văn Trương 185 sớm đã giải độc. Nguyệt phủ, Mai Viên. Triển tình tỷ ngươi yên tâm, triển tộc trưởng sẽ không có việc gì nhi. Thật sự sao? Ôm la nham triển tình lo lắng nhìn triển ra phương hướng, tuy rằng triển tình bệnh tình có đôi khi vẫn là điên điên khủng khủng, nhưng là so với vừa mới tiến vào Nguyệt phủ thời điểm tới nói, đã hảo rất nhiều ít nhất đại bộ phận thời điểm đều cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Nói vậy Trần Trường Sinh cùng Hạ Hầu giật thân thể thượng bị thương, triển tình trong lòng bị thương lại là rất khó khôi phục. Mặc dù là thần thức khôi phục tới rồi người bình thường giai đoạn, kia đoạn quá vãng cũng sẽ ở triển tình trong lòng tạo thành nghiêm trọng bóng ma. Nói thật, nếu nàng là Triển Nguyên hoặc là Triển Thiên Dương nói, vẫn là làm triển tình bảo trì hiện trạng tương đối hảo. Tổng so nếu muốn khởi kia đoạn đoạn thống khổ chuyện cũ hảo đến nhiều, nhưng nàng không phải triển ra người không có quyền làm mặt khác quyết định. Bóng đêm đem toàn bộ khương quốc bao phủ ở âm u bên trong, mai viên ngoại, một đạo màu trắng thân ảnh đứng ở trước cửa nhìn triển tình cùng triển tình trong lòng ngực la nham, trong mắt thần sắc phức tạp. Như thế nào, triển tộc trưởng không vào xem. Đi vào không đi vào lại có quan hệ gì. Một đạo giàn nua thanh âm như cũ hồn hậu, nhưng lại lộ ra bị việc vật quấn thân kia cổ bực bội, cứ việc triển thiên dương che giấu thỏa đáng chỗ tốt, lại vẫn là bị Nguyệt Thương Tuyết Sở phát hiện Ngươi làm hạ hầu giật chuyển cáo lão Phu cùng Đế Vân Hiên hợp tác. lão Phu có không hỏi ngươi một câu, nguyên nhân vì sao? Triển ra sở dĩ không cùng Đế Vân Hiên hợp tác, lúc này mới sẽ đi bước một đi đến hôm nay cái này kết cục. Hơn nữa Nguyệt Thương Tuyết cũng từng đáp ứng quá hắn phải đối kháng Đế Vân Hiên, hiện giờ lại báo cho hắn cùng cùng với hợp tác. Triển Thiên Dương khó hiểu, hắn muốn biết Nguyệt Thương Tuyết trong lòng đến tổn cùng là nghĩ như thế nào? Đáp án rất đơn giản. Nhỏ sinh thân ảnh từ âm u chung đi đến ánh dưới. Nguyệt Thương Tuyết giơ lên một tia thiên chân vô tạp ý cười, chỉ là này tôi cười trung ẩn tàng rồi quá nhiều quá nhiều âm lưu. Đế Vân Hiên muốn cùng Triển Gia hợp tác đơn giản là vì mượn dùng Triển Gia thế lực, cùng với Triển Quý Phi lực lượng tới củng cố chính mình thế lực mà thôi, do đó thuận lợi ngồi trên thái tử bảo tọa. Giống như là Nguyệt Thương Tuyết nói giống nhau, Đế Vân Hiên mục đích bất quá là thái tử vị trí, mới đầu nàng cũng không muốn cho Đế Vân Hiên an an ổn ổn ngồi trên thái tử chi vị, nhưng hiện tại xem ra, lúc ban đầu kế hoạch yêu cầu biến báo một chút. Triển tộc trường hẳn là sáng tỏ, ưu minh các người sẽ ám sát người một lần liền sẽ ám sát người lần thứ hai Ngài võ công cao cường nhưng không đơn giản triển nguyên bọn họ cũng sẽ may mắn tránh thoát ưu minh các mấy lần đuổi giết Hơn nữa triển ra hiện tại liền triển nguyên như vậy một cái độc đinh Không cần tưởng cũng biết, ưu minh các cái loại này tàn nhẫn độc ác tồn tại nhất định sẽ lợi dụng triển nguyên làm áp chế điều kiện Tới uy hiếp triển thiên dương giao ra kiểu triển linh lung châu Cho nên, ngươi là có ý tứ gì? Thương Tuyết ý tứ triển tộc trưởng hẳn là minh bạch làm sao làm điều thừa hỏi ta đâu. Quay đầu, một đôi nửa híp mắt vượng cười nhìn cùng nàng giả bộ hồ đồ triển thiên dương. Mặc dù là triển gia hiện tại thân ở miếng băng mỏng phía trên, này cáo giả còn tưởng tranh thủ lớn nhất thích lợi, nhưng như vậy cũng hảo. Triển nguyên cùng triển tình an nguy triển tộc trưởng cứ yên tâm đi, ngài cứ việc đáp ứng đế vân hiên hết thể yêu cầu, chỉ cần ngao đến bắc hải thịnh thế kia một ngày triển gia tự nhiên sẽ bình yên vô sự, nhưng trước để điều kiện. Nguyệt Thương Tuyết nói một nửa để lại một nửa, mắt phượng trung đón ánh trăng dần dần hàn quang lập lòe. Điều kiện gì? Triển Phi Dương lại một lần mở miệng hỏi, nghe tới Nguyệt Thương Tuyết theo như lời câu nói kia ngữ là lúc, một đôi hoa dâm lông mày hơi hơi khơi màu, khuôn mặt u sầu dần dần biến thành miệng cười. Không hổ là nữ nhân kia nữ nhi, đem Nguyệt thị tông môn triệt triệt để để kéo xuống nước. Đây là Nguyệt Thương Tuyết yêu cầu duy nhất. Ba đổ tang đó phụ trách bảo hộ Triển Nguyên, có hai người bảo hộ, người bình thường sẽ không gần người Triển Nguyên bên người. Triển tình lưu tại Nguyệt Phủ, Nguyệt Phủ Trung có kiểu vương phủ thị vệ cùng dị quỷ tộc chiến sĩ, hơn nữa trần tiền sinh lưu tại trong phủ cao thủ, cũng tất sẽ an toàn vô ưu. Các nàng hiện tại phải làm chỉ có hai việc. Việc đầu tiên chính là chờ, chờ đến Bắc Hải Thịnh Thế đã đến. Chuyện thứ hai chính là xương bả vai Nguyệt Thị Tông Môn kéo xuống nước, làm này một cái đầm vốn là vẩn đục bất kham hồ nước liền càng là vẩn đục lên. Hảo, lão Phu thả tin tưởng ngươi một lần. Hôm sau, Âu Dương Dinh Thự. Nguyệt Thương Tuyết rốt cuộc ở giữa trưa trước chạy tới Âu Dương Dinh Thử, cũng vừa lúc ở băng hỏa phát ra làm trước dùng giải dược. Phần 118 Xin lỗi, trong phủ sự tình quá nhiều, nhất thời nửa khắc lo liệu không hết quá nhiều việc. Hôm nay là cho trường sinh lại lần nữa thi châm nhật tử, cần thiết phải cẩn thận hành sự, hơn nữa trường sinh thượng một lần trúng độc, cho nên hết thể đều phải phá lệ cẩn thận, lúc này mới chậm trễ thời gian. Không ngại, Âu Dương Tuần Màu Bạc Đồng Tử nhàn nhạt nhìn lướt qua Nguyệt Thương Tuyết. Ý bảo Nguyệt Thương Tuyết xuống tay vì hồng nhạn trị liệu. Vài thứ kia tuần công tử nhưng chuẩn bị tốt. Ân. Âu Dương tuần bàn tay vung lên, Ý bảo thị vệ đem Nguyệt Thương Tuyết điểm danh muốn dược thảo cùng đồ vật nâng ra tới. Nhìn trên bàn bày các loại quý báu dược thảo, có chỉ là quỷ cốc y y thư chung ghi lại cũng không từng tận mắt nhìn thấy đến quá dược thảo cũng xuất hiện ở trước mặt, Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt lập loè quỷ dị quan mang. Nếu không phải thân thể liền bị băng hỏa tán kiềm chế nàng nhất định bế lên này đó quý báo thảo dược dơ chân rời đi Âu Dương nhà cửa. Chỉ tiếc, đáng tiếc a. ngàn năm Hàn băng vây quanh nhà ở chung, qua áo lông trù áo khoác Nguyệt Thương Tuyết đem tẩm dược thảo ngân châm đâm vào hồng nhạn trong cơ thể. Sau một lát, chỉ thấy nguyên bản nhắm chặt hai tròng mắt nữ tử mày khẽ nhúc nhích có thức tỉnh dấu hiệu. Nguyệt Thương Tuyết thấy thế, vội vàng ý bảo Âu Dương tuần tiến lên, đem hồng nhạn cô nương bế lên tới đặt ở dưới ánh mặt trời. chân thật đáng tin, Âu Dương tuần đi nhanh tiến lên ôm đau nhức cuốn thân hồng nhạn. Ba bước hai bước rời đi ngàn năm Hàn băng phòng, cũng đem này bình đặt ở sớm đã chuẩn bị tốt theo tắm chung. Theo tắm chung có hơn trăm loại quý báo dược thảo, đương thiếu nữ toàn thân tẩm như đao thao tắm chung sau, không đến một lát thời gian, phốc mà một tiếng phun ra một mổ to máu tươi, mà kia màu đen đặc sệt máu tươi trung hải du vụn băng giống nhau đổ vật tồn tại. Hảo. Nguyệt thương tuyết cởi bỏ trên người áo lông trồn áo khoác đi đến thao tắm bên cạnh, thao tắm chung kia thiếu nữ sắc mặt tái nhợt nằm liệt ngồi ở trong nước nhưng lúc này nàng đã giải ở trong thân thể hòa độc cùng hàn khí. Hồng nhạn cô nương độc đã thỉnh, chỉ cần ngày sau điều trị thân mình liền có thể. Nói thật, nay một loạt hành động nhìn như bình đạm không có gì lạ, kỳ thật ngay cả nguyệt thương tuyết đều là dẫn theo tâm treo gan, nếu mới vừa rồi bất luận cái gì một cái phân đoạn ra sai lầm nói, hồng nhạn cô nương sẽ nháy mắt chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Cũng may hết thể hữu kinh vô hiểm. Tuần công tử hẳn là cấp thương tuyết băng hỏa tán giải rượu đi. Ngươi ở trong thân thể băng hỏa tán sớm đã giải, không cần bất luận cái gì giải dược, bản công tử đã nhiều ngày cho ngươi ăn bất quá là thuốc bổ mà thôi. Gì? Sướng sờ ở tại trô nhất thời nửa khắc không có phục hồi tinh thần lại Nguyệt Thương Tuyết nhìn Âu Dương Tuần, cái gì kêu nàng trong cơ thể băng hỏa tán sớm đã giải? Chính văn chương 186 ngươi vinh viễn đừng nghĩ đào tẩu. Nguyệt Thương Tuyết không biết chính mình trên người đọc khi nào bị giải, nhưng hết thể như Âu Dương Tuần nói giống nhau, nàng trong thân thể băng hỏa tán lại là đã không có. Kia nàng hôm nay ăn đều là thứ gì? Kỳ thật, ở Nguyệt Thương Tuyết ăn vào băng hỏa tán ngày hôm sau thời điểm Đế Huyền liền đi vào Âu Dương Dinh Thự, hơn nữa cùng Âu Dương Tuần nói một ít lời nói lúc sau, Âu Dương Tuần lúc này mới ở hôm sau đem Nguyệt Thương Tuyết trong thân thể băng hỏa tán triệt triệt để để thanh trừ. Nghe Âu Dương Tuần nói lên Đế Huyền câu kia câu uy hiếp lời nói, một cổ không biết tên dòng nước gấm từ trong lòng kích động, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, thứ này biết rõ chính mình độc giải còn vẻ mặt cái loại này đau lòng lấy lòng biểu tình đối mặt nàng rõ ràng chính là cố ý. Nếu độc giải, Nguyệt Thương Tuyết cũng không cần phải lưu tại Âu Dương Dinh Thử, bất quá ở trước khi đi vẫn là rất hào phóng nhận lấy Âu Dương Tuần đưa dược thảo. Lúc này nhưng phát tài, mỗi một gốc cây dược thảo đều là giá trị liên thành, dù ra giá cũng không có người bán. Tuy rằng so ra kém Thánh Liên, nhưng tổng so không có hảo. Chân trước vừa mới bước ra Âu Dương Dinh Thử Nguyệt Thương Tuyết nghe được một trận nữ tử khóc kêu tiếng động, theo thanh âm khó hiểu quay đầu lại nhìn lại, thanh âm kia nơi phát ra địa phương hình như là Âu Dương Dinh Thụ thư phòng. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Thương tuyết cô nương đa tâm, sợ là hồng nhạn cô nương tỉnh lại nhìn thấy công tử trong lòng thật là vui mừng, lúc này mới khóc lên. Người hầu biểu hiện là Nguyệt Thương tuyết trong lòng khả nghi, nhưng chung chính là nhà người khác sự tình, nàng cũng không hảo can thiệp. Xoay người, Nguyệt Thương tuyết lên xe ngựa rời đi Âu Dương Phủ. Mà lúc này, Âu Dương Phủ trong thư phòng, một bộ bạch y đi nữ tử trong tay nắm chặt truy thủ, lưới dao sắc bén nhắm ngay chính mình cổ đột nhiên đâm xuống liên ở lưới dao sắc bén sắp đâm thủng cổ một phần ngàn giây, Âu Dương Tuần tay háo vung lên, đem hồng nhạn trong tay truy thủ xóa sạch. lên ken một tiếng, truy thủ rơi trên mặt đất. cùng lúc đó, trong ánh mắt vô sinh ý hồng nhạn cũng nằm liệt ngồi dưới đất, một đôi tràn đầy nước mắt con ngươi bất lực nhìn Âu Dương Tuần. vì cái gì? vì cái gì ta không có chết? vì cái gì ta còn sống? hồng nhạn, Âu Dương Tuần đi nhanh tiến lên, thon dài ngón trỏ nhẹ nhàng mà vớt ve hồng nhạn gương mặt, đó là một loại cơ hồ cùng tham lam ánh mắt cùng ái. Ngươi cả đời này đều đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta, vĩnh vĩnh viễn viễn, đời này kiếp sau ngươi Âu Dương Phi Hồng chỉ có thể là nữ nhân của ta, nữ nhân duy nhất. Lộc cộc tiếng võ ngửa không ngừng quanh quẩn ở bên hai, Nguyệt Thương Tuyết thường thường quay đầu lại nhìn biến mất ở trong tầm mắt Âu Dương Dinh Thự, một đôi mày thành tú hơi nhíu. Đánh xe giả lăng nhìn nhìn nhà mình chủ tử thân sắc, tò mò hỏi. Chủ tử, có gì không đúng sao? Nguyên bản đánh xe ba đồ cùng tăng đoá phụ trách bảo hộ triển Nguyên An Huy. Cho nên trong khoảng thời gian này bắt đầu, liền từ hắn giả lang phụ trách bảo hộ chủ tử an toàn. Có hắn ở, ai cũng đừng nghĩ thương tổn chủ tử. Không có gì. Lắc lắc đầu, Nguyệt Thương Tuyết cũng không biết chính mình trong lòng kia cổ không tốt cảm giác đến tuột cùng là từ đâu mà đến. Đi trước một chuyến tụ bảo lâu. Là, chủ tử. Nguyên bản hồi Nguyệt Phủ Phương hướng xe ngựa điều cái đầu đi tới tụ bảo lâu, nhân bác hải thịnh thế sắp tới, cho nên tới tụ bảo lâu ăn cơm người cũng vô số kể. Một bàn đi rồi một khắc bác nhân mã thượng chiếm vị trí, sợ buổi tối như vậy đầy đất đâu đâu thời gian liền bị người khác đoạt đằng trước. Tam sắc, gần nhất sinh ý như thế nào? Đại tiểu thư ngài đã tới. Đang ở vội vàng lấy tiền mặc thanh bạch nhìn Nguyệt Thương Tuyết, một trương tuấn tú mặt đỏ lên. Tới vừa lúc, hỗ trợ. Từ thang lầu thượng đi xuống tới bùi ứng hàn đem thực đơn cùng bút giao cho Nguyệt Thương Tuyết, ý bảo Nguyệt Thương Tuyết lên lầu thượng hỗ trợ, hiện tại là giờ cơm, trong tiệm bọn tiểu nhị căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Sảo Nguyệt Thương Tuyết xuất hiện ở Bùi Ứng Hàn trong tầm nhìn. Bùi Ứng Hàn một trương mắt cá chết nhìn nhìn Nguyệt Thương Tuyết, lại từ chính mình trên người đem tạp dề hái được xuống dưới tròng lên trên người nàng. Phía trên hai bàn, rốt cuộc là ai lão bản a? Xem Bùi Ứng Hàn thái độ, biết đến sáng tỏ nàng Nguyệt Thương Tuyết là tụ phúc lâu cùng tụ bảo lâu chủ nhân, không biết còn tưởng rằng Bùi Ứng Hàn mới là nơi này chủ tử. Thật là, mắt cá chết, bất hòa ngươi giống nhau so đo. Phiền toái đại tiểu thư. Không có việc gì, coi như hoạt động hoạt động gân cốt. Nguyệt Thương Tuyết hướng tới bùi ứng hàn eo đạp một chân, rồi sau đó cầm thực đơn cùng tụ phúc lâu tụ bảo lâu chuyên dụng than tâm bút đi lên lầu hai nhã gian đảm đương lâm thời tiểu nhị kéo kẹt. Nguyệt Thương Tuyết đẩy cửa ra, trang hoàng hoa lệ nhã gian ngồi bốn cái quần áo hoa lệ khí chất tôn quý công tử. Bốn người này vừa thấy liền phi phú tức quý, bất quá này hết thảy cùng Nguyệt Thương Tuyết không quan hệ. Bốn vị công tử muốn điểm chút cái gì đồ ăn, Nguyệt Thương Tuyết đem thực đơn đặt ở trên bàn bốn người chi nhất áo lam công tử nhìn nhìn thực đơn lại nhìn nhìn nguyệt thương tuyết bản công tử là lần đầu tiên tới tụ bảo lâu dùng cơm cũng không phải quá quen thuộc không bằng nguyệt lao bản đề cử một chút áo lam công tử nói là nguyệt thương tuyết mày đẹp hơi hơi một trọn một mặt chiêu bài thức mỉm cười hiện lên ở khóe môi thượng chậm rãi mở miệng giải thích thực đơn thượng đồ ăn phẩm nhà ta là tiệm lẩu canh đế có thể căn cứ bốn vị công tử khẩu vị điều hòa cay độc trình độ mà xứng đồ ăn cũng có thể tự do phối hợp liền không biết công có không thực cay "Điều nàng Nguyệt lão bản, hiển nhiên biết nàng là Nguyệt Thương Tuyết. Nhìn bốn người quần áo trang điểm, mỗi người thân phận định là không đơn giản. Kia nếu có người thích gan cay có người không thích gan cay, Nguyệt lão bản hẳn là như thế nào cho phải đâu?" "Đơn giản." Nguyệt Thương Tuyết đối thượng áo lam công tử ánh mắt, cười trả lời hắn vấn đề. Bổ tiệm chuyên môn đẩy ra huyên nương nổi, mặc kệ là yêu thích cay vẫn là yêu thích thanh đạm khẩu vị canh đế thực khách đều có thể được đến thỏa mãn. "Kia hảo, liền như Nguyệt lão bản lời nói." xứng đồ ăn chọn lựa mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn mỗi loại đều phải mỗi loại Nguyệt Thương Tuyết ý cười trên khóe môi càng là đủ liệt này ngốc tử chẳng lẽ là không biết nhà bọn họ xứng đồ ăn trùng loại có bao nhiêu đầy đủ hết đi tính người trả tiền nàng nhọc lòng cái gì bốn vị công tử thỉnh chờ một lát lập tức thượng đồ ăn không bao lâu một ngụm thật lớn nguyên ương nổi bảy biện ở cái bàn trung gian Nguyệt Thương Tuyết cùng truyền đồ ăn bọn tiểu nhị đem một mâm lại một mâm đồ ăn phẩm bài ở trên bàn Nhưng cái bàn đã cùng bãi đầy, còn có mấy cái xe đẩy đồ ăn phẩm không có mang lên đi. Chư vị công tử, nguyên liệu nấu ăn liền đặt ở nơi này, nếu là có cái gì yêu cầu cứ việc phân phó. Giọng nói rơi xuống, Nguyệt Thương Tuyết rời đi phòng chiêu đái cách vách kia một bàn. Đương cửa phòng đóng lại thời điểm, Triệu Tử Vân nhìn tự làm tự chịu tam đệ bất đắc dĩ cười. Tử Hằng, này đó đồ ăn nếu là ngươi điểm, liền phải toàn bộ ăn xong. Một hợp lại áo lam hoa phục Triệu Tử Hằng vừa nghe nhà mình huynh trưởng như vậy vừa nói kia trương tuấn ngạn nháy mắt suy sụp xuống dưới. Hán chính là tưởng trang trang cái bộ dáng sao, nào biết tụ bảo lâu đồ ăn lại là như vậy nhiều, hơn nữa xem nguyệt thường tuyết biểu tình, nàng nhất định là cô ý. Đại Hoàng Huynh, kia nữ nhân thật sự phúc hắc thực. Tam đệ nhớ lấy, ở bác hải thịnh thế phía trước, chớ có bại lộ chính mình thân phận. Vẫn luôn an tĩnh yên lặng không nói nam nhân đã mở miệng, triệu tử hằng lập tức liền héo xuống dưới. Đã biết, nhị Hoàng Huynh, chính văn trương 187 ồn ào so Nguyệt Thương Tuyết cũng không biết mới vừa rồi kêu một bàn bốn người là triệu quốc bốn cái hoàng tử. Lúc này nàng đang ở cùng trong phòng tiểu sỏ tạ mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đối phương. Bổn thiếu ra muốn một mâm thịt bò, một mâm thịt dê, một mâm thịt thỏ, một mâm. Không đúng không đúng, không cần thịt bò, không cần thịt dê, không cần thịt thỏ. Nữ nhân, ngươi một lần nữa cùng bổn thiếu ra giới thiệu một chút, nhà các ngươi đều có cái gì ăn ngon. Vị này tiểu thiếu ra, nhà ta chỉ có cái lẩu cùng xứng đồ ăn, cùng với trà sữa. Nguyệt Thương Tuyết hiện tại miệng khô lưới khô, nàng ở trong lòng một lần lại một lần nói cho chính mình, nàng là thích tiểu hài tử, tuyệt đối không thể bởi vì trước mắt cái này hùng hài tử thảo người ghét liền tưởng bóp chết hắn. Trà sữa, cái gì trà sữa, hảo uống sao, là thứ gì, như thế nào làm, bên trong có lá trà sao, có nại sao. Lá trà cùng mãi là như thế nào hỗn hợp cùng nhau. Đi theo sỏ tạ bên người nữ tử xấu hổ hướng tới Nguyệt Thương Tuyết xin lỗi cười, nàng cũng biết nhà mình thiếu ra có điểm hồn nào. Nhưng cũng không biện pháp. Phần 119 Thiếu ra, nếu không chúng ta liền điểm trà sữa đi. Hảo a bổn thiếu ra liền uống trà sữa, không ăn lẩu, không được, bổn thiếu ra còn muốn ăn lẩu, không cần thịt bò, không cần thịt dê, không cần thịt thỏ là thịt đều tưởng không ăn. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, lâu ngay cả Nguyệt Thương Tuyết đều bị ma âm xuyên nao quên mất thời gian sau, cuối cùng là tồn tại rời đi nhã gian. Đại tiểu thư, này bàn đều điểm cái gì, như vậy nửa ngày. Bọn tiểu nhị khó hiểu nhìn nhìn, trong phòng mặt chỉ có một thiếu niên cùng một cái thị nữ A. Cấp này bàn tới một tấn thảo. Gì? Tiểu nhị không minh bạch Nguyệt Thương Tuyết nói chính là gì, như thế nào sẽ có người điểm một tấn thảo đâu. Chầm rãi hô hấp một hơi, đem trong đầu ầm ầm vang lên tạp tâm áp chế đi xuống, Nguyệt Thương Tuyết đi xuống lâu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bùi ứng hàn. Thứ này rõ ràng chính là cô ý, rõ ràng biết cái kia tiểu sỏ tạ là cái tạp tâm chế tạo khí, cố tình dẫn nàng lên lầu. Trách không được nàng tới thời điểm thấy bùi ứng hàn sắc mặt xanh mét, nguyên lai là đã chịu kia sỏ tà ma âm lễ rửa tội, lúc này mới sẽ hô nàng đi lên. Hảo ngươi cái bùi ứng hàn, ngày thường xem ngươi rất đứng đắn, không nghĩ tới đẩy mình ý nghĩ xấu. Cảm nhận được Nguyệt Thương Tuyết toán trách ánh mắt, bùi ứng hàn trang làm cái gì cũng không biết bộ dáng đi qua Nguyệt Thương Tuyết bên người, bất quá, lại là vững chắc ăn một chân. Một buổi trưa thời gian, Nguyệt Thương Tuyết đều ở tụ bảo lâu bên trong hỗ trợ đánh tạp bọn tiểu nhị giúp bất quá tới thời điểm nàng cũng đi theo truyền đồ ăn, nhàn rỗi thời gian liền rửa sạch một chút cái bàn. aiu tiểu nương tử lớn lên không tồi a. nguyệt thương tuyết cầm rẻ lau xoa trên bàn vết bẩn, đang chuẩn bị xoay người là lúc lại bị một bàn tay bắt được thủ đoạn. một thân màu nâu hoa phục trung niên nam tử cười tủm tỉm hai mắt nhìn nguyệt thương tuyết, kia trong mắt thần sắc miễn bản có bao nhiêu làm người gây tượng. tiểu nương tử lớn lên ra thịt non mịn, như thế nào có thể làm loại này hạ tiện người làm việc nặng đâu? nói. Trung niên nam nhân hít hít nước miếng, không an phận bàn tay to vướt nguyệt thương tuyết đầu ngón tay, hận không thể hàm ở trong miệng liếm cái sảng. Kia vị này khách quan nhưng thật ra nói một câu, ta không ở nơi này làm việc nặng nói, nên làm cái gì đâu. Nguyệt thương tuyết tử giữa năm nam tử trong tay rút về đầu ngón tay, nửa híp hai tròng mắt cười nhìn trước mặt nam nhân. Đương nhiên là làm ta cửu di thái, chỉ cần theo đại gia, đại gia bảo đảm ngươi mỗi ngày mặc vàng đeo bạc cơm ngon rượu say, nghĩ muốn cái gì đều cho ngươi. Bên này... Trung niên nam tử mắt ngôn ngữ nói ghê tởm nói đùa giỡn nguyệt thương tuyết, lại không biết nguy hiểm đã gần trong gan tức. "Ai? Ta đồ ăn đâu? Tiểu nhị ngươi đi như thế nào? Ta điểm thịt bò đâu? Ta thịt dê, ngươi đừng đi a, kia thịt dê là của ta, ta còn chờ hạ nồi đâu." "Tiểu nhị, ta hải sâm." Nguyên bản đang ở truyền đồ ăn tụ bảo lâu bọn tiểu nhị một đám sông tới, lấy bùi ứng hằng cầm đầu, vẻ khớp xương ca ca rung động kia trung niên nam tử phản ứng lại đây thời điểm lúc này mới phát hiện chính mình đã sớm bị tụ bảo lâu bọn tiểu nhị cấp vây quanh tam sắc đi lên trước một trương tuấn tu khuôn mặt nhỏ nhìn trung niên nam nhân ngón tay thon dài bùm bùm kích thích bản tính chờ đến tính ra một con số lúc sau đem một văn tiền đặt ở nam nhân trước mặt làm gì trung niên nam nhân khó hiểu nhìn mặt thanh bạch ném tới trước mặt hắn một văn tiền cùng với đem hắn vây quanh ở trung gian này đàn hạ nhân muốn đánh nhau sao cũng không hỏi thăm hỏi thăm ta trần bảy ở trần quốc thấp vị Các ngươi nếu là dám chạm vào ta một đầu ngón tay, lão tử cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Vị này khách quan tạm thời đừng nóng nảy. Mặc Thanh Bạch nhẹ giọng trấn an trung niên nam tử Trần Bảy cảm xúc, giải thích này một văn tiền nguyên nhân. Một hồi khách quan khả năng sẽ gãy xương 15 chỗ trở lên, nhưng không cần lo lắng, sẽ không chí mạng. Ngươi muốn tìm y sư nói dùng dược phí dụng đại khái là cái này con số, nhưng không cần lo lắng, chúng ta tụ bảo lâu sẽ toàn bộ hành trình chi trả. Nhưng ngươi xúc phạm tụ bảo lâu câm kỵ cho nên này đó tiền bạc triệt tiêu giới, khách quan còn thiếu chúng ta tam vạn lượng hoàng kim. Đủ loại số liệu trồng chất cùng nhau dưới mặc thanh bạch chỉ chỉ trần bảy trước mặt một văn tiền. Này một văn tiền không phải cho ngươi, là cho ngoài cửa khất cái phí dụng, làm hắn mang ngươi đi xem lang chung. Nhưng cái kia mặc thanh bạch giọng nói rơi xuống là lúc, ngoài cửa cách đó không xa khất cái tiểu đức tử lại là liên tục phất tay phe phẩy đầu. Mặc tiên sinh, thứ này ta không tiếp, tuy rằng ta là khất cái Nhưng dám nhục nhã nguyệt đại tiểu thư nhân cha ta là sẽ không để ý tới. Trần Bảy bên thai hồi tưởng một câu lại một câu ngữ, nhưng hắn càng là không rõ chuyện gì xảy ra. Cái gì kêu hắn khả năng sẽ gãy xương sự vụ trỗi trở lên, cái gì cấm kỵ, cái gì chết tiêu. Các ngươi ở hầu ngôn loạn ngữ chút cái gì, ai dám động lao tử một cây. Đánh hắn. Không đợi Trần Bảy nói xong lời nói, đùi ứng hàn một chân đá vào Trần Bảy trên bụng. Mọi người chỉ thấy một đạo sao băng cực nhanh mà qua hung hăng rừng ở trên mặt đất. Nhưng này còn không có xong, kế tiếp mọi người nhìn thấy tụ bảo lâu bọn tiểu nhị một tổ hong lao ra đi, trong tay nắm đủ loại vũ khí hướng tới Trần Bảy tạp qua đi. Cái gì nồi chén gáo buồn rẻ lau củ cải, phàm là trong tầm tay có thể sờ đến đồ vật toàn bộ đánh vào Trần Bảy trên người. Nói, ăn cơm các khách nhân đều trận tròn mắt. Bọn họ nơi nào gặp qua loại này trường hợp, tới ăn cơm khách hàng đều không phải đại gia sao, như thế nào Trần Bảy chỉ là sờ soạn nàng kia tay từng cái đã bị tụ bảo lâu bọn tiểu nhị thấu thành như vậy thê thảm bộ dáng các vị bị sợ hãi hôm nay sở hữu đồ ăn phẩm nửa giá ưu đãi không hiểu rõ người đương nhiên không biết cái này bị sờ soạn một chút tiểu thủ thủ nữ tử đúng là đương kim nguyệt phủ đại tiểu thư cũng là một mình một người một mình đấu nguyệt thị tông môn lại còn có bị khương quốc chiến thần vương ra sủng lên trời nữ nhân nguyệt thương tuyết các ngươi các ngươi cấp lao tử chờ lao tử nhất định sẽ làm các ngươi đẹp cho các ngươi mọi người sống không bằng chết chân bảy không nói lời nào con hảo Vừa nói lời nói lại là bị tụ bảo lâu bọn tiểu nhị tấu một đốn. kia kêu, kêu một cái thảm a Chính văn chương 188 trần quốc người tới. Tụ bảo lâu bên trong, Nguyệt Thương tuyết từ ban ngày vẫn luôn vội tới rồi nửa đêm. Chờ đến tụ bảo lâu vẽ mẫu thiết kế đã là sau nửa đêm sự tình. Bọn tiểu nhị một đám mệt đến trực tiếp nằm liệt ngồi ở ghế trên, mặc thanh bạch lay bàn tính, tính châu va chạm ở bên nhau thanh âm đặc biệt vang dội Đại tiểu thư, hôm nay chúng ta tiền lời không tồi hơn nữa trà sữa bán đi số lượng so dự đoán muốn nhiều hơn nhiều. Tụ Phúc lâu cùng tụ bảo lâu đẩy ra kiểu mới khẩu vị trà sữa, hôm nay là thượng giá tiêu thụ ngày đầu tiên, nhưng là không nghĩ tới loại này kiểu mới khẩu vị trà sữa thế nhưng tiêu thụ không còn, tuy rằng hơn phân nửa số đều là bị một cái tiểu thiếu ra mua đi rồi. Nhưng tra được cái kia người chi tiết. Người kia đó là hôm nay bị bọn họ tấu trung gian nam tử. Nguyệt Thương Tuyết nhìn bùi ứng hàn, một đôi mắt phượng lộ ra nhẹ nhẹ xứng đôi chi ý. Nàng cũng không lo lắng đối phương thân phận cỡ nào tôn quý. Rốt cuộc Bắc Hải thịnh thế sắp tới gần, Khương Quốc đô thành ngư long hỗn tạp, nói không chừng trùng hợp gặp được chính là cái nào quốc gia công chúa hoặc là vương tử linh tinh. Bất quá xem kia trung niên nam tử tựa hồ cũng không có gì quý khí bộ dáng, bất luận cái gì một quốc gia hoàng tộc đều sẽ không bồi dưỡng ra loại phế vật này hoàng tử đi. Cha qua, người nọ kêu Trần Bảy, là Trần Quốc một cái thế tử gia. Bùi ứng Hàn nhìn thoáng qua Nguyệt Thương Tuyết, vừa nói một bên vội vàng trong tay công tác. Trần Quốc thế tử ra, hơi hơi nhăn mày đẹp, Nguyệt Thương Tuyết nghe bùi ứng hẳn trong miệng nói về Trần Bảy thân phận, một mặt ý cởi hiện lên ở khoe miệng, kia tươi cười bên trong vải phần miệt thị. Trần Quốc cùng Trần Quốc là liên minh quốc, nàng nhưng thật ra gặp qua Trần Quốc hoàng thất, chỉ số thông minh cùng gen đều thuộc về loại ưu, như thế nào cố tình ra cái Trần Bảy như vậy thế tử. Bất quá mặc kệ nó, quản hắn là Trần Quốc hoàng tử vẫn là thế tử, hiện tại là ở Khương Quốc. Hơn nữa Trần Quốc cùng Khương Quốc là liên minh quốc nàng không đem Trần Bảy đánh chết đã xem như tận tình tận nghĩa. Hôm nay tăng lương, vất vả các vị huynh đệ. Vừa nghe đến tăng lương, Tụ Bảo Lâu bọn tiểu nhị lập tức khơi mà hoan hô, một đám trong miệng cao giọng ca ngợi Nguyệt Thương Tuyết, sở hữu mệt mỏi mỏi mệt nháy mắt tan thành mây khói. Từ Tụ Bảo Lâu trở lại Nguyệt phủ đã là sau nửa đêm sự tình. Bất quá, cùng tháng Thương Tuyết chân trước mới vừa tiến vào Nguyệt phủ là lúc, sau lưng liền bị người gọi lại. Uy, nữ nhân ta chờ ngươi đã nửa ngày ngươi như thế nào mới trở về. Một đạo thập phần ngạo kiểu thanh âm quanh quẩn ở Nguyệt Thương Tuyết phía sau, có lẽ là quá mức mệnh mỏi nguyên nhân, Nguyệt Thương Tuyết cũng không chú ý tới phía sau tiểu sò tạ. Xoay người vừa thấy, kia thiếu niên bất chính là hôm nay tụ bảo lâu hùng hải tử sao. Ngươi như thế nào sẽ ở ta Nguyệt Phủ trước cửa? Hừ, buồn thiếu ra muốn tới thì tới muốn đi thì đi ngươi có thể quản được sao? Sò tạ thiếu niên ngửa đầu nhìn Nguyệt Thương Tuyết, kia biểu tình ngạo mạn chân tướng làm người tấu hắn một đốn. Nguyệt Thương Tuyết còn nhớ rõ chính mình bị này sỏ tạ thiếu niên ma âm xuyên não là lúc thống khổ, hơn nữa hiện tại vì thế sau nửa đêm, này sỏ tạ không ngủ được tới nàng Nguyệt Phủ trước cửa làm cái gì. Thiếu niên, hiện tại đều khen trời đã sáng, chúng ta có chuyện gì nhi ngày mai nói thành sao. Không được, hiện tại liền nói, bổn thiếu gia đều đợi một hồi lâu mới chờ đến ngươi trở về, vì cái gì muốn ngày mai nói, vì cái gì không hiện tại nói. Lại là một đốn rong rong dài dài lời nói chọc đến Nguyệt Thương Tuyết cao cao trọn mày. Nàng dám cam đoan, chỉ cần thiếu niên này ở nhiều lời một chữ, chính mình tuyệt đối sẽ nhịn không được đi lên chính là một đốn vô ảnh trưởng đánh đến hắn hoài nghi nhân sinh. Huy, Nguyệt Thương Tuyết. Thiếu niên kêu Nguyệt Thương Tuyết tên, một đôi con người đón ánh trăng ngân huy, trong giọng nói tựa hồ có vài phần cảnh cao ý vị. Nói, Nguyệt Thương Tuyết là thật sự chịu không nổi nữa, chịu đựng tính tình chờ đợi hùng hải tử bên dưới. Hôm nay người đánh người kia là nhà ta một con chó, bất quá dù sao cũng là buồn thiếu ra trước phạm sai các người đánh hắn là cái kia cẩu lín nên thu trừng phạt. nghe sỏ tạ thiếu niên tiếng hoa, nguyệt thương tuyết ánh mắt không khỏi một lần nữa đánh giá khởi hắn. Bùi ứng hàn nói qua, trần bảy là trần quốc thế tử gia, tuy rằng không phải cái gì đứng đắn thế tử, nhưng tốt xấu ở trần quốc cũng là có thân phận người. hiện giờ trần bảy là đi theo trần quốc đặc phái viên đoàn đi tới khương quốc đô thành, tham gia 10 năm một lần bắc hải thịnh thế, mà thiếu niên mới vừa nói nói thế nhưng thấy trần bảy nói thành nhà bọn họ một cái cẩu, một đôi mắt vượng đón ánh trăng. Nhàn nhạt ý cười hiện lên ở đôi mắt bên trong. Trần Quốc Hoàng thất sao? Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt dừng ở thiếu niên trên người, lại nhìn nhìn bóng đêm bên trong cất giấu những cái đó ám vệ, càng là xác định chính mình phỏng đoán. Bất quá như thế nào tổng cảm thấy trước mắt 10 tuổi nhiều thiếu niên có điểm quen mắt, giống như cùng người nào đó có chút giống nhau đâu. Có lẽ là chính mình nào rất đi. Ân, ta nghe được, còn có khác chuyện này sao? Đã đoán được sỏ tạ thiếu niên thân phận Nguyệt Thương Tuyết chẳng hề để ý thái độ vòng thiếu niên rất là bất mãn. Đánh nhà bọn họ cầu sự tình hắn đã không chú ý, kia nữ nhân này ít nhất phải có sở tỏ vẻ một chút đi, không nói là ba quỷ chín lệ mang ơn đội nghĩa, cũng không đến mức như thế lạnh nhạt đi. Bồn thiếu ra nói ta không so đo, ta cũng nói ta nghe được. Phần 120 Ngáp một cái, nguyệt thương tuyết trong mắt nhàn nhạt nước mắt quanh quẩn. Thiên đều đã chê thế này, tiểu thiếu ra mau đi ngủ đi, thương Quốc ban đêm nguy hiểm thật sự, nói không chừng sẽ có cái gì yêu ma quỷ quái từ âm thầm nhảy ra đem người bắt đi. Giọng nói rơi xuống, Nguyệt Thương Tuyết không hề để ý tới thiếu niên xoay người tiến vào nguyện phủ. Nàng chính là vây được muốn chết, không có thời gian xử lý Hùng Hai Tử. Ít nhất đêm nay nàng không nghĩ ở xử lý phía sau ngạo kiều Trần Quốc Hoàng Tử. Nguyệt Thương Tuyết, bổn cung, bổn thiếu gia chưa nói làm ngươi đi đâu, ngươi sao lại có thể đi? Ngươi không chuẩn đi, ngươi cấp bổn cung, cấp bổn thiếu gia trở về. Thiếu niên nhảy chân hướng tới Nguyệt Thương Tuyết bóng dáng cùng loạn đeo, nhưng kia thân ảnh lại là dần dần biến mất ở tầm mắt bên trong. Tức chết hắn, tưởng hắn đường đường Trần Quốc Tiểu Thái Tử Trần Dục hành thế nhưng bị một cái khương quốc chết nữ nhân làm lơ, sinh khí, tức giận phi thường. Chủ tử, muốn hay không ta đuổi hắn đi. Xuất hiện ở Nguyệt Thương Tuyết phía sau Già Lăng nhìn thoáng qua kia còn ở La Hoàng Tiểu Tử Thúi. Này nhóc con thật là quá ồn ảo, ồn ảo đến người lỗ tai đau. Không cần, tạm thời không cần để ý tới. Ngáp liên tục Nguyệt Thương Tuyết là ý bảo Già Lăng không cần để ý tới Trần Quốc Hoàng Tử, kia vùng hài tử thuộc về rừng mỡ, không đi để ý tới liên Hảo ta đi trước ngủ, ngày mai còn phải vội. trở lại vườn đơn giản mà quen thuộc một chút nguyệt thương tuyết ngã vào trên giường đã ngủ. bất quá nguyệt thương tuyết chỉ đoán được thiếu niên là trần quốc hoàng tử thân phận, cũng không biết hắn đúng là đường kim trần quốc thái tử. lúc này thê viên trần vương thúc ra chuyện gì? đêm khởi trần trường sinh khó hiểu nhìn trần chắc, vương thúc ngày thường tuy rằng ít khi nói cười, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vương thúc loại vẻ mặt này, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? trần quốc người tới đâu thành? Trần Trác nói làm Trần Trường Sinh cũng là hai mắt nửa mị lên. Hử? Trần Quốc Người, cuối cùng là tới sao? Chính văn chương 189 hòa thượng ngươi chờ. Hôm sau, Nguyệt phủ A Di Đà Phật, thương Tuyết thí chủ có lễ. A Di Đà Phật, thương Tuyết thí chủ có lễ. Giới ngôn hòa thượng chắp tay trước ngực hướng tới Nguyệt Thương Tuyết hành lễ, đi theo giới ngôn phía sau Nguyệt Linh Nhi cũng phục có khắc A Di Đà Phật dáng vẻ. Bần tăng thấy thí chủ sắc mặt âm ú ấn đường biến thành màu đen, tất nhiên là việc vật quấn thân. Y Lệ Bẩn Tăng tới xem thí chủ gần nhất có huyết quang hai hương. Bẩn Tăng thấy thí chủ sắc mặt âm u ấn đường biến thành màu đen, tất nhiên là việc vật cuốn thân, Y Lệ Bẩn Tăng tới xem thí chủ gần nhất có huyết quang hai hương. Giới Ngôn nói một lời, Linh Nhi lặp lại một câu, ngay cả kia động tác cũng là giống nhau như lúc. Huyết quang hai hương. Đang ở ăn cơ nguyệt thương tuyết phương xuống tay chung chiếc đũa, nguyên bản còn tính không tồi tâm tình nháy mắt bị Giới Ngôn hòa thượng cấp một câu quét không còn một mảnh. Tới tới tới, Giới Ngôn đại sư ngươi tới gần một ít. Ta có việc Nhi cùng người nói. Thương tuyết thí chủ nhưng có chuyện gì? Thương tuyết thí chủ nhưng có chuyện gì? Giới ngôn tiến lên một bước, Linh Nhi cũng tiến lên một bước, chỉ thấy giới ngôn tiến lên là lúc, Nguyệt thương tuyết đôi tay hung hăng bóp chết con lửa chọc cổ, kia dáng vẻ hận không thể muốn đem giới ngôn cấp bóp chết. Ta có hay không huyết quang thai ương không biết, nhưng chết con lửa chọc người hôm nay là đừng nghị an, nhiên, vô, bệnh nhẹ rời đi. Bình yên vô sự bốn chữ từ Nguyệt thương tuyết trong miệng một chữ một chữ nhảy ra tới. Giới nôn hòa thượng bị nguyệt thương tuyết véo một đôi câu nhân đoạt phép đan mắt vượng thẳng trận trắng mắt thương tuyết thí chủ chớ có xúc động bần tăng bần tăng muốn chết thương tuyết thí chủ chớ có xúc động bần tăng bần tăng muốn chết chết con lửa chọc lão nương cảnh cáo ngươi ly linh nhi xa một chút còn có về sau đừng lại lão nương trước mặt rong rong dài dài biết sao mắt thấy nguyệt thương tuyết liền phải đem giới ngôn hòa thượng cấp bóc chết vừa mới vào nhà trương long vội vàng kéo ra hai người hòa thượng Ngươi lại như thế nào chọc tới Vương Phi đại nhân? Đối với Trương Long tới nói, hắn cùng giới ngôn chính là đồng bệnh tương liên, đều là bị Nguyệt Thương Tuyết khi dễ không hề có sức phản kháng người. Hai người đều là anh em cùng cảnh ngộ, có thể giúp đỡ một phen liền giúp đỡ một phen đi. Bần tăng, bần tăng chỉ là nói Thương Tuyết thí chủ ấn đường biến thành màu đen gần nhất khả năng có huyết quang hai hương. Bần tăng, bần tăng chỉ là nói Thương Tuyết thí chủ ấn đường biến thành màu đen gần nhất khả năng có huyết quang thay hương. Nghe giới ngôn hòa thượng những lời này. Trương Long một cái tắt chụp ở hắn sọ nào. thượng. Người mẹ nó mới có huyết quang thai. Ước đâu, Vương Phi đại nhân không đánh chết người đều tính thỉnh. Linh Nhi cô nương như thế nào lại cùng này hòa thượng trộn lẫn nổi lên. Thấy Nguyệt Linh Nhi đi theo giới ngôn phía sau không ngừng mà lặp lại lời nói cùng động tác, Trương Long thô mi nhăn, Chắc không được Vương Phi đại nhân xuống tay như vậy trọng suýt nữa muốn bóp chết con lựa trọng. Vương Phi đại nhân xin ngài bất giận, Vương gia tìm ngài. Đế Huyền tìm ta làm cái gì? Nguyệt Thương Tuyết lửa giận lan đến gần Trương Long trên người. Trương Long lộc cộc nuốt nước miếng lắc đầu. Ty trước không biết, Vương gia chỉ là kêu ta tới tìm Vương Phi đại nhân đi lật viên. Vương gia giống như có đặc biệt chuyện quan trọng tìm ngài. Trương Long như thế nào sẽ không biết nhà mình Vương gia tìm Nguyệt Thương Tuyết sự tình gì, có thể Nguyệt Thương Tuyết giờ này khắc này trạng thái, hắn vẫn là đừng nói hảo, bằng không hắn tất nhiên sẽ bị Nguyệt Thương Tuyết bẩm thầy và đoạn. Nguyệt Thương Tuyết đoán Đế Huyền tìm nàng khả năng sẽ là bởi vì diễn ra sự tình. Tay ngọc một lóng tay chỉ vào giới ngôn phát ngoan để lại một câu lúc này mới đi trước lật viên. Trên hòa thượng ngươi cho ta ly linh nhi xa một chút, bằng không ta sẽ làm ngươi trở thành cương quốc cái thứ nhất thái giám hòa thượng. Lạc viên. Phu nhân. Phu ngươi cá nhân đầu, có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Chính một bụng khí không địa phương giải, Nguyệt Thương Tuyết một mông ngồi ở ghế trên nhìn đế huyền cùng hạ hầu giật. Cửu vương ra tìm ta chuyện gì? Nguyệt Thương Tuyết cùng đế huyền chi gian quan hệ người sáng suốt đã sớm biết là chuyện gì xảy ra nhi, đơn giản chính là kém một đạo trình tự thôi. Nguyệt Thương Tuyết toàn thần trên giới đều dán lên cửu vương gia nữ nhân, cửu vương phi nhãn. Nhưng là mộ thiếu nữ không thừa nhận, mộ vương gia lại cực kỳ sùng ái Nguyệt Thương Tuyết, hận không thể đem bầu trời ngôi sao đều bắt lấy tới cấp nàng chơi. loại này lệnh người giận sôi sùng thê thành đô thực sự gọi người nhìn không được. Đường đường Thương quốc đệ nhất chiến thần vương gia, hiện giờ lại biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi sùng thê của ma. Lúc ban đầu thế nhân còn tưởng rằng cửu vương gia là cái đoạn tụ, hiện giờ lời đồn tự sụp đổ. Không biết khi nào xuất hiện ở Nguyệt Thương Tuyết bên người đế huyền đem người thương ôm vào trong ngực, mấy ngày không thấy thật là tưởng nghiệm. Phu nhân có hay không tưởng nghiệm vi phu? Không có, một chút ít cũng không có, tiểu vương ra không ở mấy ngày nay thương tuyết quá thật là vui sướng. Nguyệt Thương Tuyết một cái tắt vô rất đế huyền không an phận bàn tay to, nhìn nhìn sắc mặt có chút ngưng trọng hạ hầu giật, nghĩ đến cũng là vì chân đau khó nhị nguyên nhân lúc này mới nhăn mày kiếm. Còn có mấy ngày thời gian, chỉ cần giật công tử ngao một ngao liền có thể Đa tạ thương tuyết cô nương quan tâm. Hạ hầu giật cười nhạt, tươi cười chung vài phần đau đớn khôn kể chi sắc làm người đau lòng. Cựu vương ra, thỉnh ngài an phận một ít. Cảm thụ được đế huyền cặp kia cực kỳ không an phận đôi tay lại là ở trên người lung tung đuốt, nguyệt thương tuyết trong lòng là lại tức lại bất đắc dĩ. Đánh hắn đi, nàng cũng đau. Không đánh đi, nàng còn sinh khí. Mắng hắn đi, hắn còn không tức giận. Không mắng chửi đi, trong lòng lại khó chịu. Nguyệt Thương Tuyết hiện tại thật là không biết hẳn là như thế nào đối mặt đế huyền. Lúc trước kia vẻ mặt diện than ai chọc ai xui xẻo kính nhi hiện giờ như thế nào cũng chưa. Nguyệt Thương Tuyết tựa hồ vẫn chưa chú ý tới. Cửu Vương gia ở đối mặt người khác thời điểm, như cũng là lệnh như băng xương ai chọc ai chết khí phách tôn sư bộ dáng, cố tình là đối mặt nàng một người là lúc, kia sùng ái đến sợi bên trong sức mạnh ngọt chung quanh nhân tâm đế mau tao táo. Biết đến tự nhiên sáng tỏ bởi vì Nguyệt Thương Tuyết là cửu vương phi quan hệ, cho nên cửu vương gia mới như vậy ái nàng không biết còn tưởng rằng cựu vương gia tà ám thượng thân đâu. Có chuyện gì Nhi liền mau nói đi, ta còn vội vàng đâu. Bác Hải thịnh thế tới gần, hơn nữa trong phủ mấy cái bệnh nhân, đặc biệt là hạ hầu giật cùng trần trường sinh bệnh tình tới rồi mấu chốt chỗ, hơn nữa tụ phúc lâu tụ bảo lâu lại bận tối mày tối mặt, nàng hiện tại hận không thể mọc ra ba đầu sáu tay tới. Phu nhân, vi phu là tới nói với ngươi một chút triển ra sự tình. Triển ra, nghe đế huyền theo như lời nói, nguyệt thương tuyết quay người lại nhìn hắn vừa vặn không khéo xoay người là lúc chạm vào đế huyền cặp kia hơi hơi thượng tiểu môi mỏng hai người mặt đối mặt môi đối môi ái mũi hơi thở nháy mắt thăng ôn. phanh nguyệt thương tuyết dùng cái chán va chạm đế huyền cái chán lấy tỏ vẻ trong lòng phẫn nộ thứ này căn bản chính là cố ý nhưng ở hai sinh thảo dưới tác dụng nguyệt thương tuyết cái chán càng là đau lên t tự thân muốn đã chịu một phần đau đớn lại muốn thừa nhận đế huyền đau đớn đau nguyệt thương tuyết t hít hà một hơi một bên hạ hầu giật bất đắc dĩ cười Ở Nguyệt Thương Tuyết sắp làm khó dễ là lúc, đem đề tài dẫn vào chính đề. Triển ra sự tình hiện tại trở nên có chút khó giải quyết. Chính văn chương 190 triển ra bị ám sát. Nghe hạ hầu giật nói câu nói kia, đang định cùng đế huyền đua cái người chết ta sống Nguyệt Thương Tuyết thần sắc sửng sốt. Triển ra sự tình. Vì sao trở nên khó giải quyết? Trong khoảng thời gian này, nàng tuy rằng không có kỹ càng tỉ mỉ chú ý triển ra hành động, nhưng là từ ngày ấy lúc sau, triển thiên dương cũng dựa theo bọn họ nói đi cùng đế vân hiên giả ý liên hợp Tuy nói triển gia hiện tại không thể so từ trước từ từ rơi xuống, nhưng là tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có. Hơn nữa lại cùng đế vân hiên hợp tác lúc sau, càng sẽ đã chịu ứng có che chở. Vì sao hạng hoặc lấy nói sự tình liền khó giải quyết? Triển phi dương ngày hôm qua bị ám sát, cũng may liễu kinh vô hiểm. Cái gì? Triển tộc trưởng ngày hôm qua bị ám sát, chuyện khi nào? Khi nào phát sinh sự tình? Tối hôm qua đêm khuya hết sức, cũng may triển phi dương đem địch nhân đánh lui. Tuy rằng bị thương lại không có thương đến yếu hại. Hạ hầu giật nói về triển ra phát sinh sự tình. Ám sát triển ra người đã điều tra ra là U Minh Các phái gia sát thủ, hơn nữa này một đám sát thủ bất đồng với di vãng, mỗi người người mang cao siêu không tầm thường võ công. Xem ra là tính toán giết chết triển phi dương cường đoạt cựu chuyển linh lung châu. Lại là U Minh Các người. Nhắc tới U Minh Các, Nguyệt Thương Tuyết trong lòng hàn khí liền từ bốn phương tám hướng xuất hiện mà ra. Tướng phủ bị tàn sát đó là xuất từ U Minh Các đứng đầu, vạn hạnh U Minh Các không có tìm được muốn đồ vật. Hiện giờ lại tưởng bảo chế đúng cách diệt triển gia cướp đoạt triển gia cựu chuyển Lâm Long Châu, nhưng trăm triệu không nghĩ tới triển phi dương tên kia không phải ăn chay. Triển tộc trưởng thương thế như thế nào? Đã mất trở ngại, nhưng nói không chừng u minh các sẽ lại một lần phái người đột kích đánh triển gia, lại còn có có một việc. Hạ hầu dần nói, một đôi tao nhã như ngọc ánh mắt cũng trở nên thâm trầm lên, xem ra chuyện này so với triển gia tới nói, càng vì năng giải. Phần 121 Sự tình gì? Ta thu được tin tức. Triển ra bị ám sát là lúc Nguyệt Thị Tông Môn cũng tự hồ cũng biết nội tình, nhưng là vẫn chưa ra tay tương trợ. Ý ngoài lời, Nguyệt Thị Tông Môn biết u minh các người muốn đi trước triển ra ám sát triển phi dương, phản chi không nói để ý tới, mặc kệ nó. Giật công tử ý tứ là nói, Nguyệt Thị Tông Môn muốn bỏ người bắt về chim sẻ nút sau. Không phải không có cái này khả năng tính. Nguyệt Thị Tông Môn cùng triển ra đều là bảo hộ cửu chuyển linh lung châu 9 đại gia tộc chí nhất. Nàng đã từng ở Nguyệt Thị ra phả thượng nhìn đến quá một câu. Đương chín đại gia tộc phát sinh khó xử là lúc đều là phụng dưỡng Cửu chuyển linh Lung Châu gia tộc tác muốn hỗ trợ cộng độ cửa ải khó khăn. Nhưng là, Nguyệt thị tông môn nếu đã biết U Minh các muốn ám sát Triển Phi Dương, nhưng không có bất luận cái gì hành động. Nếu hướng thâm tưởng nói, Nguyệt thị tông môn nếu là lợi dụng U Minh các cùng triển ra lưỡng bại câu thương hết sức ngư ông đắc lợi, rồi sau đó được đến triển ra Cửu chuyển linh Lung Châu. Không phải không có cái này khả năng. Cửu chuyển linh Lung Châu tồn tại không thể nghi ngờ là một cái thật lớn dụ hoạch. Không chỉ là đối với người ngoài, vẫn là đối lấy đã có được kiểu chuyển linh lung châu gia tộc tới nói, ai cũng sẽ không ghét bỏ ở thêm một cái bảo bối. Liên như Nguyệt Thương Tuyết nói giống nhau, Nguyệt gia mục đích rất có thể là muốn được đến triển ra kiểu chuyển linh lung châu. Nói vậy triển phi dương cũng tất nhiên biết được Nguyệt Thị Tông môn âm yêu. Nhưng có một chút có thể bảo đảm, tuy rằng không biết u Minh các khi nào sẽ lại một lần ra tay, hiện tại triển ra nếu cùng đế vân hiên kết minh, lấy đế vân hiên thế lực, hẳn là sẽ tạm thời bảo toàn triển ra không chịu uy hiếp. Đế Vân Hiên. Nghe được Đế Vân Hiên ba chữ, Nguyệt Thương tuyết cười lạnh. Nàng thật đúng là không tin cái kia cha nam sẽ tuân thủ hứa hẹn. Lúc trước nguyên chủ chính là Đế Vân Hiên vị hôn thề, kết quả như thế nào, còn không phải bị bên đường đòn hiểm một đốn lúc sau. Đế Vân Hiên cưới thượng thư gia thiên kim lễ lâm Viễn nghiên. Phu nhân yên tâm, bổn vương sẽ phái người âm thầm bảo hộ triển ra tạm thời không chịu háng hại. Tuy rằng thực khó chịu Đế huyền cặp kia không an phận đôi tay ở trên người nàng sờ tới sờ lui nhưng lời này vẫn là làm Nguyệt Thương Tuyết Thoáng an tâm số dưới, có Đế Huyền bảo hộ, triển gia tạm thời sẽ bình an không có việc gì. Rốt cuộc hiện tại triển gia cùng Đế Vân Hiên kết minh, mặt ngoài là thuộc về Tam Hoàng Tử thế lực, mà Đế Huyền thân là Khương Quốc Cửu Vương gia cũng không tính toán tham dự Hoàng thất tranh quyền đoạt lợi đấu tranh bên trong. Nếu làm người đã biết Cửu Vương gia nhân xâm cùng đến chuyện này bên trong, khẩu khẩu tương truyền dưới, tất nhiên sẽ diễn biến thành đủ loại phiên bản. Hoàng thất thật đúng là một bãi nước đủ, càng rào càng hôn nước đủ. Buổi chiều thời điểm, Nguyệt Thương Tuyết đi vào Tê Viên vì Trần Trường Sinh nhìn bệnh. Trải qua trước vài lần thi châm, tiểu thiếu niên chính là ăn lại đây, hiện giờ khí sắc càng thêm hùng luận, so với vừa mới tiến vào Nguyệt phủ thời điểm quả thực khác nhau như hai người. Thương Tuyết tỷ tỷ ngươi đã đến rồi. Tới, tỷ tỷ cho ngươi bắt mạch. Trần Trường Sinh ngồi ở Nguyệt Thương Tuyết trước mặt ghế dài thượng, vươn tay, một đôi con ngươi cười nhìn Nguyệt Thương Tuyết. Tỷ tỷ, mấy ngày nữa đó là cuối cùng một châm. Đến lúc đó trường sinh liền có thể nhập người bình thường giống nhau đi. Đương nhiên, trường sinh còn chưa tin tỉ tỉ y thì thuật sao. Vương tay, nguyệt thương tuyết cười nhạt, hướng tới cách đó không xa trần chắc gật gật đầu, ý bảo trường sinh thân thể hết thể bình thường. Xem ra thượng một lần chúng độc việc điều tra ra sau, ở ăn, mặc, ở, đi lại phương diện, trần chắc tiểu tâm cẩn thận rất nhiều. Trường sinh hiện tại thân thể môi vướng chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần ở ai quá cuối cùng một lần thi châm, trong cơ thể sở hữu độc tố đều sẽ thanh trừ chỉ cần điều dưỡng thượng một đoạn thời gian liền cũng có thể cùng người bình thường giống nhau. Thương Tuyết tỷ tỷ hôm nay nhưng còn có xuất sắc chuyện xưa muốn giảng cấp Trường Sinh nghe sao? Ân. Trường Sinh muốn nghe cái gì dạng chuyện xưa? Là mạo hiểm, vẫn là kỳ ảo chuyện xưa. Nguyệt Thương Tuyết nhìn Trường Sinh, mặc danh trước mắt hiện ra cái kêu ồn nào thiếu niên Trần Quốc Hoàng thất bóng dáng, càng là nhìn càng là cảm thấy hai người chi gian có chút tương tự. Không thể nào, hẳn là ảo giác. Nguyệt Thương Tuyết hất hất đầu, cùng Trường Sinh giảng kỳ ảo chuyện xưa. 30 phút thời gian sau, Nguyệt Thương Tuyết ở Trần Trác đưa Tiễn Hạ rời đi Tê Viên. Tê Viên trước cửa, Trần Trác hướng tới Nguyệt Thương Tuyết ôm quyền hành lễ, biểu đạt chính mình trong lòng đối nàng cảm kích chi ý. "Đa tạ Thương Tuyết cô nương, nếu là không có Thương Tuyết cô nương nói, Trường Sinh đứa nhỏ này ném là bị ốm đau tra tấn sống không bằng chết." Đối với Nguyệt Thương Tuyết, Trần Trác trong lòng tự nhiên là vô cùng cảm kích. Nếu không có nàng lời nói, Trường Sinh hiện tại bệnh tình sợ là càng thêm nghiêm trọng. "Trần Tiên Sinh nói quá lời." Thương tuyết thân là y y giả cứu trị người bệnh là chức trách, hốn hổ ta cũng thực thích trường sinh đứa nhỏ này. Nguyệt thương tuyết biết trần chắc muốn hỏi cái gì, dễ bề hắn nói về trần trường sinh bệnh tình. Trường sinh thân thể khôi phục không tồi, chỉ cần cuối cùng một châm đi xuống, ở trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng tự nhiên sẽ như người bình thường giống nhau không ngại, chỉ cần nhớ lấy ngày sau chú ý một ít cấm kỵ liền có thể. Trần trường sinh ở trong thân thể khác thường tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản hình thành, đến nỗi nguyên nhân vì sao? Nàng chỉ là một cái ý sư mà thôi, cũng không phương tiện đi tìm hiểu quá nhiều nhà người khác gân ơn, ơn đoán đoán. Nhưng nếu đi tới Nguyệt phủ, trở thành nàng Nguyệt Thương Tuyết người bệnh, nàng liền muốn đem bệnh hoạn trưa khỏi. Chính văn chương 191 ồn nào thiếu niên. Tê viên trước cửa, Nguyệt Thương Tuyết cùng Trần Chắc Hàn Huyên một lát Trần Trường sinh sự tình, liền xoay người rời đi Tê viên. Nhìn kêu nói bóng trắng dần dần biến mất đang ánh mắt bên trong, Trần Chắc biểu tình dần dần trở nên ngưng trọng lên. Cũng không phải bởi vì trường sinh bệnh tình. Mà là bởi vì Bắc Hải Thịnh thế càng thêm tới gần, hơn nữa hắn cũng đã chịu tin tức, trần quốc nào đó người đã đi tới Khương quốc Đô Thành. Nhìn một chút, lại nhận thượng mấy ngày, chờ đến Nguyệt Thương Tuyết cấp trường sinh thi cuối cùng một châm lúc sau, hắn liền mang theo trường sinh rời đi Khương quốc, rất xa rời đi những người đó. Đã đi sang Nguyệt Thương Tuyết cũng không biết trần chắc trong lòng tưởng cái gì, đi trước Mai Viên nhìn nhìn triển tình bệnh tình, ở xác nhận không ngại dưới lúc này mới rời đi Nguyệt Phủ chuẩn bị đi tụ bảo lâu cùng tụ phúc lâu xem xét một chút. Chính là, không đợi Nguyệt Thương Tuyết chân trước rời đi Nguyệt phủ, liền bị người cấp ngăn chặn đường đi. Người này không phải người khác, đúng là tối hôm qua thượng ồn ào sọ so ta. Nữ nhân, ngươi nhưng xem như ra tới, nhà các ngươi thị vệ không cho bổn thiếu gia đi vào. Chân Du hành bước eo, ngửa đầu nhìn so với chính mình cao một ít Nguyệt Thương Tuyết, một đôi ngăm đen hai tròng mắt trung toàn là phẫn nộ chi ý. Nguyệt Thương Tuyết cao mày nhìn trước mặt thiếu niên, trong mắt vài phần khó hiểu. Ngươi đánh cuộc ta Nguyệt phủ trước cửa làm cái gì? Chờ ngươi à? Bổn thiếu gia nếu không phải chờ ngươi ra tới, còn đứng ở chỗ này ngây ngốc trúng gió sao? Ngươi nữ nhân này như thế nào một chút cũng không biết tốt xấu đâu, cũng không biết cửu vương gia coi trọng ngươi điểm nào. Nguyệt Thương Tuyết bất quá là nói một câu nói mà thôi, Mộ Sở Tạ liền liên tiếp nói ra một đống lớn lời nói, cùng liên châu pháo dường như, ồn ào đến làm nhân tâm trung phản cảm chi ý lần sinh. Có việc nhi, dựa gần tính tình, chịu đựng không đem trước mắt hùng hài tử ném tới thùng rác bên trong xúc động, Nguyệt Thương Tuyết lại một lần nhìn lướt qua Trần Dục Hành. Nhưng Mẫu Sở Tạ Hiển nhiên thực khó chịu Nguyệt Thương Tuyết thái độ nữ nhân ngươi cái gì biểu tình bổn thiếu gia chờ ngươi là ngươi tám đời vinh hạnh ngươi không mang ơn đổi nghĩa ba quỷ chín lệ cấp bổn thiếu gia quỳ xuống tạ ơn liền không tội hiện giờ còn bày ra một bộ lạnh lẽo bộ dáng ngươi thật đương bổn thiếu gia vậy ngươi không có cách đúng không làm phiên vị này muội muội xem trọng nhà ngươi thiếu gia đừng thả hắn ra cắn người con người của ta tính tình không tốt dễ dàng thất thủ đem người đánh chết bịo nào lỗ thai sinh đau Nguyệt Thương Tuyết cao cao khơi mào mày đẹp. Áp lực muốn đem Trần Dục Hành lộng chết xúc động cùng thiếu niên phía sau thị nữ nói rõ một vài, nàng hiện tại thực khó chịu, thập phần khó chịu, cho nên thỉnh trông giữ hảo nhà các ngươi chủ tử, bằng không cũng đừng quấy nàng. Đi theo Trần Dục Hành bên người thị nữ tự nhiên là cảm nhận được từ Nguyệt Thương Tuyết trên người quần quận không ngừng phát ra ra tới hàn ý, một bước tiến lên ôm lấy nhà mình chủ tử, bưng kín Trần Dục Hành đảo đảo không dứt miệng, doanh doanh cười. Thương Tuyết cô nương chớ có tức giận, thiếu gia cũng là muốn cho Thương Tuyết cô nương giúp một chút lúc này mới ở phủ ngoại đợi đã lâu, tìm ta hỗ trợ, tìm nàng hỗ trợ cái gì? chẳng lẽ là trị liệu này hùng hài tử toái miệng tật xấu? kia đơn giản, mấy bàn tay đi xuống đánh đến hắn ra thanh mặt sư phụ, xem hắn còn dám lại nhại nửa câu. thiếu gia nghe nói cô nương y dìu thuật lợi hại, là tưởng thỉnh cô nương trị liệu một người, tiền khám bệnh tùy cô nương hay, muốn nhiều ít liền cấp nhiều ít. buồn thiếu gia không kém tiền, chỉ cần ngươi có thể trị liệu hảo ta huynh trưởng, ngươi muốn bao nhiêu tiền thiếu gia liền cho ngươi bao nhiêu tiền. Kim Sơn Bạc Hải cũng có thể cho nổi, liền xem ngươi cái nữ nhân. Còn không đợi Trần Dục Hành nói xong lời nói, lại bị nhà mình thị nữ cấp bưng kín miệng. Thị nữ minh bạch, nếu là chủ tử nói thêm nữa một câu, không chỉ có sẽ không cứu trị chủ tử huynh trưởng, càng sẽ đem chủ tử đánh một đốn. Rốt cuộc nơi này là ở Khương Quốc, ở người khác địa bàn thượng, liền tính chủ tử thân phận tôn quý, nhưng Bác Hải thịnh thế vẫn chưa đã đến, bọn họ là trước tiên đi vào Khương Quốc Đô Thành muốn điệu thấp hành sự mới là. Nhìn nhìn thị nữ lại nhìn nhìn ồn nào hùng hai tử nguyệt thương tuyết cân nhắc một lát hùng hai tử là trần quốc hoàng thất kia hắn hoàng huynh cũng là trần quốc hoàng thất trần quốc cùng tần quốc hiện tại là nước đồng minh đổi cái góc độ tới nói nàng có phải hay không có thể biến tướng trả đũa đâu một mặt ý cười hiện lên ở khóe môi nguyệt thương tuyết về phía trước đi một bước cong eo cười nhìn trần Dục hành người huynh trưởng hiện tại người ở nơi nào ta huynh trưởng a không tìm được bất quá bổn thiếu gia biết hắn ở khương quốc đô thành người trước đáp ứng bổn thiếu gia trị liệu huynh trưởng bệnh chờ đến bổn thiếu gia tìm đánh huynh trưởng lúc sau tự nhiên sẽ đến nguyệt phủ tìm ngươi lan một cái lăn tự rơi xuống nguyệt thương tuyết cũng không quay đầu lại rời đi nguyệt phủ căn bản không để ý tới phía sau kia sỏ tả thiếu niên trong mắt lửa giận nữ nhân ngươi cũng dám mắng bổn thiếu gia lan ngươi biết bổn thiếu gia là ai sao bổn thiếu gia nói ra hù trên ngươi ngươi cũng dám mắng bổn thiếu gia lan ngươi cấp bổn thiếu gia trở về có bản lĩnh đừng đi lại nhảy tất tất thanh em không ngừng tiếng vọng ở bên hay Nguyệt thương tuyết thật sự rất muốn xoay người cấp kia thiếu niên tới một đao, làm cho cả thế giới đều thanh tịnh xuống dưới. tôi phúc lâu. Đại tiểu thư, tam trưởng lão ở trên lầu chờ ngài, còn muốn ngài đem cái này mang lên đi. Vương thúc bưng một cái mộc án, mộc án thượng phóng đủ loại khẩu vị trà sữa, đều là vừa rồi chế tạo ra tới mới mẻ trà sữa. Ân, các ngươi tiếp tục vội vàng. Bất đắc dĩ kéo mộc án đi lên lâu, Nguyệt thương tuyết đẩy cửa ra, chỉ thấy to như vậy trong phòng chỉ có tam trưởng lão một người. Ai u? Hôm nay hiếm lạ à, như thế nào liền tam trưởng lão một người, hạ hầu lao hầu ra cùng khổng phu từ đâu? Hôm nay là hạ hầu tiểu tử tức phụ sinh nhật, khổng phu tử lại bởi vì việc học vội không khai thân. Tư tư uống rượu ngon, tam trưởng lão nhìn thoáng qua Nguyệt Thương Tuyết, ý bảo Nguyệt Thương Tuyết ngồi xuống. Nha đầu, ngươi vẫn là nhúng tay triển ra sự tình sao. Tam trưởng lão hiển nhiên đã biết hết thảy, nếu như vậy nàng cũng không tính toán che giấu. Tiêu Nguyệt Thị Tông muốn đâu? Muốn được đến triển ra cửu chuyển linh lung châu sao? Phần 122. Nguyệt Thương Tuyết nói làm tam trưởng lao ánh mắt dừng một chút, theo sau cầm lấy một ly trà sữa uống lên lên, sau một lát mới trả lời Nguyệt Thương Tuyết vấn đề. Nguyệt Thị Tông Môn mặc dù là muốn kiểu chuyển linh lung châu, cũng không có tư cách này. Có ý tứ gì? Xem tam trưởng lao thái độ, hiển nhiên không biết Nguyệt Thị Tông Môn cũng tưởng được đến kiểu chuyển linh lung châu chuyện này, nhưng không cái này khả năng. Thân là Nguyệt Thị Tông Môn tối cao quyền lên tiếng tam trưởng lao manh khóe thông thiên. Nguyệt Trường Thanh muốn làm chuyện gì đều hẳn là rõ ràng sáng tỏ, trốn bất quá hắn đôi mắt Triển Gia Triển Phi Dương bị ám sát sự tình Tam trưởng lão hẳn là đã sớm biết, nhưng Nguyệt Thương Tuyết trong lòng có rất nhiều không rõ địa phương muốn được đến giải đáp. Giống vậy Nguyệt Thị Tông Môn không ra tay trợ giúp Triển Gia đến tuột cùng là ai chú chủ ý. Bổn trưởng lão biết ngươi cái nha đầu trong lòng suy nghi vấn cứ việc hỏi, có chút vấn đề bổn trưởng lão có thể đáp tự nhiên sẽ trả lời, có chút không nên hỏi mặc dù ngươi hỏi bổn trưởng lão cũng sẽ không trả lời. Một câu như nhiễu khẩu lệnh giống nhau quanh quần ở trong phòng, nghe tam trưởng lão như vậy vừa nói, Nguyệt Thương Tuyết nhất nhất hỏi ra chính mình trong lòng nghi vấn. Chính văn chương 192 trưởng sinh ném. Đệ nhất, Nguyệt thị gia phả thượng đã từng ghi lại, phụng dưỡng cửu truyền linh lung châu chín đại gia tộc yêu cầu hỗ trợ cùng có lợi, một khi mỗi một cái gia tộc xuất hiện phân tranh, một cái khác gia tộc liền có thể từ giữa hiệp trợ giải quyết vấn đề, nhưng u minh các giám sát triển gia tộc trưởng triển phi dương, Nguyệt thị tông môn mặc dù tiếp thu tới rồi tin tức cũng chưa từng ra tay nguyên nhân vì sao đệ nhị nguyệt thị tông môn vì sao không có tư cách muốn triển ra kia viên cửu chuyển linh lung châu đệ tam là ai để lộ ra cửu chuyển linh lung châu ở nguyệt phủ thế cho nên nguyệt phủ suýt nữa bị diệt môn nguyệt thương tuyết muốn hỏi ra vấn đề có rất nhiều thứ tư thứ năm thứ sáu thậm chí có thể hỏi đến đệ thập nhưng tam trưởng lão mới vừa nói quá hắn không nghĩ trả lời hỏi cũng sẽ không đại đáp tùy ý nguyệt thương tuyết lựa ra này ba cái vấn đề bất quá tuy rằng là ba cái vấn đề chỉ cần có thể đạt được đáp án, nàng liền có thể trình thám ra càng đa tâm chung muốn biết đến vấn đề đáp án. ngươi cái này nha đầu, tưởng bộ bổn trưởng lão nói sao? tam trưởng lão liếc mắt một cái xuyên qua nguyệt thương tuyết bản tính nhỏ, một ly trà sữa uống hết, lại cầm đệ nhị ly thùng gỗ chung trà sữa tư tư uống, hàm dưới dâu bạc còn bởi vì hút trà sữa động tác mà một trên một dưới run rẩy. cái thứ nhất vấn đề, bổn trưởng lão tuy rằng là nguyệt thị tông môn tối cao quyết định người, nhưng hiện tại tông môn tộc trưởng là nguyệt trưởng kia hải tử. Có một số việc bổn trưởng lão không có phương tiện ra tay cũng không hảo ra tay, quyền quyết định ở trong tay hắn, cái này mùi vị trà sữa không hảo uống, đừng phóng quá nhiều kẹo trái cây, ngọt hầu người. Đó là cấp hải tử uống kẹo trái cây trà sữa. Trắng liếc mắt một cái tam trưởng lão, Nguyệt Thương Tuyết đem một khác ly dưa hạ mỉ trà sữa đặt ở tam trưởng lão trước mặt. Tiếp tục nói. Nga, thư tư, tam trưởng lão ôm đệ nhị ly trà sữa một bên uống vừa nói Nguyệt Thương Tuyết hỏi cái thứ hai vấn đề mặc dù Nguyệt Thị Tông Môn khoanh tay đứng nhìn, thật sự ngồi thu ngư ông thủ lợi được đến triển gia kiểu chuyển linh Lung Châu, mà khác gia tộc cũng sẽ không làm một cái gia tộc đồng thời có được hai quả hạt châu, sẽ lọt vào còn lại gia tộc liên hợp trên ép, cho nên Nguyệt Thị Tông Môn căn bản không có tư cách có thể thừa nhận được các đại gia tộc liên hợp áp chế. cho nên nói Tam trưởng lão căn bản không lo lắng, hoặc là nói chưa từng nghĩ tới muốn triển ra kiểu chuyển linh Lung Châu. Nguyệt Thương Tuyết nói làm Tam trưởng lão nhạc lên tiếng, ngươi đương bổn trưởng lão nức à? Mỗi người đều cho rằng cửu chuyển linh lung châu là cái thứ tốt, bổ trưởng lão lại hận không thể đem kia hai hỏa người đồ vật cấp ném, nếu không phải nguyệt thị tổ tiên liều chết bảo hộ này hạt châu, bổ trưởng lão đã sớm cho nó hóa đổi tiền. Tam trưởng lão vẻ mặt kinh bỉ bộ dáng, kia hận không thể hiện tại liền đem cửu chuyển linh lung châu ném tới đống lửa trung hòa tan kính nhi làm nguyệt thương tuyết lại là vài phần khó hiểu. Vì sao? Vì sao? Năm đó bổn trưởng lão thiếu chút nữa bởi vì này nhưng cửu chuyển linh lung châu treo, ngươi nói vì sao? Thôi thôi đều là năm đó là lúc không để cập tới. Tam trưởng lão phất phất tay, ý bảo Nguyệt Thương Tuyết không cần lại truy vấn đi xuống cái này không có bất luận cái gì ý nghĩa đề tài. Đến nôi cái thứ ba, là ai lộ ra kiểu chuyển linh lung châu ở Nguyệt Phủ, suýt nữa cho các ngươi Nguyệt Phủ tuyệt môn hộ. Vấn đề này nha đầu ngươi trong lòng sớm đã có đáp án, nhưng bổn trưởng lão hiện tại còn không thể nói cho ngươi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tam trưởng lão một câu lệnh Nguyệt Thương Tuyết mày cao nhăn. Không thể nói cho ta tình hình cụ thể và tỉ mỉ vẫn là nói Tam trưởng lão cố ý thiên vị kia nội gián. Nhìn Nguyệt Thương Tuyết biểu tình, Tam trưởng lão vươn tay một kích bạo lật gõ nàng đầu. Ngươi thật sự cho rằng Nguyệt thị tông môn đều là ăn mà không làm, biết rõ trong phủ có nội gián còn tùy ý hắn nhiễu loạn trong tộc trật tự. Cười, Tam trưởng lão trong tay trà sữa lại uống hết một ly, cầm lấy đệ tam ly trà sữa uống lên lên. Chuyện này bổn trưởng lão quá một đoạn thời gian tự nhiên cho ngươi một đáp án, nhưng không phải hiện tại. Rõ ràng Tam trưởng lão cũng không tính toán nói cho Nguyệt Thương Tuyết đến tuột cùng là ai lộ ra cửu chuyển linh lung châu liền ở Nguyệt Phủ tin tức này, nàng nếu là ở truy vấn đi xuống cũng hỏi không ra cái nguyên cơ tới. Còn có một việc, cửu chuyển linh lung châu vì sao phải đặt ở Nguyệt Phủ. Cửu chuyển linh lung châu ở Nguyệt Phủ sự tình tam trưởng lão tất nhiên biết được, nhưng phóng nguyệt thị tông môn như vậy đại địa Nhi không bỏ, vì sao phải đặt ở tướng Phủ, đưa tới họa sát thân. Cái này sao, lúc trước rút tham triệu. Tam trưởng lão một câu có lệ Nguyệt Thương Tuyết. Tư tư uống trà sữa vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Nguyệt Thương Tuyết tin sao? Đương nhiên không tin, như vậy quan trọng đồ vật là tùy tiện chiều chiều thiêm là có thể giải quyết đặt ở địa phương nào vấn đề sao. Tam trưởng lão không tính toán nói, Nguyệt Thương Tuyết cũng không hỏi đi xuống. Hôm nay được đến tin tức đã đủ nhiều, về sau có đều là thời gian tới chậm rãi lời nói khách sáo. Ánh trăng chính đủng. Nguyệt Thương Tuyết ở tụ phúc lâu lại vội một cái buổi chiều thời gian, chờ đến buổi tối là lúc mới trở lại Nguyệt Phủ. Nhưng vừa mới tiến vào Nguyệt Phủ liền nhìn đến Trần Chắc hướng tới nàng chạy tới, trên trán một tầng lại một tầng mồ hôi lạnh không ngừng trào ra tới. Trần Tiên Sinh, đã xảy ra chuyện gì? Xem Trần Chắc nôn nóng vẻ mặt lo lắng, chẳng lẽ nói là về trường sinh sự tình? Trường sinh không thấy, ta tìm rất nhiều trường sinh thường xuyên đi địa phương cũng không tìm được hắn. Không thấy? Không thấy là có ý tứ gì? Trường sinh kia hài tử tính tình ôn hòa, hơn nữa bởi vì tự thân nguyên nhân cũng không thích tùy ý du tẩu. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ ở thị vệ cùng đi hạ rời đi nguyệt phủ, nhưng một ngày chưa về loại này hiện tượng tuyệt vô cần hữu. Nguyệt Thương Tuyết Ý bảo nguyệt phủ thị vệ dọc theo trường sinh đường đi ra ngoài đồ bắt đầu tìm kiếm, đã là đêm tối, hơn nữa đô thành lại tiến bắt đầu rúng mãnh vào một số lớn ngoại lai người, toàn bộ trên đường phố biển người tấp nập, muốn tìm một cái hài đồng là một kiện thực chuyện khó khăn, huống chi Khương Quốc đô thành lớn như vậy. Nhưng có một chút có thể tạm thời làm người yên lòng, Trường Sinh bên người đi theo ba gã tuyệt đỉnh cao thủ thị vệ. Hẳn là sẽ không ra quá lớn nguy hiểm, nhưng vẫn là phải nhanh một chút tìm được trường sinh, để tránh có bất luận cái gì bất trắc phát sinh. Tìm được rồi sao? Nguyệt Thương Tuyết cũng rời đi Nguyệt Phủ tìm kiếm trường thân, có thể Nguyệt Phủ vì bán kính tưởng bốn phía tìm kiếm, căn bản không có trường sinh bất luận cái gì tung tích. Ra lăng lắc lắc đầu, hắn cũng không tìm được Trần Gia tiểu thiếu gia bóng dáng. Đại Bạch nơi đó nhưng có tin tức. Chúng ta theo lưu lại tung tích đi tìm. Nguyệt Thương Tuyết ý bảo Đại Bạch đi theo Trần Trác đi tìm trường sinh. Chấn chắc một đường sẽ lưu lại ký hiệu. Nguyệt Thương Tuyết giả lăng chủ tớ hai người đi theo ký hiệu đi trước, rốt cuộc ở một chỗ khách điếm trước ký hiệu biến mất. Ngao. Đại Bạch thanh âm từ trên lầu truyền ra tới, thanh âm kia trung tựa hồ hỗn loạn một loại. Mặc Danh hưng phấn. Thứ này làm sao vậy? Theo thanh âm, Nguyệt Thương Tuyết cùng giả lăng chủ tớ hai người lên lầu, vừa lên lâu liền nhìn đến Đại Bạch cùng trồn Tuyết hai cái thú ngồi xổm góc tường ném quai hàm ăn trước mặt tràn đầy một chậu giọ thịt. Mà đứng ở Trần Trường Sinh bên người Trần Trác lại là mang theo một trương mặt nạ, cả người tản ra làm người sợ hãi hắn ý. Nguyệt Thương Tuyết còn chưa bao giờ gặp qua như thế dáng vẻ Trần Tiên Sinh, ở nàng trong ấn tượng, Trần Tiên Sinh tựa hồ đều là hiền lành cười tủm tìm gương mặt, hơn nữa trên mặt hắn mặt nạ là chuyện gì xảy ra. Chính văn chương 193 triệu chết đi. Trong khách sạn, Trần Trường Sinh cùng Ôn nào Thiếu Niên ngồi ở cùng nhau, một cái nho nhã văn tĩnh một cái lại táo lươi, Nguyệt Thương Tuyết ở nhìn đến hai người thời điểm hơi hơi sửng sốt một chút. Chắc không được nàng tổng cảm thấy Trần Trường Sinh cùng người nào đó giống nhau, cũng cảm thấy Trần Quốc Tạm Tâm hoàng tử cùng người nào đó rất là giống nhau, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này. Nguyệt Thương Tuyết sao ngươi lại tới đây? Trần Dục Hành nhìn Nguyệt Thương Tuyết, lúc này, Trần Trường Sinh cũng hướng tới Nguyệt Thương Tuyết cười cười. Thương Tuyết tỷ tỷ, ân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nguyệt Thương Tuyết vẫn chưa kêu ra Trần Trường Sinh tên, rốt cuộc Trần chắc mang lên mặt nạ mục đích chính là muốn che giấu chính mình thân phận. Trường Sinh bệnh tình tái phát là lúc May mắn dục hành trải qua đã cứu ta, thấy sắc trời đã muộn trường sinh liền lưu lại dùng cơm. Bệnh tinh tái phát, trong mắt hơi hơi trầm tư một lát, Nguyệt Thương Tuyết hướng tới Trần Trác hành lễ. Nếu tiểu công tử vô ái, tiểu nữ cũng đi trước hồi phủ. Hiện tại thời tiết nóng bức, tiểu công tử vẫn là phải chú ý một ít thân thể tương đối hảo. Đa tạ Thương Tuyết cô nương. Trần Trác siêu Nguyệt Thương Tuyết gật gật đầu, trong mắt đối Nguyệt Thương Tuyết tán tang không hề giữ lại. Nguyệt Thương Tuyết xoay người rời đi khách điếm Rời đi trước đạp đang ở cuồng ngăn đại bạch cùng trồn tuyết hai người, không để ý tới phía sau táo người thanh âm biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Ánh trăng ngân huy, ánh trăng cùng ngọn đèn dầu quang mang đem nguyệt thương tuyết bóng dáng kéo đến thật dài. Phía sau giả lăng khó hiểu nhìn chủ tử, muốn nói cái gì vẫn là không hỏi xuất khẩu, nhưng là kia dáng vẻ lại là mọi cách sinh nghi hỏi, kết thúc, vẫn là hỏi ra trong lòng sở nghi. Trường sinh tiểu công tử vì cái gì nói dối? Còn có, Trần Tiên sinh vì cái gì mang mặt nạ? có lẽ là có bất đắc dĩ nguyên nhân đi dọc theo đường đi Nguyệt Thương Tuyết đều nghĩ đến vấn đề này Trần chắc thân phận nhìn như chỉ là Khương Quốc thương nhân nhưng là thương nhân bên người sẽ có như vậy võ công chắc tuyệt ám vệ sao này đó ám vệ vừa thấy đó là trải qua đặc thù huấn luyện cao thủ hơn nữa Trần Trường sinh cùng Trần Quốc Hoàng tử Chi Gian Tựa Hồ có một loại thì tốt hơn liên hệ Nguyệt Thương Tuyết trong lòng lớn mật suy đoán giữa hai bên khả năng tính Đông Dừng trong đầu đột nhiên thoáng trào ra tới một cái ý tưởng cả kinh nàng trong mắt thần sắc trầm xuống. Nghe nói năm đó Trần Quốc Thái Hậu vì bảo toàn một người, liên lụy ra rất nhiều kinh thiên đại án, càng là có không ít quyền quý đều liên lụy trong đó, nhưng là sau lại chuyện này dần dần bị mọi người sợ quên đi. Nhưng có một chút Nguyệt Thương Tuyết còn nhớ rõ, Trần Quốc Thái Hậu từng có một tử, bất quá ai cũng không biết kia hài tử hiện tại thân ở nơi nào, dựa theo thời gian tới suy tính nói, tuổi hẳn là cùng trường sinh giống nhau đại. Càng là suy đoán loại này không thể tính, đủ loại càng thêm không thực tế ý tưởng càng là hiện lên mà ra. Tính Dù sao cũng là người khác sự tình, chỉ cần Trường Sinh hết bệnh rồi rời đi Nguyệt Phủ, hết thể sự tình đều cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Hy vọng tại đây đoạn thời gian không cần nảy sinh ra chuyện khác mới hảo, nếu không tất nhiên sẽ là một kiện tương đương phiền toái sự tình. Phần 123 Lúc này trong khách sạn, Trần Trường Sinh cùng Trần Dục Hành tư biệt. Khách điếm trước cửa, Trần Dục Hành xưng huynh gọi để ôm Trần Trường Sinh bả vai, một ngụm một tiểu đệ như thế nào như thế nào, không nghĩ tới này từng tiếng huynh đệ ở trường sinh trong lòng là có bao nhiêu trân trọng. Trường sinh tiểu đệ, bổn thiếu gia thực sự thích ngươi tính cách, không giống như là mặt khác văn chiếu chiếu thư sinh giống nhau làm người chán ghét. Từ hôm nay trở đi ngươi trường sinh tiểu đệ chính là bổn thiếu gia hảo huynh đệ, nếu là ai dám khi dễ ngươi chính là cùng bổn thiếu gia không qua được. Sát trời không còn sớm, dục hành huynh trưởng đưa đến nơi này liền hảo. Trần trường sinh chấp tay hành lễ, cùng trần dục hành hàn huyên vài câu liền cùng trần chắc biến mất ở mênh mang bóng đêm bên trong. Nhìn dần dần biến mất ở trong tầm mắt trần trong sân Trần Dục hành bên người nữ quan trước sau đều là cao mày Thái tử điện hạ Cái kia thiếu niên nhìn Không phải người bình thường Nữ quan cũng nói không nên lời nơi nào kỳ quái Nhưng là cái kia thiếu niên cho người ta Một loại thập phần không thoải mái cảm giác Hơn nữa cái loại cảm giác này rất là quen thuộc Cùng buồn thiếu ra trở thành bạn tốt người Có thể là người bình thường sao Không nói không nói Buồn thiếu ra mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi Chuyện khác liền giao cho mai cô cô Nói Trần Dục Hành xoay người thượng khách điếm, không hề để ý tới nữ quan trong ánh mắt đủ loại tư nghi. Mà rời đi khách điếm Trần Trường Sinh đi ở trước, Trần Trác đi theo Trần Trường Sinh phía sau, thẳng đến trở về Nguyệt Phủ mới đưa mặt nạ hái được xuống dưới, lộ ra bản tôn. Trường Sinh, ngươi cũng biết làm như vậy là có bao nhiêu nguy hiểm, nếu những người đó phát hiện thân phận của ngươi, tất nhiên sẽ đối với ngươi bất lợi. Trần Trác khó hiểu, vì sao luôn luôn tính tình trầm ổn Trường Sinh sẽ làm ra loại này tùy tiện hành động. Vương Thúc yên tâm. Trường sinh đều có tính toán của chính mình, sẽ không làm tự thân rơi vào nguy hiểm bên trong. So với Trần Chắc Mãn nhãn lo lắng chỉ ý, Trần Trường sinh có vẻ thập phần bình tĩnh. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên trừ bỏ vương thúc ở ngoài nhìn thấy Trần Quốc hoàng thất người. Trần Quốc Thái tử Trần Dục hành sao? Bác Hải Thịnh Thế sắp tới gần, Thập Quốc sôi nổi dũng manh vào Khương Quốc Đô Thành. Trần Quốc trừ bỏ Thái tử ở ngoài cũng nhất định còn có người khác giấu ở âm thầm siêu tầm tin tức của người. Trong khoảng thời gian này muốn vạn phần tiểu tâm mới là chớ nên ở mấu chốt là lúc làm cho bọn họ được thế. Vương thúc yên tâm, trường sinh minh bạch. Hôm sau, nguyệt phủ. Một đạo đã sớm nghe được nguyệt phủ ngoài cửa ầm ỹ thanh âm. Nguyệt thương tuyết hôn hôn trầm trầm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Một chương âm trầm mặt miễn bản có bao nhiêu khủng bố. Trường sinh tiểu đệ ngươi ở nơi nào? Vi huynh tới tìm ngươi chơi. Ngươi xem vi huynh cho ngươi mang đến cái gì ăn ngon. Trường sinh tiểu đệ, trường sinh tiểu đệ. Trần Dục Hành thanh âm hồi tưởng ở nguyệt phủ bên trong. Không biết là đi ra lộ vẫn là vì cái gì nguyên nhân, trần Dục hành thế nhưng đi tới Nguyệt Thương Tuyết nơi vườn. Nguyệt Thương Tuyết, ngươi biết ta trường sinh tiểu đệ ở nơi nào sao? Bổn thiếu ra cho hắn mang theo thật nhiều ăn ngon, nếu là hiện tại không ăn nói một hồi liền lạnh. Hô! Hút! Ngươi trả lời bổn thiếu ra nói a, ta trường sinh tiểu đệ đang ở nơi nào? Ngươi nói ngươi nữ nhân này như thế nào vẻ mặt ai thiếu ngươi bao nhiêu tiền bộ dáng? Bổn thiếu ra hôm nay tâm tình hảo bất hòa ngươi so đo. Mau mau nói cho bổn thiếu gia ta trưởng sinh tiểu đệ đang ở nơi nào. Hô, hút, cái kia, thiếu gia, chúng ta đi trước đi. Đi theo Trần Dục hành bên người nữ quan đã nhận ra không thích hợp, rõ ràng là nắng hè chói chang ngày mùa hè nhưng trung quanh độ ấm sắc thật siêu siêu đi xuống hàng, lãnh người lông tơ trợn khởi. Đi cái gì đi, bổn thiếu gia còn không có nhìn thấy trưởng sinh tiểu đệ đâu, hôm nay nhưng xem như từ ngoài tường mặt phiên vào được, bổn thiếu gia nếu là không thấy đến trưởng sinh tiểu đệ liền không đi rồi. Đi. Muốn chạy ngươi cũng đi không được. Nguyệt Thương tuyết sắc mặt cực kỳ âm trầm, chấm giống như là mây đen một cái sắc nhi. Một bên nằm Bồ Đại Bạch cùng trồn tuyết hai thú đồng tình nhìn Trần Dục Hành, loại này biết rõ Sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành tìm đường chết hành vi thật là anh dũng. Tay một tiếng, Sinh Nguyệt đao rút vỏ mà ra, kia lập lòe ánh mặt trời lưỡi dao phát ra tự địa ngục giống nhau hàn khí. Chịu chết đi. Chính Văn Chương 194 xui xẻo Trần Dục Hành. Cứu mạng a. Cứu mạng a. Nữ nhân này điên rồi muốn sát bổn thiếu gia, cứu mạng a. Toàn bộ nguyệt phủ đều quanh quẩn Trần Dục Hành giết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết, nếu không có Sương Nhi cùng Tư đầu Ngọc ngăn đón, nguyệt thương tuyết đã sớm đem Trần Dục Hành cấp đại tá táng khối. Về sau tiến người khác sân muốn trước gõ cửa, hiểu lễ phép mới là một cái hảo hài tử, biết sao? Biết biết biết, bổn thiếu gia cũng không dám nữa. Trần Dục Hành tránh ở nữ quan phía sau liên tiếp gật đầu, liên tục nuốt nước miếng. Nữ nhân này thật là đáng sợ, quả thực chính là ác quỷ bám vào người. Ngoan. Cười tủm tìm mắt phượng, trong mắt lại là hoàn toàn nhìn không tới bất luận cái gì ý cười Nguyệt thương tuyết thu hồi xích Nguyệt đao. Cùng tháng thương tuyết thu hồi đao thời điểm, Trần Dục hành lúc này mới tính chân chân chính chính xông ra một hơi, kia cảm giác giống như là từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến, thẳng đến giờ khắc này mới tồn tại về tới Dương gian. Cái kia. Xin hỏi một chút nữ hiệp, trường sinh tiểu đệ. Cái kia ở địa phương nào? Chính mình tìm. Nguyệt thương tuyết ném xuống ba chữ liền xoay người rời đi. Bất quá rời đi phía trước xoay người liếc liếc mắt một cái Trần Dục Hành, trong giọng nói tràn đầy đều là uy hiếp chi ý. "Ta không thích xảo. Bổn thiếu gia nhất định sẽ không nhỏ giọng nhỏ giọng lại nhỏ giọng, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến nữ hiệp ngủ. Trường Sinh tiểu đệ, Trường Sinh tiểu đệ ngươi ở nơi nào?" Trần Dục Hành này hai tiếng Trường Sinh tiểu đệ cơ hồ là từ khí quản bên trong phát ra tới hơi thở, so ho khan thanh âm còn muốn nhược thượng rất nhiều, có thể thấy được nguyệt thương tuyết mới vừa rồi hành động cấp Trần Dục Hành tạo thành cỡ nào đại bóng ma tâm lý. Không nghĩ tới, Nguyệt Thương Tuyết rời giường khí cấp bao nhiêu người mang đến nhân sinh bóng ma. Đi qua trần dục hành như vậy một ngáo, Nguyệt Thương Tuyết cũng không có buồn ngủ, xách theo hòm thuốc rời đi Nguyệt Phủ đi trước triển ra. Triển ra tộc trưởng triển thiên dương bị ám sát lúc sau bị trọng thương, hiện tại tuy rằng cùng đế vân hiên mặt ngoài kết minh, nhưng nàng vẫn là muốn đi triển ra nhìn một cái mới lạ. Đứng lại, người là người phương nào? Tiểu nữ Nguyệt Phủ Nguyệt Thương Tuyết tiến đến cấp triển tộc trưởng xem thương triển gia trong cửa thị vệ vừa nghe trước mặt thiếu nữ tên là nguyệt thương tuyết vội vàng tránh ra đường ra nguyên lai là thương tuyết cô nương bên trong thỉnh tộc trưởng sớm có phân phó nếu là thương tuyết cô nương tới liền mang theo ngài đi trước thư phòng lại là thư phòng làm phiên thị vệ đại ca dẫn đường nguyệt thương tuyết đi theo thị vệ phía sau đi trước triển gia thư phòng cũng không biết vì sao cổ đại người đều thích đem chuyện quan trọng an bài ở thư phòng sao luân quanh lòng vòng con đường núi giả nước chảy cùng với từng tòa đình đài lầu các lúc sau Nguyệt Thương Tuyết cuối cùng là đi vào cửa thư phòng ngoại. Thích thích thịch. Thị vệ gõ môn, bên trong cánh cửa triển phi dương thanh âm truyền ra tới. "Tiến." Kéo kẹt một tiếng, thư phòng môn mở ra, thị vệ cung kính mà đứng ở ngoài cửa thỉnh Nguyệt Thương Tuyết tiến vào thư phòng bên trong. Trong thư phòng dâng hương nổi lên bốn phía, che giấu dày đặc dược thảo hơi thở, người trong không khí dự vị, Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt nhìn chắc ở án thư chính xử lý công sự triển phi dương. Nhìn dáng vẻ triển tộc trưởng là không có tính mạng chi ưu. Nghe Nguyệt Thương Tuyết trong giọng nói ý tứ, Triển Phi Dương ngẩn đầu nhìn nàng một cái, rồi sau đó lại một lần túi đầu đem trong tay hai phong mật hàm ném vào Nguyệt Thương Tuyết trước mặt. Chẳng lẽ ngươi nha đầu này còn hy vọng lão Phu đã chết không thành, nhìn xem đi. Nguyệt Thương Tuyết cũng bất hòa Triển Phi Dương khách sáo, đem mật hàm cầm lấy tới nhìn nhìn, đương nhìn đến mật hàm thượng sở ghi lại sự tình là lúc, không khỏi những mày. Này hai việc cũng thật. Thật lại như thế nào, giả lại như thế nào, ngươi không đều giống nhau đối đãi sao. Triển Phi Dương sắc mặt có chút tái nhợt, tùy tay đem Nguyệt Thương Tuyết xem qua hai phong mật hàm ném vào chậu nước chung. "Tuy nói kia hài tử thân phận có chút ngoài ý muốn, nhưng lão phu vẫn là muốn khuyên ngươi một câu, chớ để ý người khác nhàn sự. Đa tạ Triển tộc trưởng quan tâm, Thương Tuyết bất quá là một giới nhược nữ tử, lại như thế nào sẽ tham dự đến cái loại này cung đình tranh đấu âm mưu bên trong?" Nguyệt Thương Tuyết trong giọng nói một giới nhược nữ tử mấy chữ chính là làm Triển Phi Dương nợ nụ cười. Nha đầu này cũng thật dám trợn tròn mắt nói dối. Thương Tuyết hôm nay tới là cho triển tộc trưởng xem thương. Có tâm. Nguyệt Thương Tuyết sách theo hồng thuốc đi đến triển Phi Dương bên người, nhìn triển Phi Dương trên vai quấn quanh bơm mang lên chảy ra vết máu. Nếu lúc ấy không có né tránh kịp thời nói, này Nhất Kiếm tất nhiên là xỏ xuyên qua trái tim vết thương chí mạng. Ngày đó U Minh các tới bao nhiêu người, Nguyệt Thương Tuyết tự nhiên là biết triển Phi Dương võ công có bao nhiêu cao. năm đó cùng Nguyệt trưởng thành cũng trở thành võ Lâm Thái Sơn bắt đầu hai đại cao thủ công phu tự nhiên không phải nói nói mà thôi. Nhưng nếu đem Triển Phi Dương thương thành như vậy, hoặc là đối phương nhân số đông đảo, hoặc là đối phương cao thủ đông đảo. 18 người, trong đó 7 người võ công không dùng khinh thường. Triển Phi Dương nửa hiếp hai mắt, hồn hậu trong con người một tia trầm sắc đột nhiên sinh ra. Ngay cả hắn cũng chưa từng nghĩ đến du minh các thế lực thế nhưng sẽ trong mấy năm nay trung bồi dưỡng nhiều như vậy tử sĩ. Trong đó 7 người võ công càng là so được với võ lâm cao thủ đứng đầu. Nếu không phải hắn tự mình ra tay nói, triển ra này đó thị vệ căn bản vô năng ngăn cản so sánh với U Minh Cát, Triển Phi Dương càng để ý chính là Nguyệt Thị Tông Môn thái độ. Xem ra Nguyệt gia là thật sự tính toán không màng chín đại gia tộc lời thể, tính toán ngồi thu ngư ông Tri Lực. Ngươi đi qua Nguyệt Thị Tông Môn, Triển tộc trưởng cảm thấy có thể sao? Nhạc Thương viết đem Triển Phi Dương trên vai băng vải một lần nữa hủy đi tới, lại đem khâu lại miệng vết thương cũng một lần nữa xén. Nhìn miệng vết thương chúng đã hủ rất chết thịt, ánh mắt nửa hiếp không khỏi thầm mắng một câu: cái nào Lang Băm xử lý miệng vết thương? miệng vết thương trung tàn độc còn không có rửa sạch sạch sẽ liền đem này khâu lại loại này y thuật là thể dục lao sư giáo đi ta nếu là đi nguyệt thị tông môn nói hoặc là chính là đi đánh nhau giết người hoặc là chính là đi phóng hỏa thiêu phủ nguyệt thương tuyết một bên cấp triển phi dương rửa sạch một lần nữa khâu lại miệng vết thương vừa nói về nguyệt gia sự tình tam trưởng lao nói minh xác thuyết minh một việc nguyệt thị tông môn lúc này đây sẽ khoanh tay đứng nhìn đến nỗi chuyển ra cửu chuyển linh lung châu nguyệt thị tông môn tuyệt đối không có tư cách can Lượng bọn họ Nguyệt thị tông môn cũng không có cái này can đảm ăn xong bằng châu. T. Nha đầu ngươi có thể nhẹ điểm sao? Lão phu là người. Bị Nguyệt Thương Tuyết trong tay ngân châm đâm vào sinh đau, Triển Phi Dương nhìn thoáng qua bên người thiếu nữ, nha đầu này tuyệt đối là có ý định trả đũa. Triển tộc trưởng rất lão đại cá nhân, nhất một chút. Cái gì là bằng châu? Không phải Cửu chuyển linh lung châu sao? Như thế nào lại kêu bằng châu? Cửu chuyển linh lung châu là chín đầu thần thú hóa thân mà thành các ngươi Nguyệt gia sở cung phụng cựu chuyển linh lung châu là phượng hoàng đồ đẳng, cho nên tiêu Phượng Châu, chuyển gia cung phụng cựu chuyển linh lung châu là đại bàng đồ đẳng, cho nên là bằng châu. Lấy này loại suy, trí đại gia tộc sở cung phụng cửu chuyển linh lung châu đồ đẳng tấn không giống nhau, cho nên giống nhau sẽ rửa theo đồ đẳng tới xưng hô nhà mình tông môn cung phụng hạt châu, người ngoài mới có thể lấy cựu chuyển linh lung châu tới xương hô. Nga, Phượng Châu. Kia nhất định sẽ có cái gì thanh long a, bạch hổ a, huyền vũ này đó thần thú đi. Phần 124. Ánh mắt thần sắc trật lóe, Nguyệt Thương tuyết bộ Triển Phi Dương nói, nàng muốn biết chính mình trong tay lấy một quả bạch hổ hoa văn kiểu chuyển linh lung châu lai lịch. Chính văn chương 195 Tam Hoàng Tử Phi, Thanh Long, Bạch Hổ, Phượng Hoàng, huyền vũ này đó đều là cổ xưa tứ thần thú, mặt khác còn có đại bàng, kỳ lân từ từ thần thú đồ văn khắc họa ở kiểu chuyển linh lung châu thượng. Triển Phi Dương nói về kiểu chuyển linh lung châu sự tình, nhưng vẫn chưa nói đến Nguyệt Thương tuyết muốn biết đến kia sự kiện xưa nay chỉ có cung phụng cửu truyền linh lung châu người mới biết được chính mình cung phụng chính là loại nào đồ đằng hạt châu bổn tộc trường cũng là ở phụ thân ngươi tồn tại thời điểm hắn nói với ta một ít kiểu truyền linh lung châu sự tình nói tới đây triển phi dương không khỏi sửu sốt nhớ tới hắn cùng nguyệt dễ thiên đối thoại kia cảnh tượng hắn tựa hồ đã sớm biết nguyệt phủ sẽ phát sinh cái gì bất chắc giống nhau là ta xuống tay quá nặng hiểu rõ sao thấy triển phi dương thần sắc giống nhau nguyệt thương tuyết còn tưởng rằng là chính mình xuống tay quá nặng duyên cớ Không có, lão phu chỉ là nhớ tới một kiện chuyện cũ năm xưa mà thôi. Triển Phi Dương vẫn chưa cùng Nguyệt Thương Tuyết nói ra hắn cùng Nguyệt Dễ Thiên đối thoại là lúc, có một số việc vẫn là không cần nói cho nha đầu này mới có thể. Vì Triển Phi Dương trị thương lúc sau, Nguyệt Thương Tuyết cùng với Hàn Huyên một ít về hiện tại cục diện sự tình, nói đã tới rồi buổi chiều, Nguyệt Thương Tuyết rời đi trở ra. Bất quá rời đi phía trước, Nguyệt Thương Tuyết gặp Đế Vân Hiên, vừa vặn Đế Vân Hiên từ ngoài cửa tiến vào. Người khác đối Đế Vân Hiên thái độ cung kính thực Cố tình Nguyệt Thương Tuyết làm lơ hắn tồn tại, công khai từ bên người đi qua. Nguyệt Thương Tuyết, tu tam hoàng tử tiểu nữ mắt vụng về không nhìn thấy ngài. Nói, Nguyệt Thương Tuyết hướng tới Đế Vân Hiên hành lễ dục muốn xoay người là lúc bị Đế Vân Hiên bắt được thủ đoạn, kiềm chế đường đi. Ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở triền gia. Cảm thụ được Đế Vân Hiên thon dài hai trong mắt chung một mặt tàn khốc chi ý, Nguyệt Thương Tuyết cảm thấy chính mình mấy đời phía trước nhất định thiếu hạ Đế Vân Hiên không ít vàng bạc tài bảo. Nếu không tại đây một đời cũng sẽ không gặp được như vậy ghê tởm người Nguyệt Thương Tuyết nhắc tới trong tay hồng thuốc Nói cho đế vân hiên nàng là tới cấp triển phi dương xem bệnh Tiểu nữ vẫn là xin khuyên tam hoàng tử một câu hảo Nếu không phải tiểu nữ một lần nữa cấp triển ra tộc trưởng nhìn nhìn miệng vết thương Sợ là triển tộc trưởng bất tử cùng người khác thủ hạ Cũng muốn chết ở tam hoàng tử phái tới đám kia lang băm trong tay Vốn định từ đế vân hiên trong tay rút ra thủ đoạn Ai ngờ người nọ lại nắm chặt càng khẩn Tiểu nữ còn rất bận. Tam hoàng tử vẫn là buông tay hảo, ngài cũng biết Cửu vương gia là cái gì tính tình, nếu là nhìn đến tiểu nữ cùng còn lại nam tử lôi lôi kéo kéo, Cửu vương gia tất nhiên sẽ không cao hứng, đến lúc đó chậm trễ tam hoàng tử tiền đồ đã có thể mất nhiều hơn được. Nghe nguyệt thương tuyết lời này, đế vân hiên không giận phản cười, càng là tiến thêm một bước đem nguyệt thương tuyết kéo đến chính mình trước mặt. Nữ nhân, ngươi học thông minh, sẽ lợi dụng Cửu vương thúc tới uy hiếp buồn cung. Tam hoàng tử nói đùa, này nói như thế nào là huy hiếp đâu. Tam Hoàng tử như vậy yêu quý chính mình địa vị thông minh người hẳn là biết kiểu vương gia tính tình. Một mặt ý cười đủ rồi ở khoe môi, Nguyệt Thương Tuyết dùng sức một tránh, cuối cùng là từ đế Vân Hiên trong tay rút ra trừ bỏ thủ đoạn. Nếu như Tam Hoàng tử không có việc gì nói, tiểu nữ đi trước một bước, cáo tử. Không hề để ý tới đế Vân Hiên trong mắt thần sắc vì sao, Nguyệt Thương Tuyết xoay người rời đi, nàng thật là một giây đồng hồ cũng không giống cùng cái này ghê tởm khó dây vào đồng thời xuất hiện ở một cái hình ảnh chung. Tuy rằng nói người chết vì tiền chim chết vì mồi, nhưng Đế Vân Hiên một lần lại một lần đem nàng đưa vào chỗ chết, lấy các loại ti tiện thủ đoạn muốn đem nàng mà sát, kia cũng cũng đừng quấy nàng. Bất quá vạn sự không nội, chờ đến Đông Phong bắn khởi là lúc, luôn có người Đế Vân Hiên khóc một ngày. Đang định hồi phủ Nguyệt Thương Tuyết ở nửa đường thượng bị người ngăn cản xuống dưới, một chiếc xe ngựa hoành ở Nguyệt Thương Tuyết trước mặt, một người thị nữ chậm rãi đi lên trước hành lễ. Thương Tuyết cô nương, nhà ta phu nhân có tỉnh. Nhà ngươi phu nhân nàng giống như không quen biết nhà ai phu nhân nhân vật đi. đường xe ngựa mảnh sốc lên lộ ra một chân, ánh mặt trời chiếu tiến trong xe ngựa là lúc. nguyệt thương tuyết lúc này mới nhìn đến mảnh lúc sau người là ai. nhưng nàng như thế nào sẽ tìm được chính mình. tụi phúc lâu lầu hai nha gian. nguyệt thương tuyết nhìn trước mắt khuôn mặt tinh xảo kỳ trí tôn quý nữ tử, đem một ly vừa mới làm tốt trà sữa đặt ở lâm uyển nghiên trước mặt. cũng không biết thái tử phi thích cái gì khẩu vị, liền tự chủ trương điểm chút đại chúng ai uống hương vị. Đa tạ Thương Tuyết cô nương." Lâm Uyển Nghiên cười, cười rộ lên rất là tú mỹ, mặc dù là thân là nữ nhân Nguyệt Thương Tuyết nhìn cũng nhịn không được tán thưởng nàng cái diễm. Nữ nhân này trời sinh một bộ thân hòa dung nhan, mặc dù biết nàng là Đế Vân Hiên thế tử, cũng làm người sinh ra không dậy nổi ác nghiệp tới. Không biết thái tử phi hôm nay tìm Thương Tuyết là chuyện gì. Nguyệt Thương Tuyết nâng lên một cái ly một bên uống trà sữa một bên hỏi Lâm Uyển Nghiên mục đích. Hôm nay cũng là quái, ra cửa gặp Đế Vân Hiên. Hồi phủ phía trước nộ bị Lâm Nguyệt Nghiên ngăn cản xuống dưới, thật không biết này Phu Thê hai người là cố ý vẫn là vô tình. Thương Tuyết cô nương chớ có đa tâm, hôm nay Nguyệt Nghiên tiến đến là cố ý tìm cô nương, hy vọng ngươi có thể giúp Nguyệt Nghiên cái vội. Nghe được Lâm Nguyệt Nghiên lời này, Nguyệt Thương Tuyết lông mày một trọn. Hoặc là chính là Lâm Nguyệt Nghiên đầu góc tú đầu, hoặc là chính là nàng lô thai không hảo xử. Lâm Nguyệt Nghiên muốn tìm nàng hỗ trợ, thân là Đế Vân Hiên phi tử Lâm Nguyệt Nghiên thế nhưng muốn tìm nàng Nguyệt Thương Tuyết hỗ trợ. Tam hoàng phi, ngài nhưng đừng đổ ta, Thương Tuyết chính là một giới nữ lưu chịu không nổi kinh hách. Huyền Nghiên vẫn chưa nói giỡn, nghĩ tới nghi lui, chuyện này cũng chỉ có Thương Tuyết cô nương có thể ra tay. Lâm Huyền Nghiên nói hôm nay tới tìm Nguyệt Thương Tuyết mục đích. Dựa theo nàng lời nói tới nói, Lâm Huyền Nghiên đã sớm nghĩ đến tìm Nguyệt Thương Tuyết, nhưng nghề Hà vẫn luôn tìm không thấy thích hợp thời cơ, hôm nay vừa lúc cùng Đế Vân Hiên cùng ra cùng, lúc này mới tìm được thời cơ tìm Nguyệt Thương Tuyết hỗ trợ. Tam hoàng tử phi lại nói nói ngài có chuyện gì nhi? ta đang xem tình huống mà định. Nguyệt Thương Tuyết nói quan trên mặt nói, trừ phi nàng choáng váng mới giúp đế Vân Hiên thê tử vội. Dựa theo lẽ thường tôi nói, nàng là đế Vân Hiên tiền nhiệm, thân là đương nhiệm Lâm Uyển Nghiên nhìn đến nàng hẳn là nổi giận đùng đùng hoành ngộ lánh đôi mới là, nhưng trước mắt một màn này có phải hay không có điểm quá hài hòa. Hoặc là chính là Lâm Uyển Nghiên tâm cơ quá mức thâm trầm, muốn như vậy chính là này nữ tử quá mức ngu rốt, luôn mà tóm lại, Nguyệt Thương Tuyết căn bản không tin Lâm Uyển Nghiên tìm nàng hỗ trợ. Huyện nghiên biết thương tuyết cô nương cùng tam hoàng tử chi gian sự tình, kỳ thật tam hoàng tử cũng có chính mình khổ chung lúc này mới sẽ phụ thương tuyết cô nương, kỳ thật thương tuyết cô nương ở tam hoàng tử trong lòng vẫn luôn đều tồn tại. Đình chỉ, tam hoàng tử phi vẫn là nói chính đề đi, này đó chê cười quá lánh, không buồn cười. Nguyệt thương tuyết vội vàng đánh gậy lâm huyện nghiên lời nói, nàng là thật sự chịu không nổi này đó chuyện cười. Đế vân hiên trong lòng có nàng, nghe được lời này thời điểm Nguyệt thương tuyết suýt nữa cười ra tiếng tới. Loại này bậy bạ chuyện ma quỷ đều có thể nói được xuất khẩu, thật là làm người cười đến rụng răng, còn đương nàng là từ trước tiểu bệnh miêu sao. Hào đi, huyện nghiên lần này tới là tưởng thỉnh Thương Tuyết cô nương trị một người. Chính văn chương 196 thật cũng giả, giả cũng thật. Đương Lâm uyển nghiên nhắc tới là Nguyệt Thương Tuyết trị liệu một người thời điểm, trên má bay nhanh hiện lên một mặt đỏ bừng chi ý. Nguyệt Thương Tuyết cũng chú ý tới Lâm uyển nghiên khác thường, loại này thần sắc là nam nữ chi gian đặc có cái loại này tình cảm, nếu phán đoán không sai nói. Lâm Nguyệt nghiên nhất định là làm nàng đi trị liệu một người nam nhân. Sự tình liền như Nguyệt Thương Tuyết tưởng giống nhau, Lâm Nguyệt nghiên làm nàng trị liệu đích xác xác thật thật chính là một người nam nhân, hơn nữa vẫn là một cái Khương Quốc quan lớn chi tử, Khương quốc Đỗ Thị Lang chi tử Đỗ cũng Sinh. Nguyệt nghiên cùng Đỗ ca, ca từ nhỏ quen biết, nhưng là trước đó vài ngày Đỗ ca, ca thân bị trọng thương đàn y lý tố thủ vô sách, Nguyệt nghiên lúc này mới sẽ nghĩ đến Thương Tuyết cô Nương. Ua, nghe đến đó Nguyệt Thương Tuyết tới hứng thú, Đế Vân Nhiên kia hóa chẳng lẽ bị tái rồi? Bất quá xem Lâm Uyển Nghiên này dáng vẻ sợ là cũng không dám tái rồi Đế Vân Hiên, nhưng cùng kia Đỗ gia công tử sợ là chẳng có tình thiếp có ý, nề hà gả cho Đế Vân Hiên trở thành Tam hoàng tử phi. Ngươi là nói Đỗ thị Lang nhi tử? Đúng là, Uyển Nghiên không đành lòng xem Đỗ Ca Ca chết ở đám kia lang băng trong tay, lúc này mới tưởng cầu thương Tuyết cô nương ra tay tương trợ. Nói lên Đỗ cũng sinh thời điểm, Lâm Uyển Nghiên hốc mắt đỏ lên, trong mắt chân chân thật thật lo lắng thần sắc tuyệt không làm bộ. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Đế Vân Hiên cũng biết người tới tìm ta, Tam Hoàng Tử chỉ biết uyển nghiên tới tìm ngươi dò hỏi một ít nữ nhân ra sự tình, cũng không biết uyển nghiên cầu thương Tuyết Cô nương đi đỗ gia cấp Đỗ Ca Ca trị liệu bệnh tình. Nói, lâm uyển nghiên đứng dậy thế nhưng bùn một tiếng quỳ gối trên mặt đất, kia lực độ chi tàn nhẫn ngay cả Nguyệt Thương Tuyết nghe đầu gối đều đau. Uyển nghiên không cầu khác, chỉ cầu Thương Tuyết Cô nương có thể cứu Đỗ Ca Ca một mạng. Tam Hoàng Tử phi mau mau lên, ngài như vậy sẽ chết ta thọ. Mặc kệ là thật là giả. Nguyệt Thương Tuyết vẫn là đem Lâm Uyển Nghiên nâng lên. Chuyện này ta chỉ có thể coi tình huống mà định, đến nỗi chỉ không trị đấu công tử, ta cũng không dám nói. Nguyệt Thương Tuyết nói phóng vật làm Lâm Uyển Nghiên thấy được hy vọng giống nhau, cứ việc không minh xác mà đáp ứng rồi nàng, xem ở Lâm Uyển Nghiên trong lòng như là một khối tảng đá lớn rơi xuống đất giống nhau. Lâm Uyển Nghiên trước khi đi đem một bao trang sức đặt ở Nguyệt Thương Tuyết trong lòng ngực, trên danh nghĩa là tiền khám bệnh, bất quá Nguyệt Thương Tuyết lại không thủ hạ, thoái thác chờ đỗ cũng sinh bệnh hảo lúc sau lại cấp thật kim cũng không mượn. Nhìn Lâm Nguyễn Nghiên dần dần biến mất ở trong tầm mắt bóng dáng, Vương Thúc đi đến Nguyệt Thương Tuyết bên người, vừa rồi bọn họ chi gian đối thoại hắn nghe được rõ ràng. Đại tiểu thư, ngài cảm thấy như thế nào? Vương Thúc nói là Nguyệt Thương Tuyết lắc đầu bất đắc dĩ cười. Không thế nào, nhưng thật ra Vương Thúc cảm thấy như thế nào? Vương Thúc ở Khương Quốc đợi đến thời gian so với ta lâu, chuyện này ngài thấy thế nào? Nguyệt Thương Tuyết hỏi Vương Thúc ý kiến, mà Vương Thúc còn lại là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong giọng nói đến là có vài phần đồng tình. Đại tiểu thư trước kia thường xuyên ở tướng phủ trung sợ là không biết thị lang gia Đỗ công tử hòa thượng thư thiên kim lâm huyển nghiên sự tình. Vương thúc cấp nguyệt thương tuyết giảng giữa hai bên chuyện cũ. Đỗ thị lang gia Đỗ cũng sinh cùng lâm thượng thư gia thiên kim lâm huyển nghiên vốn là thành mai trúc mã hai nhỏ vô tư, mặc cho ai đều biết hai người sau khi lớn lên tất nhiên sẽ kết thành liền cảnh. Nhưng ai từng nghĩ đến hai người hôn đều định rồi, thế nhưng sẽ đổ thắng biến cố. Bất quá là mấy ngày thời gian, lâm huyển nghiên liền thành tam hoàng tử phi. Mà Đỗ Gia công tử vốn định đi hỏi cái đến tụi cùng, nào biết thế nhưng bị đòn hiểm một đốn nâng ra hoàng cung. Hơn nữa sau lại Đỗ phủ đã xảy ra một chút sự tình, Đỗ cũng sinh trọng thương, hiện tại liền ở trong phủ nằm, thương quốc có danh vọng bác sĩ đều đi, nhưng gần nhất cô kỵ đế Vân Hiên thân phận không dám dễ dàng tiếp nhận, lá gan đại không sợ chuyện này y y sư mặc dù là tiếp nhận ở nhìn đến Đỗ Cung sinh thương tình lúc sau cũng là lựa chọn từ bỏ. Hiện tại Đỗ Cung sinh chỉ là dựa vào một hơi cùng một ít quý báo dược thảo che mệnh. Nhưng như vậy đi xuống cũng không phải cái lâu dài biện pháp, đánh giá cũng chính là ba bốn thiên sự tình. Cho nên, Lâm Nguyễn Nghiên nói không giả. Phần 125 Thật giả tuy nói không biết, nhưng đỗ cũng sinh sắp chết chuyện này thiên chân vạn xác Lâm Nguyễn Nghiên hiện tại thân phận là đế vân hiên phi tử, ai cũng không biết có thể hay không có cái gì âm mưu muốn bộ lao nhà bọn họ đại tiểu thư. Bất quá, đỗ cũng sinh sự tình nhưng thật ra thật sự, ba bốn thiên trong vòng nếu là ở tìm không thấy trị liệu biện pháp sợ là đại la thần tiên dáng thế cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. nghe vương thúc lời nói, nguyệt thương tuyết cắn môi tự hỏi chỉnh chuyện tiền căn hậu quả. nếu chuyện này thật sự không có gì miêu nhị nói, tam hoàng tử phi thật đúng là đơn thuần làm người đau lòng. nàng cùng đế vân hiên thủ cũng không phải là một ngày hai ngày, lâm uyển nhiên thế nhưng còn dám làm trò nàng trước mặt đem đố cũng sinh sự tình nói ra, thật không sợ nàng nơi nơi bịa đặt thêm mắm thêm mối nói thượng một phen, mượn từ chuyện này làm đế vân hiên khó coi sao? thật sự vụ vẻ. nguyệt Cao quải với phía chân trời, tụ phúc lâu thanh âm lại là vội tới rồi sau nửa đêm mới đóng cửa. Đại tiểu thư ngài trên đường cẩn thận. Hảo, vương thúc ngài đi nghỉ ngơi đi. Nguyệt thương tuyết ngồi trên xe ngựa rời đi tụ phúc lâu, lại hồi nguyệt phủ thời điểm mệnh gia lang chuyển biến đi thị lang phủ. Chủ nhân, ngài không phải là thật sự muốn đi trị liệu đấu cũng sinh đi. Hôm nay chủ nhân cùng tam hoàng tử phi nói chuyện nội dung hắn tất cả đều nghe được, nếu không phải chủ nhân ngăn đón. Hắn đã sớm trói lại lâm huyển nghiên kia nữ nhân tới uy hiếp đế vân hiền, làm kia tam hoàng tử luôn là đối chủ nhân chơi xấu thủy. Đi trước nhìn kỹ hăng nói. Hảo! Xe ngựa xoay cái con đi trước thị lang phủ đệ, non nửa cái canh giờ lúc sau, chờ nguyện thương tuyết xe ngựa đi vào thị lang phủ là lúc, mấy cái lao giả từ thị lang phủ đi ra, kia dáng vẻ vẻ mặt bất đắc dĩ. Đỗ đại nhân xin dừng bước, là ta chờ y lý thuật không tốt, vô năng cứu trị lệnh công tử. Vài vị tiên sinh nói quá lời. Nói chuyện chính là đương triều thị lang đỗ hành, một bộ ôn tồn lễ độ trung niên nam nhân bộ dáng làm người hảo cảm lần sinh. Nguyệt thương tuyết ký ức bên trong, ở Nguyệt dễ thiên còn sống thời điểm thường xuyên cùng đỗ thị lang có điều lui tới, bất quá Nguyệt dễ thiên chết thời điểm, đỗ hành lại không có tới tham gia lễ tang trên quan trường dễ dàng thật đúng là chịu không nổi khảo nghiệm. Đô ba bá, đang lúc đỗ hành phải về phủ là lúc nghe được có người kêu hắn, xoay người vừa thấy, kia một bộ bạch y thi thiếu nữ giới ánh trăng giới từng bước đi vào mua đi một bước dưới chân phẳng phất nở rộ từng đóa hoa sen, làm người không khỏi tâm sinh kính sợ không dám kinh nhầm. chờ đến kia thiếu nữ đến gần, Đỗ Hành mới phát hiện nàng không phải người khác, đúng là Nguyệt Dễ Thiên Nữ Nhi Nguyệt Thương Tuyết. hồi lâu không thấy, Đỗ bà Bá, Thương Tuyết, sao ngươi lại tới đây? nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết thời điểm, Đỗ Hành rất là ngoài ý muốn, trong mắt chợt lóe mà qua khắc thưởng thức mau tiêu tán không thấy, Nguyệt Thương Tuyết cũng vẫn chưa phát hiện Đỗ Hành trong mắt kia nháy mắt tiêu tán manh mối chi sắc. chịu người chi thác. Tiến đến cấp độ công tử nhìn bệnh. Nguyệt Thương Tuyết một câu lại một lần làm Đỗ Hành sửng sốt một lát. Hắn tự nhiên là biết Nguyệt Thương Tuyết y dược thuật, không chỉ có làm hạ hầu giật hai chân phục hồi như cũ, càng là trị liệu triển ra nhị tiểu thư cùng Trần Quốc đứa bé kia. Nhưng làm Đỗ Hành không nghĩ tới sự tình, Nguyệt Thương Tuyết thế nhưng sẽ đến Đỗ phủ. Chính văn chương 197 người sắp chết. Chịu người chi thác. Đúng vậy, chịu người chi thác, đến nỗi là ai đô bá bá hẳn là biết, Thương Tuyết cũng không tiện nói tỉ mỉ. Nguyệt Thương Tuyết gửi. Ý cười chung có đạm mạc cùng xa cách chi ý nàng lúc này đây tới chỉ là tò mò mà thôi muốn kiến thức một chút hết thể hay không thật sự như Lâm Huyển Nghiên cùng Vương thúc nói giống nhau thị Lang Phủ Hà viên vẻ mặt trắng bệnh chi sắc đỗ cũng sinh nằm ở trên giường Nếu không phải mỏng manh hô hấp chứng minh hắn còn sống người này trên cơ bản cùng người chết không thể nghi ngờ trong phòng hỗn hợp nùng liệt máu tươi hương vị cùng dược thảo hơi thở hai người hôn tạp ở bên nhau cho người ta khiếu giác tạo thành cực đại kích thích Đẩy ra phòng sở hữu cửa sổ để thở. "Hảo, các ngươi dựa theo Thương Tuyết nói đi làm." Đỗ Hành vẫn luôn muốn đi tìm Nguyệt Thương Tuyết, chính là một ít nguyên nhân làm hắn thật sự không thể ra mặt, lúc này mới không có đi nguyệt phủ. Hiện giờ Nguyệt Thương Tuyết tự mình tới cửa tới trị liệu Đỗ cũng sinh cũng không tính phá hủy hắn cùng Nguyệt Dễ Thiên hiệp nghị. Nguyệt Thương Tuyết không biết Đỗ Hành trong lòng tưởng cái gì, đi lên trước đem sửa ở Đỗ cũng ruột thượng chăn xúc lên, lại sốc lên hắn quần áo, tận xương miệng vết thương chảy ra tầng tầng máu tươi. Một cổ mùi hôi hơi thở cũng tùy theo tản ra mà ra. Đỗ bà bá, ngài đây là chuẩn bị làm đỗ công tử lên men, chờ chết lúc sau trở thành phân bón loại hoa màu sao. Đỗ hành bị Nguyệt Thương Tuyết lời này sặc đến không biết nên như thế nào đáp lời, chỉ có thể xấu hổ cười. Kéo, nước ấm, phái người đi Nguyệt Phủ lấy hồng thuốc. Nguyệt Thương Tuyết dặn dò một chút sự tình, hơn nữa để bút viết xuống một trường phương thuốc giao cho đỗ hành. Dựa theo này phương thuốc mặt trên dược thảo bức thuốc, một khác cũng không có thể thiếu đỗ hành kia này phương thuốc nhìn mặt trên giấy trắng hấp tử đương nhìn đến kia dòng bay phượng múa chữ viết là lúc không khỏi sừng sốt một chút thương tuyết nha đầu từ trước tự thể quên tú công chính vì sao hiện tại lại đại biến cái dáng vẻ chữ viết qua loa không nói càng như ba tuổi hài đồng chi bút mà khi hạ đỗ hành cũng quản không được như vậy nhiều phái thị vệ đi ấn hiệu thuốc dựa theo nguyệt thương tuyết khai phương thuốc bốc thuốc chờ đến thị vệ đem hồng thuốc từ nguyệt phủ lấy về tới thời điểm dược chiên hảo thương tuyết cũng sinh hiện tại tuy không dưới bất luận cái gì trên thuốc Ta làm nha hoàn độ dược cho hắn. Ai nói này nếu là uống? Nguyệt Thương Tuyết lấy quá chén thuốc, mọi người chỉ thấy Nguyệt Thương Tuyết cầm chén thuốc chung chén thuốc ngã xuống trong nước gấm, rồi sau đó dùng nước gấm một lần lại một lần rửa sạch đố cũng ruột thượng miệng vết thương. Đố cũng ruột thượng thương chủ yếu là đến từ chính độc tố. Loại này độc tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương hợp lại. Trước mấy cái y thì sư khai dược sắc thật là trị liệu miệng vết thương tốt nhất liệu dược, nhưng lại không biết ở độc tố không có thanh trừ sạch sẽ phía trước này đó dược thảo ngược lại sẽ ức chế đố cũng sinh miệng vết thương khép lại không chỉ có như thế ai sẽ hướng tới tệ hơn trạng hướng phát triển nguyệt thương tuyết dám cam đoan nếu nàng không phải tâm huyết dâng trảo tính toán đi vừa đi thị lang phủ nói chờ đến ngày mai ở tới thị lang phủ thời điểm đố cũng sinh đã sớm yêu cầu đem đèn thắp sáng một ít ta này yêu cầu ánh sáng mau mau mau nhiều điểm mấy cái đèn giờ này khắc này đỗ hành căn bản không dám chậm trễ nguyệt thương tuyết nửa phần ý bảo nha hoàn hạ nhân nhiều điểm thượng mấy cái đèn phóng đi lên Phòng sáng ngời rất nhiều, Nguyệt thương tuyết xuống tay cũng nhanh rất nhiều. Một đao một đao loại bỏ đố cũng sinh miệng vết thương thượng chết thịt, một chậu lại một chậu máu loãng ngã xuống ngoài cửa, chờ đến hết thể xử lý hoàn thành đã sắp trời đã sáng. Ấm áp quang mang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào Nguyệt thương tuyết trên mặt, mệt đến nằm liệt ngồi dưới đất thiếu nữ nhìn thoáng qua đố cũng sinh, một lòng xem như hạ xuống. Hảo, về sau dưỡng đi, đố ba bá ba một hồi phái người đi ta chóng phủ. Ta sẽ đem dược thảo phương thuốc cùng gần nhất một đoạn thời gian những việc cần chú ý giao cho ngươi. Thương Tuyết, cũng xinh hắn. Đỗ hành cũng là cả đêm không có ngủ, nhìn chính mình nhi tử hô hấp dần dần vững vàng cũng rơi xuống tâm, còn là muốn hỏi vừa hỏi Nguyệt Thương Tuyết, được đến chuẩn xác đáp án lúc này mới có thể an tâm. Không cố ý tìm chết nói, hẳn là có thể sống trước 5-60 năm. Bất quá xem đỗ cũng sinh bộ dáng phòng trừng cũng sẽ không tìm chết, một chân đã bước lên diêm vương điện còn dựa vào một hơi treo trong lòng chấp niệm đến tột cùng sẽ có bao nhiêu sâu mới có thể ai đến bây giờ nghĩ đến cũng là bị người hoành đau đớn đái lại đã chịu khuất nhục khẩu khí này nếu là không tăng thêm gấp trăm lần còn trở về còn có cái gì mà sống ở nhân thế gian một mặt tần ẩn ý cười hiện lên ở khoe môi nhìn thoáng qua bị băng bó thành xác gớp đố cũng sinh trực giác nói cho nguyệt thương tuyết này về sau tất nhiên sẽ có hảo ngoạn sự tình phát sinh nàng liền rửa mắt mong chờ hảo nguyệt thương tuyết trở lại nguyệt phủ sau không lâu liền đơn giản rửa mặt hạ đã ngủ chờ đến một canh giờ lúc sau thị lang phủ tới người, xương nhi đem nguyệt thương tuyết viết tốt phương thuốc giao cho thị lang phủ hạ nhân, mà thị lang phủ người còn lại là đem dậy nặng tiền khám bệnh dâng lên, kia một cái dương một cái dương vàng bạc châu đáo xem xương nhi cùng tư đầu ngọc chảy dòng nước miếng, ngọc tỷ tỷ, ta không nhìn lầm đi, xương nhi trả lau khẹt môi nước miếng, nàng nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua nhiều như vậy vàng thật bạc trắng bại ở trước mặt, đều hoảng đến người đôi mắt sinh đau, già lăng đám người nhìn nhìn xương nhi biểu tình. Tùy ý nàng nhìn cái đủ, lúc này mới cùng Nguyệt phủ thị vệ đem này đó vàng bạc châu báo dọn tới rồi tướng phủ tài kho chung. Chờ đến Nguyệt thương tuyết tỉnh lại đã là buổi tối sự tình. Một bên đang ăn cơm một bên nghe Sương Nhi nói thị lang phủ đưa tới vàng bạc châu báo có bao nhiêu nhiều, cỡ nào loa mắt, nói nàng cả đời này cũng chưa thấy qua nhiều như vậy vàng thật bạc trắng. Đại tiểu thương, ngài cứu đô gia công tử. Tam hoàng tử có thể hay không tìm ngài phiên toái? Sương Nhi phía trước chỉ lo hương phân tới lúc này mới nhớ tới Đỗ Gia công tử cùng Tam hoàng tử chi gian mâu thuẫn Đại tiểu thư vẫn là Tam hoàng tử vị hôn thê thời điểm Đỗ Gia công tử cùng đương nhiệm Tam hoàng tử phi Lâm Uyển Nghiên chính là hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã ai ngờ sau lại hàng sinh biến cố Lâm Uyển Nghiên thành Tam hoàng tử phi tử Đỗ Gia công tử lại hơi thở thoi thóp suýt nữa thân chết cũng may nhà bọn họ Đại tiểu thư thần y hỉ y rượu thủ làm Đỗ Gia công tử từ quỷ môn quan tồn tại đi rồi trở về nhưng ai đều biết Đỗ Gia công tử sự tình cùng Tam hoàng tử thoát ly không được can hệ Hiện giờ đại tiểu thư cứu Đỗ gia công tử, dựa theo Tam hoàng tử tính cách không tránh được lại muốn tìm đại tiểu thư phiền toái. Buồn tiểu thư còn sẽ sợ hắn sao? Nguyệt Thương Tuyết cười lạnh, nàng con nước gì đế Vân Hiên tới tìm nàng phiền toái? Bất quá hiện tại đế Vân Hiên chính là vội vàng mượn sức triển ra căn bản không rảnh bận tâm đốc cũng sinh sinh tử. Nói nữa, không thiếu trị đốc cũng sinh phía trước nàng cùng đế Vân Hiên sống núi cũng đã kết hạ, nhiều thêm một bút lại tính cái gì đâu? Cái này cháu không tồi lại đến một chén. Nguyệt thương tuyết buồn ăn một chén cháo còn tưởng lại ăn đệ nhị chén, nhưng lúc này ngực một trận kịch liệt đau đớn đánh lúc lại, cuồn cuộn mà thượng khí huyết nháy mắt tràn ngập khoa miệng, một ngụm máu tươi phun trào mà ra. Nàng đây là làm sao vậy? Nhìn lòng bàn tay vết máu, Nguyệt thương tuyết nhíu mày. Chính văn chương 198 toàn bộ thế giới chỉ có nàng. Đại tiểu thư, ngài là làm sao vậy? Công tử, ngươi làm sao vậy? Sương nhi cùng tư đầu ngọc giải thích bị Nguyệt thương tuyết hoảng sợ. Trước mắt kinh màu đỏ làm hai người hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đế huyền. Đế huyền hiện tại ở địa phương nào? Cựu vương gia hiện tại hẳn là ở trong hoàng cung, đại tiểu thư ngài muốn làm cái gì đi? Sương Nhi mới vừa nói xong lời nói, liền thấy Nguyệt Thương Tuyết một cái bước nhanh chạy đi ra ngoài. Gia lăng, ngươi mau cùng thượng đại tiểu thư. Sương Nhi cùng tư đầu ngọc căn bản đuổi không kịp Nguyệt Thương Tuyết, mắt thấy đại tiểu thư nghiêng người lên ngửa càng đi càng xa, Gia lăng đuổi theo. Lộc cộc tiếng vó ngựa không ngừng quanh quẩn ở bên hai, nguyệt thương tuyết cưới ngựa chịu đựng kịch liệt đau đớn hướng tới hoàng cung nơi phương hướng chạy như bay mà đi. Lúc này, hoàng cung nội viện. Mấy chục cái hắc y che mặt nam tử xuất hiện ở tỉnh am trong điện, đế huyền thâm Thủy ánh mắt có thể đạt được chỗ xương lạnh một mảnh, đem thái hoàng thái hậu hộ hộ ở sau người. Phần 126. Nùng liệt huyết tinh hơi thở tràn ngập ở trong không khí làm người buồn ôn, nam cung lam che lại bị thương bả vai tùy thời bị đế Huyền bảo vệ, nhưng kia khí thế chút nào không giảm. U Minh các tiểu đồi dám đến Ai Ra Tịnh Am điện hành thích, thật sự cho rằng Ai Ra giả rồi sao? Ha ha. Một đạo âm trầm từ tính tiếng cười quanh quẩn ở Tịnh Am trong điện, lấy áo đen nam tử cầm đầu mấy chục danh U Minh các người một chữ bài khai, trong tay trường đao huyết nhận trong điện liên can thị vệ. Mà Tịnh Am cửa điện ngoại, Đế Vân Hiên trong tay trường đao không ngừng rơi xuống, nhưng nghề hà đối phương võ công quá mức cao cường, còn nữa vì tránh cho này đó thích khách thương tổn Thái Hoàng Thái hậu, mọi người không được áp dụng tiêu một cái khác kế hoạch. Từ đế vân hiên phụ trách kéo dài thời gian, một khác đội nhân mã phụ trách tứ cơ tiến vào tỉnh am điện giải cứu Thái Hoàng Thái Hậu. Không hổ là năm đó bị thương láo các chủ nam cung tiền bối, mặc dù nhiều năm như vậy đi qua, rối tay như nhau từ trước. Áo đen nam tử cười, nhưng này cười lại là càng thêm âm trầm. Áo đen dưới, nam tử ánh mắt nhìn đế huyền, trong mắt vài phần khó hiểu. Cựu vương ra rõ ràng chúng bản tôn chu tâm chú, vì sao còn sẽ hoàn hảo xuất hiện ở bản tôn trước mặt. Đương nhiên tuyệt ngay phía trên đế huyền chúng hắn chu tâm chú, trừ phi lấy hai sinh thảo thánh liên cùng trí âm thân thể nữ tử hoan hợp mới có thể cởi bỏ chu tâm chú. Nhưng này tam dạng đồ vật đều là thế gian khó cầu chi vật, đế huyền như thế nào sẽ không việc gì đứng ở trước mặt hắn. Hơn nữa đế huyền mới vừa rồi bị hắn một trường, hắn tự tin thế gian này sẽ không có người trung thượng hai lần chu tâm chú còn sẽ hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng đế huyền không cấm nếu như thường nhân, càng là liên tiếp đánh chết hắn u minh các hơn 10 người sát thủ. Loại này đối thủ cường đại hôm nay tất yếu đem này chém giết, lấy tuyệt hậu hoạn. Kỳ thật, Đế Huyền trong cơ thể khí huyết đã sớm quay cuồng, bảy kinh bắt mạch nội lực chen trúc, chỉ là tạm thời áp chế mà thôi, nho nhỏ chu tâm chú mà thôi. Giọng nói rơi xuống, Đế Huyền trong tay trường kiếm lại một lần huy động, bất quá là trong nháy mắt liền đem hai gã hắc ý hệ nhân đánh chết, một cái không lưu. Là tu Minh các sát thủ được đến mệnh lệnh, mấy chục cá nhân để đao tiến lên, mà giờ này khắc này. Nguyệt Thương Tuyết đã chạy tới hoàng cung, Đại Bạch Chồn Tuyết cùng già Lăng Nhị thú một người cũng theo sát sau đó. Đại Bạch theo khí vị đi tới Tịnh âm Điện, mà Tịnh Ngâm ngoài điện sớm đã huyết tinh một mảnh. Đế Vân Hiên một thân huyết sắc trong tay trường đao rơi xuống, nhưng như cũ vô pháp phá vỡ hắc ý liễu nhân thế công. Đế về đâu, Thái Hoàng Thái hậu đâu? Sao ngươi lại tới đây? Đế Vân Hiên nhìn Nguyệt Thương Tuyết xuất hiện tại bên người, trong mắt tàn khốc càng là nùn liệt, nhưng đồng thời một mặt lo lắng cực nhanh hiện lên không người phát hiện. Ta hỏi ngươi đế huyền cùng thái hoàng thái hậu người đâu, có phải hay không còn ở tình am trong điện? Trước mắt hết thể không cần phải nói nguyệt thương tuyết cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra nhi, thấy đế vân hiên không có mở miệng, nghĩ đến hai người bị u minh các người vây ở tình am trong điện. Tịch một tiếng, nguyệt thương tuyết rút ra xích nguyệt đao thả người chật lóe, hắc y thiền nhân ảnh như một cái du long xuyên qua với hắc y thiền y nhân đôi bên trong, trong chớp nhoáng, ngân quang đan sen rơi xuống một khối một khối hắc ý y thiền y nhân thi thể ngã xuống trên mặt đất. Mẹ nó! nhìn cái gì mà nhìn đều là ngốc bước sao? Xỉ. Sì. Nguyệt Thương Tuyết trong tay xích Nguyệt Đao lại một lần rơi xuống, lại là kết quả một người ưu minh các sát thủ không cho mọi người hoàn hồn thời gian, kia nói lây dính huyết sắc thân ảnh vọt vào tình am trong điện, Sắc, một cái không lưu. Đế Vân Hiên từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại tạm thời vứt bỏ trong lòng nghi vấn cùng khiếp sợ, đế đao cùng thị vệ xông lên phía trước cùng còn thừa ưu minh các sát thủ giao phong, nung liệt huyết tinh hơi thở tràn ngập mở ra. Tiếng đánh nhau từ tình Âm trong đại điện truyền ra qua lại vang ở Nguyệt Thương Tuyết bên hai, mà ở trong thân thể đau đớn càng là đùng liệt. Cái loại cảm giác này chủy tâm đến xương cảm giác nàng lại quen thuộc bất quá. Phain. Đường U Minh các sát thủ trong tay trường đao sắp chém giết Xuân Đào Ma Ma trong nháy mắt kia, Nguyệt Thương Tuyết một chân đá vang đại môn, đại bạch thả người nhảy khơi mào tới cắn xé U Minh các sát thủ sau cổ. Lĩnh ánh mắt trời, một thân bạch đi, đi sớm đã lây dính huyết sắc Nguyệt Thương Tuyết trở tay nắm lấy xích nguyệt đao nửa hiếp một đôi mắt phượng nhìn bị thi thể vây quanh nam nhân, đế huyền cũng nhìn xuất hiện ở trong tâm mắt thiếu nữ, một mặt ôn nhu tới rồi cực hạn tươi cười hiện lên ở lạnh băng khẽ môi, phóng phật toàn bộ thế giới chỉ có nguyệt thương tuyết giống nhau, làm phu nhân khổ sở. đế huyền biết nguyệt thương tuyết hiện tại sở thừa nhận đau đớn cùng hắn giống nhau, hắn cũng không muốn cho nguyệt thương tuyết cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, lúc này mới sẽ lấy nội lực ngăn chặn chu tâm chú, nhưng cuối cùng vẫn là làm nàng phát hiện. Sì. Nguyệt Thương Tuyết trong tay xích nguyệt đao rơi xuống, đánh chết một người U Minh các sát thủ, chính như Đế Huyền trong mắt lúc sau nàng một người, Nguyệt Thương Tuyết trong mắt cũng chỉ có Đế Huyền một người. Một mặt huyền sắc đứng ngạo nghễ với thiên địa chi gian, như thương long diệu thế khí phách trời cao không ai bị nổi cao ngạo. Hai người mỗi đi một bước liền sát thượng một người, phát ra ở hai người quanh thân kia cổ cường đại hơi thở khiến cho U Minh các sát thủ không dám tiến lên. Phu nhân. Nhìn trước mặt một thân huyết sắc nữ tử, Đế Huyền vươn tay nhẹ nhàng mà vớt ve Nguyệt Thương Tuyết gương mặt làm cho mọi người trước mặt cúi xuống đôi môi hôn lên đi. này đó là hắn dùng hết cả đời đi ái nữ nhân. đã đủ rồi. bang. nguyệt thương tuyết một chân đá vào đế huyền trên ủi nguyên bản ấm áp một màn cũng bị này một chân phá hủy. ngươi có phải hay không nốc? có phải hay không nốc? phanh. lại là một chân đá vào đế huyền trên ủi nguyệt thương tuyết khí nha thẳng nữa. lại chúng chu tâm chú. ngươi sẽ không trốn tránh điểm sao? Tiếng nốc bức đánh ngươi một lần còn không giải trí nhớ. còn ai đệ nhị trưởng? Ngươi có phải hay không thiếu tâm nhãn?" Nguyệt Thương Tuyết càng nói càng khí, nhưng càng khí thể nội liền càng đau, nhưng càng đau liền càng khí, chết tuần hoàn không ngừng mà lặp lại. "Phu nhân bất giận, sự ra có nguyên nhân. Ta quả ngươi sự ra có nguyên nhân không nhân, ngươi đường đường cựu vương gia bị đồng dạng chiêu số đánh hai lần, ta Nguyệt Thương Tuyết mặt mũi gì tổn?" Chu Tâm chú phát tác đau đớn làm Nguyệt Thương Tuyết cau mày, Đế Huyền đem Nguyệt Thương Tuyết hành ôm vào trong ngực đặt ở Nam Cung Lam bên người. "Phu nhân ngồi xuống đó là đại vi phu rửa sạch này đám ố hợp lúc sau vi phu ở cùng phu nhân cùng nhau giải độc giải độc hai chữ từ đế huyền trong miệng nói ra mang theo nùng liệt đùa giỡn hư vị cái này làm cho nguyệt thương tuyết mặt tạch lập tức đỏ lên nàng nơi nào sẽ không biết giải độc hai chữ đại biểu cho có ý tứ gì nhưng hiện tại đau đến nàng tức giận sức lực đều không có đại bạch che trở thái hoàng thái hậu cùng xuân đào mama ngao ô hung hổ sói chu tiếng động vang vọng toàn bộ hoàng cung đừng nhìn đại bạch ngày thường bên trong trừ bỏ ăn chính là ngủ Nhưng đến thời khắc mấu chốt vẫn là rất cho hữu dụng. Cực đại thân hình tre ở Nam cung Lam cùng Xuân Đảo Ma Ma trước mặt, Đại Bạch một thân màu ngân bạch mao đã sớm bị u minh các sát thủ huyết nhuộm thành màu đỏ. Mà đứng ở Đại Bạch trên đầu tròn tuyết cũng giống từ huyết hà chung vứt ra tới giống nhau, một đôi đầu đen mắt cảnh giác nhìn bốn phía, tựa hồ chỉ cần có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, cặp kia bén nhọn sắc bén móng vuốt nhỏ liền sẽ đem địch nhân phá tan thành từng mảnh. Có nguyệt thương tuyết cùng Đại Bạch bảo hộ thái hoàng thái hổ, Đế huyền cũng không hề bị hai người chói buộc xuống tay chân. Trong tay trường kiếm vung lên, lại là một người ưu minh các sát thủ theo tiếng ngã xuống đất. Mà lúc này, đế vân hiên cũng mang theo người vọt tiến vào, đem áo đen nam tử cùng còn sót lại ưu minh các sát thủ bào quanh vây quanh. Chịu chết đi. Đế vân hiên giơ đao sông lên trước, nhưng lúc này phanh mả một tiếng vang lớn, từng đợt màu đen xương khói tràn ngập ở tình am trong điện. Nguyệt thương tuyết, bản tôn nhưng thật ra không bỏ được giết ngươi, chúng ta chậm Âm trầm lời nói theo kia xương đen biến mất mà tiêu tán không thấy, cùng xương đen cùng nhau tiêu tán còn có u minh các mọi người. Đây đất thi thể tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất, có u minh các sát thủ thi thể cũng có tình am điện cùng nữ thái giám thị vệ thi thể. Mau kêu ngự ý cấp thái hoàng thái hậu trấn trị. Phục. Nguyệt thương tuyết vốn định đứng dậy cấp Nam cung Lam băng bó miệng vết thương, nhưng cuối cùng là không thắng nổi tan rã ý thức, một ngụm máu tươi phun trào mà ra sau nhắm lại hai mắt ngất qua đi. Ở Nguyệt thương tuyết thế sửu trong nháy mắt kia, Đế Huyền cùng Đế Vân Hiên đồng thời tiến lên, cũng may Đế Huyền nhanh một bước đem Nguyệt Thương Tuyết ôm vào trong ngực. "Tiểu Cửu, ngươi ôm thương Tuyết làm cái gì đi, Ngự Y Y đã tới rồi." Nam Cung Lam dựa vào phượng ghế khó hiểu nhìn Đế Huyền bóng dáng, chỉ nghe được Đế Huyền lưu lại giải độc hai chữ. Thái Hoàng Thái Hậu ngài chậm một chút, Vân Hiên đỡ ngài. Đế Vân Hiên nhẹ nhàng nâng bị thương Nam Cung Lam, nhưng ánh mắt lại là nhìn dần dần biến mất ở trong tầm mắt kia đạo nhân ảnh mới vừa rồi tình am cửa điện ngoại đã phát sinh hết thề là hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới Nguyệt Thương Tuyết thế nhưng lấy bản thân chi lực đánh chết U Minh các vài tên sát thủ mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức xuống tay ngoan tuyệt mà kia một mặt màu trắng lây dính huyết hồng giống như ngạo Tuyết Hàn Mai giống nhau làm người khó có thể rời đi tầm mắt nàng thật là Nguyệt Thương Tuyết sao không biết vì sao trong lòng một cổ khó có thể thuyết minh tình cảm càng thêm nồng liệt, Đế Vân Hiên nắm chặt song quyền tràn ngập tàn khốc con người lo lắng trì ý càng đậm Lúc này, già lăng vô vô Đại Bạch cùng trồn tuyết đầu rời đi tinh âm điện, nhưng rời đi phía trước, nhìn thoáng qua thần sắc dị thường Đế Vân Hiên. Thân là nam nhân, hắn quá hiểu biết Đế Vân Hiên trong ánh mắt thần sắc đại biểu cho có ý tứ gì. Nhưng là tưởng cùng cựu vương gia đoạt chủ tử, Đế Vân Hiên không đủ tư cách này. Nga ô! Đại Bạch một đôi mẩu làm con ngươi cũng là khinh bỉ nhìn thoáng qua Đế Vân Hiên. Mà bên kia, rời đi hoàng cung Đế huyền ôm nguyệt thương tuyết thẳng đến cựu vương phủ. Chính văn chương 199 ngươi cho ta chờ. Cựu vương phủ, Đế huyền ngươi cho ta chờ. Nguyệt thương tuyết ghé vào trên giường, toàn thân bủn rủn vô lực, kia cảm giác giống như là bị xe lửa một lần một lần từ thân thể thượng nghiền áp quá một cái bộ dáng. Không phải, ngươi làm gì, đế huyền. Vốn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi một chút, ai ngờ đế huyền lại một lần xoay người ước hiếp đi lên. Mới vừa rồi phu nhân là tự cấp vi phu giải độc, hiện tại vi phu vi phu nhân giải độc. Giải ngươi cái đầu, ngươi cho ta. Đế huyền. Dương man lay động, lưỡng đạo giao truyền ở bên nhau thân ảnh làm người đỏ bừng hai mắt, kia xuân sắc vô biên hơi thở so này nắng hẹ trói trang ngày mùa hè còn muốn tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Canh giữ ở vườn bên ngoài Trương Long già lăng cùng đại bạch trồn tuyết hai người nhị thú mắt to trừng mắt nhỏ, ngươi xem ta ta xem ngươi. Nga ô. Chi chi. Đói bụng. Chịu đựng Không cần tưởng, Trương Long cũng biết đại bạch cùng trồn tuyết hai hóa cùng già lăng giống nhau đói bụng, hắn cũng đói à. Nhưng là liền tính lại đói cũng muốn chịu đựng, vương gia cùng vương phi còn không có song xuôi chính sự nhi đâu. Lộc ộc. Bốn đạo nổi trống vang trời thanh âm từng trận vang lên, hai người nhị thú lại là nhìn đối phương yên lặng vô ngữ hai hàng nước mắt. Cũng không biết qua bao lâu, Nguyệt Thương Tuyết ở đế huyền trong lòng ngực đã ngủ, trong lúc ngủ mơ một đôi mày thanh tú gắt gao nhăn ở bên nhau, tựa hồ ở trong ngậu gặp cái gì không tốt sự tình giống nhau. Phần 127. Bất quá lúc này đây Nguyệt Thương Tuyết cũng không có làm ác mộng, mà là trong ngộng bị Đế Huyền lại lần nữa tra tấn khổ không nói nổi. Nguyệt lạc nhật thăng, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên mặt. Hiện trường lông mi hơi hơi cử động một chút, trong lúc ngủ mơ Nguyệt Thương Tuyết mở hai mắt, toàn thân cái loại này đau đớn cơ hồ không thể diễn tả bằng ngôn từ. Phu nhân sớm. Bên hai, hồi tưởng khởi người nào đó tử tính ôn nhu thanh âm. Đế Huyền nghiêng người nằm ở Nguyệt Thương Tuyết bên người, thon dài bàn tay to dọc theo nàng đường con không ngừng nhảy lên ở trên người, đương đầu ngón tay chạm vào da thịt là lúc. Cái loại này lạnh băng cùng khô nóng cảm giác lại một lần đánh út lại. Mẹ nó. Không khỏi âm thầm mắng một tiếng, Nguyệt Thương Tuyết một đôi mắt vượng hung hăng trừng mắt Đế Huyền. Độc giải, vương gia tâm tình sảng. Thất phu nhân phúc, bổn vương trên người độc đã giải, bất quá không biết hay không còn tàn lưu dư độc, phu nhân cùng vi phu lại đến thâm nhập giải một lần độc đi. Nói, Đế Huyền lại lần nữa xoay người mà thượng, một đôi sao trời trải rộng con ngươi tràn đầy đều là ý cười. Đi xuống, nói cho ngươi Đế Huyền Lão nương là vì chính mình mới cùng ngươi bạch bạch bạch. Phu nhân, như thế nào bạch bạch bạch? để ở Nguyệt Thương Tuyết trên người đế huyền thật là khó hiểu, mà Nguyệt Thương Tuyết cũng không biết thứ này là thật không biết vẫn là cố ý làm bộ không biết, người đến trả lời hắn vấn đề này. Đi xuống. Phu nhân đêm qua chính là đem phu nhân ăn sạch sẽ, một đêm ơn trạch, phu nhân cũng không thể trở mặt không biết người. Đế huyền thế nhưng bày ra vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Tiêu biểu tình làm người nhìn còn tưởng rằng là Nguyệt Thương Tuyết cường đoạt phụ nam đối hắn làm ra cái gì không thể nói lý tao trời phạt sự tình khí Nguyệt Thương Tuyết sợ nao đều đau. Bất quá mặc dù Đế Huyền thật sự tưởng lại một lần đem dưới thân nữ tử ăn xong cũng muốn bận tâm Thương Tuyết thân thể về sau nhật tử còn trường đâu. Giờ này khắp này Nguyệt Thương Tuyết liền mặc quần áo sức lực đều không có hết thể đều là từ Đế Huyền đại lao. Thân là Khương quốc cửu vương gia Đế Huyền là lần đầu tiên cho người khác mặc quần áo cẩn thận nghiên cứu một phen sau. Rốt cuộc một bên ăn Nguyệt Thương tuyết đầu hủ một bên cho nàng truyền hảo siêm ý gì ấy. Phu nhân thật đẹp. Mỹ ngươi cái đại đầu quỷ. Nguyệt Thương tuyết tức giận lại lần nữa trừng mắt đế huyền, thứ này trong giọng nói ý gì nàng còn không rõ ràng làm sao. Được tiện nghi còn khoe mẽ, nếu không phải vì giải trừ Chu tâm chú, nàng mới sẽ không lại lần nữa cùng đế huyền cái kia gì. Cũng may đế huyền thể dùng quá hai sinh thảo cùng thánh liên, dùng hiện đại lời nói tới nói hắn trong máu tự mang Chu tâm chú kháng thể. Lúc này mới sẽ không lại lần nữa nhân giải chú tìm kiếm hai vị dược thảo, chỉ cần. Mỗi khi nhớ tới chuyện này nhi, Nguyệt Thương Tuyết một lần lại một lần nói cho chính mình, hết thể đều là vì hiểu rõ chu tâm chú, cũng không mặt khác tạm niệm. Cựu vương phủ nhà thủy tạ, Nguyệt Thương Tuyết ăn trương thúc cố ý ngao chế cháo thực, đương ấm áp cháo thực xuống bụng là lúc, nàng lúc này mới cảm giác được chính mình sống lại đây. Trương thúc, đây là cái gì cháo? tốt như vậy uống. Hảo uống rượu uống nhiều điểm, cái này cháo là chúng ta vương phủ đặc sản bên ngoài căn bản ăn không đến đâu. Trương Thúc cười tủm tìm nhìn Nguyệt Thương Tuyết, càng xem nha đầu này càng là vừa lòng, hơn nữa vương gia lại như vậy thích nàng, này kiểu vương phụ nữ chủ nhân vị trí không chạy. Nói nữa, Thương Tuyết nha đầu cùng kiểu vương gia có đã có phu thê chi thật, nghe Trương Long kia tiểu tử thúi nói Nguyệt Thương Tuyết vì cứu vương gia chính là làm ra thật lớn hy sinh, lão vương gia cùng lão vương phi nếu là trên trời có linh thiêng nhìn đến vương gia có thể tìm được người thương, tất nhiên sẽ cao hứng. Thương quá Trương thúc lại cho ta tới một chén. Hảo, muốn ăn nhiều ít trương thúc đều cho người thịnh. Trương thúc lại thịnh một chén cháo đặt ở Nguyệt Thương Tuyết trước mặt, một bên đế huyền cười mà không nói nhìn Nguyệt Thương Tuyết ăn một chén lại một chén giữ thai cháo. Không sai, cái này cháo là trương thúc đặc chế giữ thai cháo, bên ngoài căn bản mua không được. Đương nhiên Nguyệt Thương Tuyết căn bản không biết này cháo có cái gì tên tuổi, đơn thuần là cảm thấy hương vị ăn ngon mà thôi. Uy, u minh các người như thế nào sẽ giết đến tỉnh âm điện? Hoàng cung an toàn thi thố làm cũng quá kém đi. U minh các người lại như thế nào cứng hãn, thế nhưng công khai xâm nhập trong Hoàng cung công nhiên ám sát Thái Hoàng Thái Hậu, này có phải hay không có điểm quá xả? Theo hắn biết, Hoàng cung an toàn thi thố chính là liền mỗi đều không thể dễ dàng phi đi vào, như thế nào sẽ làm như vậy nhiều U minh các người tiến vào trong Hoàng cung, lại còn có giết chết như vậy nhiều thị vệ trọng thương Thái Hoàng Thái Hậu. Tới gần Bắc Hải Thịnh Thế, U minh các người giả trang dị tộc lẫn vào trong Hoàng cung. Ý đồ đánh cắp Thái Hoàng Thái Hậu trong tay Kinh Quấn. Điểm này xác thật là Hoàng Cung thủ vệ sơ sẩy, nhưng U Minh các người quá mức với gian trá rào hoạt, trong cung thị vệ lúc này mới sẽ chứ U Minh các nói, phóng những người này vào cung. Cũng may hết thể hữu kinh vô hiểm, hơn nữa trải qua chuyện này, Hoàng Cung phương vĩ càng là nghiêm khắc. Kinh Quấn. U Minh các thế nhưng vì một cái Kinh Quấn sẽ phái ra nhiều như vậy cao thủ vào cung, Nguyệt Thương Tuyết nhưng thật ra có chút tò mò này Kinh Quấn đến tuột cùng là cái gì bà bối đúng vậy là về cửu chuyển linh lung châu kinh cuốn đế huyền đem một quả tôm lột ra đem tôm thịt phóng uy đến nguyệt thương tuyết bên miệng nguyệt thương tuyết cũng bất hòa đế huyền khách khí há mồm ăn uy đến bên miệng tôm bóc vỏ Liên ở cửu chuyển linh lung châu kinh cuốn cái gì kinh cuốn thế nhưng sẽ làm u minh các phi như thế đại hoàng hốt thương tuyết hẳn là biết cửu chuyển linh lung châu tồn tại phân biệt từ chín đại gia tộc bảo hộ phụ dưỡng đế huyền nói là nguyệt thương tuyết gật gật đầu điểm này nàng vẫn là biết đến nhưng là Nay cùng Thái Hoàng Thái hậu trong tay kinh cuốn có quan hệ gì? Chẳng lẽ kia kinh cuốn chung còn ghi lại cái gì kinh thiên đại bí mật không thành? Này đó kinh cuốn chung, kỹ càng tỉ mỉ ghi lại về chín đại gia tộc bí mật. Chính văn chương 200 diễn tinh chương thúc. Nghe được đế huyền theo như lời nói, nguyệt thương tuyết sửng sốt. Kinh cuốn chung kỹ càng tỉ mỉ ghi lại chín đại gia tộc bí mật. Thật đúng là làm nàng cấp mông đúng rồi. Chín đại gia tộc ở thập quốc thành lập chi sơ liền đã tồn tại, phụ dưỡng chín viên cửu chuyển linh lung châu. Đế huyền nói về kinh quân sự tình, Nguyệt Thương Tuyết biên nghe, không nghĩ tới Khương quốc trong Hoàng cung thế nhưng còn tồn giống nhau vật như vậy, chắc không được U minh các người sẽ mất công dịch dung thành dị tộc người trà trộn vào Hoàng cung, mặc dù là thương vong vô số cũng muốn được đến Thái Hoàng Thái Hậu trong tay kia cái kinh quân. Nguyên lai, like, lúc trước thập quốc sơ kiến là lúc, chín đại gia tộc liền thành lập hồi lâu. Phải biết rằng chín đại gia tộc thế lực ở lúc ấy chính là cường thịnh nhất thời, mà chín đại gia tộc trong tay lại có cửu chuyển linh lung châu. Cựu chuyển linh lung châu trung sở cất dấu bí mật làm thập quốc mơ ước đồng dạng cũng kiên kỵ. Vì phong ngừa 9 đại gia tộc liên minh làm ra tổn hại thập quốc việc, đồng dạng cũng là vì kiểm chế 9 đại gia tộc, thập quốc hao phi đại lượng sức người sức của thương vong vô số, rốt cuộc từ 9 đại gia tộc trong tay đạt được đại lượng tình báo. Này đó tình báo đều là về cựu chuyển linh lung châu ghi lại, như cũ 9 đại gia tộc ghi lại. Thập quốc đem này đó tin tức vẽ thành một chương kinh văn đồ cuốn, chia làm thập phần. Mỗi một quốc gia trong tay các chấp nhất phân kinh văn tàn quyển, nếu chín đại gia tộc nếu là có điều hướng đi muốn lợi dụng kiểu truyền linh lung châu làm ra sự tình gì, thập quốc liền sẽ đem kinh cuốn hợp mà làm một, kiềm chế chín đại gia tộc. Theo thời gian lưu truyền, chín đại gia tộc cùng thập quốc chi gian xuất hiện vi diệu cân bằng, cho nhau kiềm chế cũng cho nhau phòng bị. Cho nên nói, được đến thập quốc trong tay kinh văn tàn quyển, liền tương đương với đã biết chín đại gia tộc bí mật, do đó có thể đắn đo chín đại gia tộc. Có thể nói như vậy. Nếu không Ú minh các người cũng sẽ không hao phí đại lượng sức người sức của làm ra loại này hành động. Chỉ này gần nhất, U minh các bị thương vài tên cao thủ, sợ là muốn nghỉ ngơi lấy lại sức một thời gian. Thập quốc trong tay từng người có được một phần kinh văn tàng quyển, chín đại trong gia tộc từng người có được một quả cửu chuyển linh lung châu. Có ý tứ, sự tình phát triển thật là so nguyên bản trong tưởng tượng càng phải có ý tứ rất nhiều đâu. Phu nhân, lại ăn một ngụm, ăn không vô đi xem. Nguyệt thương tuyết lắc lắc đầu, đem không chén ném vào một bên. Khóe môi hiện ra một mặt ý cười, nhìn đứng ở một bên Trương Thúc. Nếu Trương Thúc đã khôi phục như thường, Cửu Vương gia khi nào từ nguyệt phủ dọn ra đi đâu, đứng không Trương Thúc. Phanh! Nguyệt Thương Tuyết giọng nói rơi xuống hết sức, chỉ thấy nguyên bản còn hảo hảo Trương Thúc đột nhiên theo tiếng ngã xuống đất, hai mắt vừa lật chết ngất qua đi. Thinh linh xảy ra hành động giọa Nguyệt Thương Tuyết ngảy dựng, nhìn ngã xuống đất giả chết Trương Thúc, Nguyệt Thương Tuyết sắc mặt trầm xuống. Nàng nguyên lai cũng không phát hiện Cửu Vương phủ người bao gồm Cửu Vương gia loại này vô lại bản tính nhưng hiện tại nàng hoàn hoàn toàn toàn đã nhận ra điểm này vô luận là đế huyền thứ này vẫn là trương long cũng hoặc là trương thúc thậm chí cửu vương phủ mỗi một cái thị vệ từ trên xuống dưới đều là vô lại kỳ thật đi nay cũng không thể quái cửu vương phủ thị vệ liền lấy trương thúc chuyện này tới nói đi hắn tuổi tác cũng không nhỏ mắt thấy hoàng thổ đều phải trôn qua tô đỉnh hắn nghĩ ở chính mình trước khi chết có thể nhìn thấy vương gia cưới vợ sinh con hiện giờ nguyệt thương tuyết nói ra này một câu trương thúc cũng chỉ hảo ra này hạ sách Vì vương ra hạnh phúc suy nghĩ, liền tính là vô lại lại tính cái gì đâu. Bất quá, làm bộ làm tịch chết ngất quá khứ Trương Thúc nhưng thật ra muốn gặp một lần Sương Nhi kia nha đầu, nghe thư Sương Nhi coi trọng nhà hắn Nhi Tử. Có thời gian nhất định phải mua chút lễ vật đi xem con dâu, cũng không biết chính mình Nhi Tử kêu cả đời tích đức làm việc thiện làm thiên đại chuyện tốt Nhi, thế nhưng còn có cô nương chịu mắt mù coi trọng Trương Long. Ngày mai đi, chờ ngày mai nhất định phải đi nguyện Phủ nhìn xem tương lai con dâu. Trương Thúc hôn mê chết giả. Tuy ý Nguyệt thương tuyết như thế nào ý chỉ cũng vô pháp tỉnh lại rơi vào đường cùng Nguyệt thương tuyết đành phải tạm thời thỏa hiệp đế huyền lưu tại Nguyệt phủ trương thúc lúc này mới khôi phục chuyển biến tốt đẹp trương thúc ngươi này kỹ thuật diễn thương tuyết bội phục hắc hắc hẳn là hẳn là trương thúc hắc hắc cười kia vẻ mặt hiền lành tươi cười làm Nguyệt thương tuyết mọi cách vô lực rời đi cựu vương phủ Nguyệt thương tuyết buồn tính toán hồi Nguyệt phủ nhưng cựu vương phủ khoảng cách thị lang phủ tương đối gần liền gần đây đi thị lang phủ đô bá bá Nguyệt Thương Tuyết hướng tới Đỗ Hành hành lễ. Đương Đỗ Hành nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết thời điểm, vội vàng đứng dậy đón chào. Thương Tuyết người rốt cuộc tới. Đỗ bà Bá, Đỗ công tử thương tình như thế nào? Nguyệt Thương Tuyết biết Đỗ công sinh thương đã không có tánh mạng chi ưu, chỉ cần ở nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục như thế, lúc này đây tới nàng chỉ là muốn nhìn một chút chính mình nghiên cứu chế tạo dược như thế nào. Cũng sinh tình huống đã ổn định xuống dưới, Đỗ mô đa tạ thương Tuyết ân cứu mạng. Di Viên Trung Đỗ Hành hướng tới Nguyệt Thương Tuyết chắp tay hành lễ, dựa theo lẽ thưởng tới nói, Đỗ Hành thân là Thị Lang Đại Nhân đối một cái cùng tầm thường nữ tử hành lễ không hợp quy củ không nói còn mất thân phận. Nhưng đối với Đỗ đố Hành tới nói, Nguyệt Thương Tuyết cứu hắn mà nhi tử tánh mạng, đó là cứu bọn họ Đỗ gia mọi người, này phân ân tình đều không phải là một cái tạ lễ có thể trả hết. Nếu là hướng thâm tưởng, Nguyệt Thương Tuyết đại biểu cho Cửu Vương phủ, hắn Đỗ Hành tất nhiên sẽ đối Cửu Vương gia trung tâm như một. Đỗ Hành trong lòng như thế nghĩ. Nhưng Nguyệt Thương Tuyết nhưng không có đố hành trong lòng cái loại này bản tính nhỏ. Đem cuốn quanh thành xác gớp đố cũng sinh một vòng một vòng tợ bỏ băng vải, nguyên bản bị lột đi thịt thối miệng vết thương cũng ở nước thuốc gột rửa dưới có tân thịt mầm. Phần 128. Khôi phục đến không tồi, quá một đoạn thời gian liền có thể chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần dựa theo bên ta tử thượng viết bước đi cùng cấm kỵ đi làm, không ra nửa tháng thời gian liền cũng có thể khỏi hẳn. Thương Tuyết, đố mô có một cái yêu cầu quá đáng. Nghe đỗ hành nói Nguyệt Thương Tuyết quay người lại nhìn hắn. Đỗ ba ba mời nói, nếu là thương tuyết có thể làm được tự nhiên sẽ đi làm, nếu là làm không được cũng sẽ không đi thiệp hiểm. Nguyệt thương tuyết nói minh sắc nói cho Đỗ hành, bọn họ chi gian quan hệ gần là người bệnh cùng y sư quan hệ, chỉ thế mà thôi. Thương tuyết suy nghĩ nhiều, đố môi chỉ là biết một ít nhàn ngôn toái ngữ tưởng thỉnh thương tuyết chuyển cáo cửu vương ra một tiếng, về hôm qua tình am điện một chuyện, lục hoàng tử gần nhất hành động tựa hồ thực khác thường. Có chút nói đến nơi đây là được, đến nỗi mặt khác. Đỗ Hành tin tưởng Cựu Vương gia tất nhiên sẽ điều tra ra, nay cũng coi như là hắn tỏ lòng trung thành một cái cơ hội. Nếu Cựu Vương gia thu, thì hắn về sau tự nhiên biết nên làm như thế nào. Nếu Cựu Vương gia không thèm để ý, hắn cũng là làm thuận nước dong thuyền thôi, quyền đương cảm tạ Nguyệt Thương Tuyết đối cũng sinh yên cứu mạng tạ lễ. Nguyệt Thương Tuyết suy tư liền có thể hướng tới Đỗ Hành cười cười. Đỗ Ba Ba yên tâm, những lời này Thương Tuyết nhất định sẽ chuyển cáo cho Cựu Vương gia, nhưng là Cựu Vương gia như thế nào làm đó là chuyện của hắn. Triều đình sự tình nàng không tham dự cũng không nghĩ tham dự, nàng chỉ phụ trách đem lời nói đưa tới, đến nỗi mặt khác, liền phải xem đỗ hành chính mình tạo hóa. Chính văn chương 200 linh một nha đầu ngươi muốn làm gì? Nguyệt Thương Tuyết đi một chuyến thị lang phủ, thu hoạch còn tính không nhỏ. Hồi Nguyệt Phủ thời điểm vừa vặn thấy được Đế Huyền, liền đem đỗ hành nói mang cho hắn. Sự tình chính là như vậy, chính ngươi nhìn làm. Phu nhân cảm thấy như thế nào? Đế Huyền hỏi lại Nguyệt Thương Tuyết ý kiến. Nguyệt Thương Tuyết trắng liếc mắt một cái, Đế Huyền vẻ mặt kinh bị biểu tình. Ta cảm thấy hảo lại như thế nào, không hảo lại như thế nào, tổng không thể bởi vì ta cảm thấy hảo ngươi sẽ đem hải tặc bảo tàng đều cho ta đi. Nguyệt Thương Tuyết còn nhớ thương kia một đám hải tặc bảo tàng, vật đó vô giá số lượng tất cả đều bị Đế Huyền cầm đi. Nhìn Nguyệt Thương Tuyết dần dần biến mất ở trong tầm mắt bóng dáng, Đế Huyền bất đắc dĩ cười. Vương gia, Đỗ Thị Lang là có ý tứ gì? Chẳng lẽ thật bởi vì Vương Phi cứu Đỗ cũng sinh quay đầu trận doanh? Hơn nữa đem lục hoàng tử sự tình nói cho chúng ta. Đỗ Thị lang ở trong chiều thế lực tuy rằng không kịp thừa tướng cùng vương gia như vậy hùng hậu, nhưng chính mình có được kia một cổ thế lực cũng là không dung khinh thường. Bất quá Đỗ Thị lang làm người cẩn thận, chưa từng đầu nhập vào bất luận cái gì một cái hoàng tử, thậm chí là các đại hoàng tử tranh tiên cạnh đoạt người được chọn chi nhất, chẳng qua đỗ cũng sinh một chuyện lúc sau, cái này làm cho Đỗ Thị lang cùng tam hoàng tử chi gian nảy sinh mâu thuẫn. Bất quá, nếu đỗ hành thật sự có tâm đầu nhập vào vương gia nói Kêu lục hoàng tử kia chuyện liền có kết luận. Điều tra đế Vân Kiệt. Trương Long tuân lệnh, thả người trợt lóe biến mất ở Nguyệt Phủ. Tụ Phúc Lâu, Lầu Hai Nha Gian. Nha đầu, ngươi thật sự cho rằng Lão Phu không biết gần nhất phát sinh sự tình sao. Nhiều ngày không thấy khổng phu tử cùng hạ hầu Lão Hầu ra lại cùng tam trưởng Lão Tề Tụ một đường. Nguyệt Thương Tuyết cầm thực đơn vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn ba cái quê quán hồ rất giống khoác lác, hận không thể đem thiên đều thổi phá. Lão Phu chính là không nghĩ nhúng tay mà thôi bằng không còn có thể chịu đựng như vậy nhiều tiểu bối rậm chân sao. Hạ hầu lao hầu ra uống lên một chén rượu, sắc mặt có chút từng đỏ, Bang một tiếng vô cái bàn, kia tư thế hận không thể đem nhiều loạn đồ thành người đều hủ chết. Ai ô ô ô chết cá nhân hầu ra như bức. Nguyệt thương tuyết giả vờ bị dọa đến bộ dáng có lệ vỗ vô tay. Cho nên nói, này bữa cơm ba vị vẫn là không tính toán trả tiền, đúng không? Nói đến nói đi, chính là không trả tiền, Nguyệt thương tuyết đã xem phai nhạt, Bất quá hôm nay này ba người là đừng tính toán dễ dàng rời đi tụ Phúc Lâu. Vương Thúc, bàn tính. Nguyệt Thương Tuyết cầm bàn tính bùn bùn kích thích tính hạt trâu, thanh thúy thanh âm quanh quần ở tụ Phúc Lâu nhã gian Trung, quanh quần ở tam trưởng Lão Khổng Phu Tử cùng Lão Hầu ra bên hai. Nha đầu này hôm nay sao, một hai phải chúng ta tính sổ, Lão Phu luôn có một loại dự cảm bất hảo, người mang tiền sao? Lão Hầu ra hỏi Khổng Phu Tử, Khổng Phu Tử vẻ mặt bất đắc dĩ tỏ vẻ chính mình su không mang. Lão phu cũng vừa từ thư xa ra tới nơi nào mang tiền, nhưng thật ra tam trưởng lão ngươi đâu? Lão phu trong túi so mặt còn sạch sẽ, chúng ta thả trước nhìn xem nha đầu này đánh cái quỷ gì chủ ý, còn không phải là tiền sao? Cùng lắm thì các ngươi qua lại ra đi lấy. Tam trưởng lão một câu làm hạ hầu hùng cùng Khổng Thiên Sơn sắc mặt âm trầm lên. Bằng cái gì là hai người bọn họ về nhà lấy tiền? Ngươi nha thân là Nguyệt thị tông môn sống mấy trăm năm lão bất tử, tiền so với bọn hắn nhiều hơn. Còn làm cho bọn họ đi lấy tiền không biết xấu hổ sao? Tính hạt châu thanh em rơi xuống, Nguyệt Thương Tuyết đem con số 7 ra cấp ba người trước mặt. Từ tụ phúc lâu khai trương tới nay, ba vị liền ở tụ phúc lâu ăn không uống không lấy không bạch dùng, này thô sơ giản lược tính xuống dưới, ba vị đại khái thiếu ta 300 vạn lượng bạc. Gì? Tiểu nha đầu ngực người... nhưng đừng khi chúng ta ba cái lao ra hỏa là cái gì? 300 vạn lượng bạc đều có thể mua tụ phúc lâu cùng tụ bảo lâu. Ngươi nha đầu này là công phu sư tử ngọa đầy trời chào ra a